người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương mười một đại đ i ể n bắt đầu cũng không biết nữ đế tìm như thế cái phế vật tương lai sinh ra h ả i tử thiên phú có thể tốt đi đến nơi nào nói không chừng nữ đế cũng là tính toán như vậy giả dụ con nối dõi bất tranh khí nàng không phải vừa vặn có thể thời gian dài chiếm lấy đế vì sao nghe ngươi hiểu nói này Ta đột nhiên cảm giác tốt đạo nhiên giác cảm có Lần ý sáng vẻ. l này thịnh điển, sắp tại triều thiên cung bên trong tổ chức, có không ít người đều đã theo đủ loại con đường biết được. Bây giờ đại tiệm thần triều đế hậu, bất quá là một c á c h chỉ có được hậu thiên cấp bậc chiến đấu lực nhỏ yếu tồn tại. Loại chuyện này thật sự là quá mức làm cho người ngạc nhiên. liền xem như tại những cái kia tối ngươi trong nước nhỏ. cũng không đến mức lấy hậu thiên cấp bậc người làm s a o bọn họ chỉ sẽ cảm thấy g keo h i ệ t dường như chính mình quốc độ không người huống chi đây chính là đại tiệm thần triều nha hắn xem dân ước vạn vạn làm sao chọn cách đế hậu còn như vậy gó gó tác tác cho nên tại những thứ này khách mời bên trong châu đầu vé tai thanh âm có rất nhiều trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng đều là đang nhị luận đế hậu phải biết tại đại tiệm thần triều trước đó bất thành văn thông l ễ bên trong nhưng phàm là có thể bị chọn vì đế hậu tối thiểu cũng là có được tổ tinh cảnh giới thực lực giống như là hiện tại hoàng thái hậu cũng chính là trên một đời đế hậu nàng cũng là đang cùng diệp trần không sai biệt lắm tuổi tác bị chọn vì đế hậu lúc ấy liền đã nắm giữ tinh hải thực lực cấp bậc đây chính là tại tổ tinh phía trên một cảnh giới mà tu luyện giả bên trong, mỗi cái đại cảnh giới chia làm chín cái cảnh giới nhỏ, mỗi cái đại cảnh giới ở giữa chinh lịch thì giống như khoảng cách đồng d ạ n g càng đừng đề cập diệp trần hậu thiên cảnh giới cùng tinh hải cảnh giới so sánh với, nói là khác nhau một trời một vực đều có chút nâng lên diệp trần, chính là xuất phát từ loại nguyên nhân này, tại chỗ những người này, mới có thể đối diện trần lai lịch cùng vì sao bị chọn vì đế hậu mà cảm thấy hiếu kỳ. Tiếp đó, cũng là hoàng tử tràng thời gian. Chuyên môn phụ trách tiếp hét triều tử triều tử thứ triều tử. theo ít tôi tớ. gian. viên. lôi giọng liên mỗi cái đến. đến. phụ đó. Đều Cũng các nước Chuyên khách chính Bắc mạc các hoàng môn quan Không ngừng mình lớn lớn. hoàng hoàng hoàng hoàng Những này hoàng hoàng mang không là là vào kéo Mỹ bọn họ t ả i tiếp khách quan viên bắt chuyện dưới mỗi người t ả i trên y ế n hội ngồi xuống trong đó thứ nhất thủ người chú ý chính là mỹ liên hoàng triều bắc mạc hoàng triều cùng chúng thần hoàng triều bởi vì c á c h này tam đại hoàng triều bản thân thực lực cực kỳ cường đại bọn họ cùng đại tiệm thần triều cùng một chỗ bị huyền thiên những người trên đại lục thống xưng là huyền thiên đại lục tứ đại đỉnh cấp hoàng triều lúc này diệp trần tuy nói còn đang vĩnh hòa cung bên trong bất quá đối với những hoàng tử kia vào tràng thanh âm hắn cũng có thể rõ ràng nghe được bởi vì trước đó thời điểm diệp trần thì đã từng hỏi l ạ c hồng n h ă n muốn qua một số sách tiến hành quan sát cho nên hắn đối với huyền thiên đại l ụ c phía trên các đại hoàng triều tình huống căn bản cũng đều có hiểu biết giống cái kia chúng thần hoàng triều chính là do không ít bên trong t r ờ quốc gia liên hợp cùng một chỗ tạo thành hoàng triều. Bắc mạc hoàng triều thì là do ở chỗ man hoang. cho nên từ trước đến nay dân phong bưu hãn. mỹ liên hoàng triều là một cái tuổi trẻ hoàng triều. bọn họ tuy nói vừa mới thành lập không cao hơn năm trăm n năm. nhưng là toàn bộ hoàng triều phát triển tốc độ rất mạnh. thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành bốn đại hoàng triều một trong mà tại c á c h này bốn đại hoàng triều bên trong đại tiệm thần triều lịch trình xa xưa nhất bọn họ nổi tình đồng giảng thâm hậu nhất nhưng là bây giờ trên phố một mực có truyền ngôn nói tại tương lai không xa mỹ liên hoàng triều chắc chắn thay thế đại tiệm thần triều trở thành mới c ư ờ n g đại nhất hoàng triều loại này truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói thật sự là những năm gần đây đến nay Mỹ liên hoàng triều phát triển tốc độ có chút vượt quá mọi người đoán trước. ngay tại trong chàng nhị luận ầm ý khí thế ngất trời thời khắc. giờ lành rất nhanh liền đã đến. bành bành bành. nương theo lấy vang rồi pháo mừng âm thanh không ngừng nổ vang. cái kia cưới tại b ạ c h mã phía trên. một thân áo bào đỏ lạc hồng nhan chính là tại nhiều nhiều đón s â u đội ngũ bảo vệ phía dưới. hướng về diệp trần chỗ vĩnh hòa cung xuất phát. mà tại triều thiên cung bên trong, lúc này cũng có thật nhiều khách mời đang nghe pháo mừng âm thanh về sau, đều là theo trong cung đi ra, đứng tại cửa nhìn lấy náo nhiệt, lúc này là đại hỉ thời điểm, bọn họ đứng ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu muốn là muốn tại đại tiệm đ ấ cung bên trong vừa đi vừa về tản bộ, nói không chừng liền sẽ bị làm thành thích khách trực tiếp diệt sát, đã sớm nghe nói hồng nhan nữ đế dung nhan vô song hôm nay đến nay thấy một lần quả thật là danh bất tư truyền có người phát ra từ đáy lòng lên tiếng kinh hô người này rõ ràng là bị lạc hồng nhan cái kia dung mạo tuyệt mỹ cho kinh hãi đến mà tại bên cạnh hắn phù hòa người cũng đều không ít những người này mỗi một cái đều là ngơ ngác nhìn lạc hồng nhan bóng người hồng nhan nữ đế nào chỉ là dung mạo vô song thiên phú tu luyện của nàng mới tính lớn nhất làm cho bọn ta hâm mộ địa phương đừng nói nữa ta hư hết rồi cuộc sống như thế mới là ta muốn ta hiện tại càng hâm mộ cái kia đế hậu dựa vào cái gì hắn chỉ là hậu thiên cảnh giới mà thôi liền có thể như thế tuyệt mỹ hồng n h a n nữ đế thành thân ngươi h i ể u nói này ta càng muốn biết hơn chết cái kia đế hậu sau đó để cho ta thay thế hắn cùng nữ đế thành hôn. Lúc này những cái kia trong đôi mắt bốc lên tinh quang. Rõ ràng cũng là hoàng triều những hoàng tử kia. mà trong đó lại lấy mỹ liên hoàng triều tam hoàng tử là nhất. hắn giờ phút này nhìn lấy lạc hồng nhan từ từ đi xa bóng lưng. trong miệng tự mình lẩm bẩm. chờ tương lai công chiếm đại tiệm đế cung về sau. ta tất sẽ có được cái này hồng nhan nữ đế. trong ánh mắt Hắn, tràn đầy một loại gọi là g i ã tâm đồ vật, vị này mỹ liên hoàng triều tam hoàng tử, bản thân thiên phú cũng là vô cùng xuất chúng, thậm chí không kém gì l ạ c hồng nhăn, chỉ tiếc bọn họ hoàng triều nội tình vẫn chưa như vậy thâm hậu, cho nên Hắn tại trong quá trình tu luyện, cũng không có khả năng đạt được hoàng khí gia trì, cho nên Hắn tu luyện đến bây giờ, đã đi tới thần vương nhất trọng thiên thực lực, có thể là đối với ngoại nhân mà nói, vị này mỹ liên tam hoàng tử tiềm lực đã đầy đủ kinh người, chỉ là tất cả mọi người không rõ ràng chính là, bị bọn họ chỗ xem thường đế hậu diệt trần, giờ phút này đã nắm giữ thần vương n h ị trọng thiên chiến lực, hắn s o hiện nay mỹ liên hoàng triều tam hoàng tử muốn càng thêm cường đại, mỹ liên hoàng triều tam hoàng tử tên là đái duy tư, hắn làm cường đại hoàng triều hoàng tử, tự nhiên đã từng có được vô số lượng lượng đông đảo nữ t ử trong đó những cô gái kia, tự nhiên đều là xinh đẹp như hoa. nhưng là hôm nay khi nhìn đến l ạ c hồng nhan dung nhan về sau, đái duy tư mới phát hiện, chính mình trước đó yêu thích bất quá chỉ là chút song chi tục phấn thôi. l ạ c hồng nhan dung mạo, hắn tuy chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại cũng sớm đã thật sâu lạc ấm ở tại trong đầu. tại đón dâu đội ngũ bảo vệ dưới, l ạ c hồng nhan rất nhanh liền đi tới diệp trần chỗ vĩnh hòa cung bên ngoài. nơi này cũng cũng sớm đã được trang trí vui mừng hớn hở. trên đất màu đỏ chót thảm càng là làm lòng người tình vui vẻ. cái kia l ạ c hồng nhan theo trên lưng ngựa xuống tới, sau đó đ ố i vĩnh hòa cung bên trong nói ra. mời đế hậu. những cái kia lễ quan nhóm nghe được l ạ c hồng nhan ý chỉ. Lúc này cũng là hướng về vĩnh hòa cung bên trong cao giọng nói. Bề hà có chỉ, mời đế hậu xuất cung. những thứ này lễ quan nhóm giờ phút này đều rất hưng phấn. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương mười hai mười ngón giữ chặt lễ quan là đại tiệm thần triều bên trong số lượng rất nhiều một loại quan viên bọn họ cũng không phải là thái giám ngày bình thường chủ yếu phụ trách chủ trì các loại tế tự đại điển chờ hoạt động ngay tại lạc hồng nhan hạ chỉ về sau d i ệ p trần bên người lễ quan liền đem hắn mang ra vĩnh hòa cung bên ngoài một đường dọc theo thảm đi đến vĩnh hòa cung bên ngoài, diệp trần đã có thể rõ ràng cảm giác được, hoàn cảnh chung quanh chi náo nhiệt, vượt xa tưởng tượng của hắn, cái này sóng không đáng giá, ta bảo b ố i cô vợ trẻ bị nhiều người như vậy thấy được, lấy chính mình cô vợ trẻ dung mạo, chỉ sợ có không ít người đều sẽ nhớ thương a, lúc này thời điểm diệp trần, căn bản là không có ý thức được che kín khăn cô dâu chính là hắn thật giống như hắn không có chút nào để ý là mình cưới vẫn là bị người nghênh cưới liền xem như lạp hồng nhan cưới chính mình đi đến lúc đó nhập đồng phòng thời điểm còn không phải một cái dạng tại lễ quan dưới chỉ thì hoàn thành một đống lớn cực kỳ dườm già lễ tiết về sau cái kia lạp hồng nhan mới đưa d i ệ p trần v ị n lên kiểu Diệp thần cảm thụ được trong tay mình cây cỏ mềm mại. Hắn có chút thỏa mãn. cứ việc loại này tiếp xúc ra thịt đã không phải là lần đầu. thế nhưng là diệp trần vẫn là có thể cảm giác được sâu trong nội tâm mình hưng phấn. mặc dù nói cái kia lạc hồng nhan đã là thần vương tứ trọng thiên cảnh giới. Hắn chỉ cần một bàn tay. liền có thể đem một tòa n ú i nhỏ đánh nát. thế nhưng là diệp trần lại có thể cảm thụ được. Bàn tay nhỏ của nàng vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này thời điểm chung quanh lễ quan nhóm, cũng đều trong bóng tối đánh giá lạc hồng nhan biểu lộ. xem ra, giống như b ề hạ đối đế hậu vẫn rất có hào cảm. đúng n h a b ề hạ biểu lộ. rõ ràng đều nhanh muốn cười. những thứ này lễ quan nhóm phần lớn không có bè cánh chi tranh, đối với bọn hắn mà nói. có thể thuần thuần lời lời nhìn lấy đại điển kết thúc, cũng đã là rất chuyện vui. nguyên bản những thứ này lễ quan còn tưởng rằng, bề hạ cưới đế hậu chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. chỉ sợ tại đại điển quá trình bên trong bề hạ căn bản liền sẽ không phản ứng đế hậu. Kỳ thật bọn họ không rõ ràng chính là, diệp trần cũng sớm đã cùng lạc hồng nhan chui qua một cái ồ chăn, thậm chí còn từng có hôn mặt loại này thân mật tiến hành. So ra mà nói, dắt tay đây còn không phải là trò trẻ con, nương theo lấy chín tiếng pháo mừng vang lên về sau, diệp trần liền tại trong kiểu bị mọi người d ơ lên hướng về phía trước đi, cảm thủ được thoải mái dễ chịu kiểu hoa, diệp trần trên mặt lộ ra cảm giác thỏa mãn, loài đãi ngộ này, có thể so sánh đi tới đi đấy cung muốn thoải mái hơn, sau đó hắn nghĩ thầm, chính mình cái này nguyệt còn có một lần đánh dấu cơ hội, muốn hay không vào lúc này dùng xong, lập tức d i ệ p trần liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì trước mắt hắn ngồi cố hiệu cũng bất quá chỉ là cái mới cố hiệu mà thôi, cũng là ký đến, chỉ sợ cũng không chiếm được tưởng thung gì tốt, nếu như hắn nhớ không lầm, hôm nay nếu là kết thúc buổi lễ về sau, lạc hồng nhan nhất định sẽ mang theo hắn tiến đến tổ miếu, tổ miếu thế nhưng là cái cực vì địa phương trọng yếu. Nếu như là bỏ lỡ hôm nay, không biết cái gì thời điểm hắn có thể đến đó đánh dấu. tại tế từ hết tổ miếu về sau, lạp hồng nhăn sẽ còn mang theo hắn lúc trước môn tiến vào thiên cực điện bên trong. sau đó từ cửa sau ra ngoài. cái này cũng đại biểu cho sau này diệt trần chính là hậu cung người. đến lúc đó hắn liền sẽ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Diệp trần trong lòng tại trải qua cái kia đại điển quá trình, một đường lên nghe các loại tấu nhạc, tâm tình của hắn có chút thư sướng. Rút cục, bọn họ một hàng đón dâu trở về đội ngũ, lần nữa tới đến triều thiên cung bên ngoài, lạc hồng nhan theo lập tức đến ngay, sau đó đem màn kiểu vén lên, lúc này ở triều thiên cung bên ngoài, vây xem khoảng chừng trên một vạn người nhiều, đế rậu xuống kiểu đi, Lạc hồng nhan nghiêng đầu nhìn về phía trong kiểu. Nàng c á i kia xinh đẹp trên dung nhan mang theo cười n h ạ t ý. chỉ thấy nàng dối ra bản thân thon thon tay ngọc. chuẩn bị nắm chặt diệp thần tay. đem hắn đỡ xuống tới. diệp trần cười đi xuống cố kiểu. kết quả chờ đến hắn đi xuống về sau. Lạc hồng nhan mới phát hiện một kiện có chút chuyện lung túng. c á i kia chính là nàng bản thân là một mơ b ả y hai bên thân cao. thế nhưng là diệp trần lại chừng một mơ tám mươi năm đi lên điều này sẽ đưa đến nàng tại viện diệp trần tay lúc bàn tay của nàng cũng không đủ lớn mà lại cánh tay của nàng còn sẽ có chút cất nhắc quá cao mà cảm thấy khó chịu ngay tại lạc hồng nhan suy nghĩ cần muốn như thế nào giải quyết vấn đề này lúc diệp trần lại là dẫn đầu hành động chỉ thấy hắn nắm lạc hồng nhan tay năm ngón tay vươn vào cái sau giữa ngón tay b Ở i như vậy, hắn cùng lạp hồng nhan liền chuyển thành m ộ ư ơ i ngón nắm chặt, loại này thân mật cử động, nhất thời cũng là để lạp hồng nhan thân thể hơi cứng đờ, muốn là chỉ là nắm cái tay, lạp hồng nhan là không có bất luận cái gì ngượng ngùng, dù sao tại dưới loại trường hợp này, muốn tránh cho tiếp xúc căn bản chính là không thể nào, bất quá một khi m ộ ư ơ i ngón đan sen, cảm thụ được diệt trần tay bên trên truyền đến ấm áp cảm giác, lạc hồng nhan có thể cảm giác được gương mặt của mình ngay tại dần dần ấm lên. trước mắt tình cảnh này, tự nhiên trốn không thoát chung quanh những chuyện tốt kia người ánh mắt, làm đám kia người vây xem nhìn đến diệt trần thế mà trực tiếp giữ chặt ở lạc hồng nhan bàn tay thời điểm, rất nhiều người đều là nhìn không được thầm chửi một câu vô s ỉ tiểu t ử thúi này, thật sự là tốt ra mặt dày. vương b ắ t con bê thế mà trước mặt mọi người chiếm v ề hạ tiện nghi một đám người đối diệp trần khiêng b ị không thôi thế nhưng là bọn họ cái kia tức giận ánh mắt căn bản cũng không có bị diệp trần để ở trong mắt lúc này đái duy tư trong mắt sát cơ đã hiện hắn giờ phút này đang âm thầm t h ề đợi đến tương lai một ngày nào đó bọn họ công phá đại tiệm đế cung thời khắc nhất định muốn đem cái này vô s ỉ nam nhân ngàn đao bầm thây, đến mức diệt trần bên kia, hắn có thể rõ ràng phát giác được từng đạo từng đạo mang theo sát ý ánh mắt, chỉ là hắn đối với cái này tình không để ý thôi, không nói trước trước mắt đám người kia căn bản không dám ở đại tiệm đế cung bên trong lỗ mãng, coi như đợi đến tương lai đại tiệm thần triều suy sụt. vậy hắn đoán chừng cũng cũng sớm đã nương tựa theo trí tôn đánh dấu hệ thống đi hướng tối cường giả con đường đến lúc đó lại có người dám chọc hắn phiền phức như vậy diệp trần đưa tay ở giữa liền có thể đem hủy diệt đỉnh lấy vô số người ánh mắt hâm mộ diệp trần thì như vậy cùng lạc hồng nhan một mực mười ngón đan sen đi tới triều thiên cung bên trong ngươi có thể buông tay lạc hồng nhan cái kia thoáng có chút lạnh ý ngữ tại diệp trần bên tai vang lên cái sau nghe vậy lúc này mới lưu luyến không rời đem lòng tay ra chờ hai vị tân nhân đi đến triều thiên cung bên trong lễ quan nhóm tuyển ra tới các vị lúc những cái kia lễ quan nhóm liền vang lên to r ộ n g ngày tốt giờ lành đã tới mời bệ hạ vì đế hậu phong tứ lúc này thời điểm lạc hồng nhan chính là đẩy ra đế bào chuyển hướng diệp trần cái sau ngăn cách thật mỏng khăn cô dâu nhìn lấy đối diện lạc hồng n h ă n Diệp trần thật phần vui vẻ. Ta cái này nương tử kiều d i ễ m như hoa. có thể cùng ngươi vui kết liền c ả n h quả thật nhân sinh một chuyện may lớn. mà lúc này cái kia lạc hồng n h ă n thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm uy nghiêm chính là vang lên. thiên địa vi dám. hôm nay chấm sắc phong diệp trần vì đế hậu. sau ngày hôm nay. Chấm đồng ý ngươi một đời vinh hoa phú quý. Tại lúc này, Lạc Hồng trên Tại Trong thiếu một ít quốc độ quốc vương. Bọn họ tải tu trên Thế Tây tiền Việt. Bắt Lạc Lạc đại lại Lạc Đại người nghiêm mời nhiều vi nghiêm Đi Đi kiếm lúc lan là chỗ khách quốc quốc này, Hồng Nhân vương không vương. Bọn năng Hồng Nhân còn cường hơn. nhưng vương nhưng không Hồng Nhân. đông doanh. Dương đánh mịn. xây họ phía khả kịch ra. đế đều đó độ đế vô về quỳ quỳ xa xa kể. số so Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. chương mười ba đ ổ ước, lạc hồng nhan chỗ lấy có thể có bá đạo như vậy đế vương chi uy, cũng là bởi vì đại tiệm thần triều n ộ i tình vô cùng thâm hậu, bây giờ d i ệ p trần bị trước mặt mọi người sắc phong. Hắn liền cũng phối hợp hướng lạc hồng nhan hành lễ. t ạ mễ hạ, diệp trần khom lưng t ạ ơn. Hắn vẫn chưa quỳ xuống, không nói đến bây giờ không có tiên đế cùng đế hậu, thì coi như bọn họ hai vị tại, đối mặt với vạn quốc sứ thần. Diệp trần hai người cũng đoạn vô hạ quỳ hành lễ đạo lý. chỉ bất quá tại hôm nay đại đ i ể n sau khi kết thúc, ngày mai diệp trần thì muốn đi theo lạc hồng nhan. cùng nhau đi cho tiên đế cùng thái hậu kính trà ngay tại diệp trần cám ơn đế ăn về sau những cái kia dưới đài các tân khách ở giữa vang lên một mảnh đinh tai nhức ấp triều bái thanh âm thần gặp qua đế hậu bái kiến đế hậu trong lúc nhất thời dưới đáy vạn người đều là cung kính hướng về diệp trần hành lễ liền xem như lúc trước đã từng nỗ lực đem diệp trần đưa vào chỗ chết trần thái sư giờ phút này cũng là thành thành thật thật hành lễ. Loại tràng diện này vẫn là d i ệ p trần lần thứ nhất nhìn thấy. Mắt thấy dưới đáy ngay tại quỳ bái từng b ầ y người. Diệp trần cũng vô cùng rõ ràng. tại những người này, khả năng có rất lớn một bộ phận. theo đáy lòng cũng không thế nào chịu phục chính mình. bất quá bọn hắn chỉ là không dám ở nữ đế ngày đại hôn làm loạn thôi. chư v ị xin đứng lên. Diệp trần không tự chủ thẳng sống lưng đối với dưới đài cao dọn g hô, hắn cảm giác giờ phút này đã coi như là tiếp cận nhân sinh đ ỉ n h phong, chỉ sợ đợi đến hắn sau khi tiến vào cung về sau, lại nghĩ có nhiều người như vậy đồng thời đối với hắn chiều bái, là rất không có khả năng, bởi vì hậu cung người là không quá có cơ hội có thể cùng n g o ạ i giới đánh quá nhiều quan hệ, huống chi chờ đến lúc đó, những thứ này trong chiều các trọng thần gặp lại hắn cũng không có tất yếu lại đi này đại lễ mời bệ hạ cùng đế hậu đối bái hành lễ mời bệ hạ mở khăn nương theo lấy lễ quan nhóm từng tiếng to giọng hát rơi xuống về sau buổi lễ cũng đang không ngừng đẩy mạnh lấy tại diệp trần một đời trước lúc khăn cô dâu là tại đưa vào đồng phòng sau mới để lộ chỉ là tại cái này huyền thiên đại lục phía trên lại không phải Muốn là tại tầm thường nhân ra. Lúc này thời điểm những cái kia các tân khách, là muốn bắt đầu ồn ào để hai vị tân nhân đến chút thân mật tiến hành. Chỉ là bây giờ dù sao cũng là c ư ớ đế hậu. Hoàng gia lễ bên trong là biết không nhiều có l o ạ i kia cầu gãy. ngay tại lạc hồng nhan để lộ diệp trần khan cô dâu lúc, hắn trong bóng tối đ ố i nó truyền âm nói, hồng nhan, chúng ta hai cách đã thành thân. sau này ngươi có thể là thuộc về ta cho dù là chỉ có hậu thiên cảnh giới cũng có thể tại cử ly ngắn bên trong tiến hành truyền âm cho nên diệp trần cũng không hề lo lắng cử động lần này sẽ b ạ i lộ chính mình chân chính thực lực thế nhưng là dù vậy lạc hồng nhan đồng d ạ n g là cảm thấy có chút kinh ngạc nàng là kinh ngạc tại diệp trần đảm lượng lại dám tại loại này nghiêm túc thời điểm còn đối với mình dịu dàng Bất quá tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng thì tỉnh táo lại. Sau đó nàng đối diệp trần truyền âm nói, diệp trần, ngươi tốt nhất minh bạch, hiện tại là ta tại cưới ngươi, phải nói ngươi thuộc về ta mới đúng, lạp hồng nhan trong thanh âm, tràn đầy bá khí, điều này cũng làm cho diệp trần vui vẻ ra mặt. Hắn thì ra thích hồng nhan bộ này tính khí, tại đơn giản suy tư về sau, Diệp trần tiếp tục đối l ạ c hồng nhan truyền âm. Hồng nhan, hôm nay ngươi ta thành hôn, không bằng ta theo ngươi định ra một phần đổ ước như thế nào. l ạ c hồng nhan đôi mắt đẹp hơi n h í u ngươi nói, thành hôn về sau. Nếu như ta thực lực không bằng ngươi, như vậy hết thảy liền theo như lời ngươi nói, nhưng muốn là có một ngày thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi liền phải nghe ta. mà người ta cũng nhất định phải thành là chân chính p h u thê. Diệp trần truyền âm, không sót một chữ truyền vào lạc hồng nhan trong tay. n à n g không để lại dấu vết hướng về diệp trần chừng mắt liếc. n à n g cảm thấy tiểu tử này phách lối có chút không biên giới nhi. n à n g lạc hồng nhan là ai, đây chính là đại tiệm thần triều đế vương, là trưởng khống ước vạn sinh linh trí cao vô thượng người. Tiểu tử này t h ế mà mưu toan muốn đem nàng trưởng khống. vậy đơn giản là tại nói chuyện viển vung. bất quá tốt tại gia hỏa này chính mình thì đưa ra cái hắn không có khả năng hoàn thành sự tình. sau đó lạc hồng nhan cũng không có quá phận truy cứu. diệp trần gặp lạc hồng nhan không làm tỏ thái độ. chính là tiến một bước truy vấn. hồng nhan, ngươi không phải là sợ rồi sao. câu nói này. cũng là đem lạc hồng nhan chọc tức muốn bật cười nàng là người phương nào tuyệt đại nữ đế thiên phú tuyệt đ ỉ n h còn chưa từng có người nào dám nói để cho nàng sợ hãi huống chi trước mắt diệp trần nhiều nhất bất quá chỉ là cái hậu thiên cảnh giới tiểu g i a hòa sau đó nàng liền lạnh lùng trả lời đã ngươi cố chấp như thế vậy ta liền đáp ứng ngươi đi thật tình không biết Lúc này diệp trần đang nghe lạc hồng n h ă n rốt cuộc n h ả ra đáp ứng lúc nội tâm của hắn là phi thường vui sướng đây cũng là âm mưu của hắn vì chính là tương lai có thể đào khách thành chủ dù sao lấy trước mắt hắn thực lực chân chính đến xem chỉ sợ không được bao lâu về sau là hắn có thể đầy đủ đánh thắng được lạc hồng n h ă n chờ đến lúc đó coi như lạc hồng n h ă n ý thức được tình huống có chút không đúng Nàng muốn đổi ý cũng là căn bản thì không kịp, dù sao quân vô hí ngôn, lúc này ở l ạ c hồng nhan s ố c lên khan cô dâu về sau, trong chàng trong lúc nhất thời có chút an tính, tất cả mọi người đang quan sát diệp trần diện mạo, hình dạng của hắn vừa mới hiện ra, nhất thời để tại chỗ không ít người đều là có chút tự lấy làm xấu hổ, có không ít người tuy nhiên ở sâu trong nội tâm thừa nhận diệp trần hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, bất quá trên cái miệng của bọn hắn còn tại vẫn mạnh miệng nói mặt trắng nhỏ vào thời khắc này đột nhiên có người vô to một tiếng hôn một cái cái này thanh âm xuất hiện về sau vô số người đều là trong lúc khiếp sợ mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra rất nhanh bọn họ liền phát hiện như thế chẳng sợ hãi chính là hùng gia gia chủ nhi tử hùng thái trừ Lúc này hùng gia gia chủ hùng đại lập, chính đang không ngừng lướt qua c h á n bên trên mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, nhất thời không có nhìn tốt con của mình, thế mà cho hắn dẫn suất lớn như vậy mầm tai vạ tới. cái kia hùng thái trừ cũng là không lớn không nhỏ, tại hoàng gia buổi lễ phía trên, thế mà còn dùng thi tục cái kia một bộ đồ vật, may ra hùng đại lập nhìn đến cái kia hồng n h a n nữ đ ế cũng không có quá nghiêm khắc túc. chỉ nghe được l ạ c hồng n h a n tự tiếu phi tiếu nói, hùng tướng quân, lệnh tử xem ra giống như có chút tinh thần không tốt nha, có thể được chặt chẽ huấn luyện mới có thể vì đ ế quốc sử dụng, cái kia hùng đại lập một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên c h á n một bên liên tục gật đầu, bề hạ d ạ y phải, ta nhất định chặt chẽ quản giáo, đồng thời nội tâm của hắn, ngay tại âm thầm quyết định, Lần này về đến trong nhà về sau, nhất định muốn đem cái này thằng nhãi con đào mấy lớp ra. đây cũng chính là bọn họ nữ đế không phải làm sát kẻ vô tội bảo quân. bằng không, nhiễu loạn đế vương lễ hôn điển, đây chính là có thể xếp nhà tội danh. trong thời gian kế tiếp, cái kia lạp hồng nhan tại lễ quan nhắc nhở dưới, đem đế hậu ấm giao cho diệp trần trong tay, diệp trần nhìn trong tay tinh mỹ đế hậu ấm, nhất thời cảm thấy có chút gà mờ, bởi vì tại lạc hồng nhan trong hậu cung, cũng chỉ có hắn một người thôi, mà tại về sau thời kỳ, diệp trần tự nhiên là không muốn lại có những người khác tiến vào bên trong, bất quá đối với này ấm, hắn vẫn là thành thành thật thật nhận lấy, sau đó đặt tại thân bên cạnh t h ị nữ trong hộp gỗ, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay, Chương mười bốn kết thúc buổi lễ, tại triều thiên cung bên trong tiến hành xong một đống phức tạp lễ tiết về sau, lễ quan cao giọng hô, mời bệ hạ cùng đế hậu tiến đến tổ miếu, tiến hành tế tổ, sau đó liền hữu lễ quan viên mang theo lạc hồng nhan cùng diệp trần rời đi, đến mức triều thiên cung bên trong các tân khách, thì là tiếp tục lưu lại triều thiên cung bên trong, rất nhanh liền có người làm đến đây, cho bọn hắn bày đầy mỹ tửu món ngon đây chính là bọn họ yến ẩ m thời khắc tại rời xa triều thiên cung về sau l ạ c hồng n h ă n có chút nhỏ buồn bực đối với diệp trần trừng mắt liếc chỉ nghe được nàng mở miệng nói ra vừa mới lá gan của ngươi cũng quá lớn điểm lúc này thì bọn hắn hai người ngồi tại một cỗ cái kia trong xe không lại dùng lo lắng hai người đối thoại bị ngoại nhân nghe được hồng n h ă n ngươi còn không biết ta sao. ta từ trước đến nay gan lớn. diệp trần căn bản là không có đem sự tình vừa rồi coi ra gì. hắn lúc này còn tại nói khoác mà không biết ngượng đường. lạc hồng nhăn là thật không nói gì. nàng cũng không biết nên nói diệp trần cái gì tốt. mà lại trước đây không lâu. diệp trần mới vừa vặn vì nạn đói sự tình lập công lớn. Nàng trực tiếp mở miệng quát lớn thật sự là có chút không rất thích hợp. Nếu như nàng lấy nữ đế thân phận cưỡng chế, chỉ sợ lấy diệp trần tính cách, cũng căn bản cũng nghe không lọt. Suy tư một lát sau, cái kia lạp hồng nhan chính là mở miệng nói ra. Diệp trần, ngươi trước thời điểm cùng chấm nói, giả dụ ngươi đánh không lại chấm, thì hết thảy đều nghe chấm, lời này có thể từng có giả. Diệp trần lắc đầu, chưa từng có xà. l ạ c hồng nhan tiếp tục nói, vậy ngươi bây giờ có thể đánh thắng được chấm. Diệp trần thành thật lắc đầu, đánh không lại. Hắn thực sự nói thật. hiện tại Diệp trần v ẫ n d ù n g hết thầy thủ đoạn, cũng bất quá cũng chỉ là thần vương nhị trọng thiên thực lực. Hắn cách l ạ c hồng nhan thần vương ngũ trọng thiên, vẫn là có chinh lệch không nhỏ. l ạ c hồng nhan thấy thế. Hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia chấm yêu cầu ngươi, sau này không cho phép tại lời nói điên cuồng, càng không cho phép đối chấm đồng thủ đ ồ n g cước, hết thảy đều phải dựa theo chấm nói đến làm, lạc hồng nhăn sau khi nói xong, khiêu mi nhìn về phía d i ệ p trần, rất rõ ràng nàng là có một ít đắc ý, thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Diệp trần nghe lời này lại không có lập tức biểu thị tán đồng chỉ nghe được hắn nhíu mày nói ra hồng nhăn ngươi có thể đừng quá mức a ngươi cũng đừng quên giả dụ một ngày nào đó thực lực của ta vượt qua ngươi ngươi còn đến nghe ta đến lúc đó ta để ngươi nằm sấp ngươi liền phải nằm sấp để ngươi nằm ngươi liền phải nằm l ạ c hồng nhăn nghe diệp trần nhất thời thì sắc mặt biến đến đỏ bừng. Bất quá, lúc này vì để cho diệp trần nghe mình, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. có thể, một lời đã định, lạc hồng nhan nghĩ thầm, dù sao lấy diệp trần thực lực cùng thiên phú, muốn nếu có thể vượt qua chính mình, đời này cơ hồ là không thể nào. tại sao khi nói xong, cái kia lạc hồng nhan lần nữa cường điệu, hiện tại ngươi đã đánh không lại chấm, vậy liền còn phải nghe chấm, hiện tại thì cho chấm im miệng. diệp trần cũng không giận, hắn chỉ là bắt đầu cười h í p mắt nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng qua một phút nhiều một ít thời gian, xe ngựa kia liền trở lạc hồng nhan cùng diệp trần đi tới hoàng gia tôn miếu vị trí. diệp trần mở mắt ra về sau, chính là lập tức đối hệ thống phân phó nói, hệ thống đánh dấu, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tại hoàng gia tôn miếu đánh dấu. lần này đánh dấu thu hoạch được a cấp khen thưởng phong ấm thẻ một chương. này phong ấm thẻ có thể phong ấm đại đế trở xuống tu luyện giả thực lực. bao quát nhục thân thực lực phong ấm. đ ố i thần hoàng cảnh giới tu luyện giả sử dụng. có thể đem hắn phong ấm một canh giờ. đ ố i thần vương cảnh giới tu luyện giả sử dụng. có thể phong ấm hắn cả ngày. Diệp trần đang nghe hệ thống nhắc nhở khen thưởng âm thanh lúc, cũng là cảm thấy có chút mờ mịt. Vốn là hắn coi là, lần thứ nhất đánh dấu hoàng gia t ô n g miếu, cần phải có thể có được một phần sơ cấp khen thưởng mới đúng. thế nhưng là lúc này thế mà đạt được phong ấm thẻ loại này a cấp khen thưởng. tuy nói có chút không như ý muốn đi. thế nhưng là tại hiểu rõ tấm này phong ấm thẻ công dụng về sau. Hắn vẫn còn có chút đồng tâm, bởi vì giả dụ Hắn đối lạc hồng nhan sử dụng phong ấm thẻ, cần phải có thể cho nàng trong vòng một ngày, không được vận dụng chính mình bất luận cái gì thực lực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình hôm nay liền có thể đánh thắng được nàng, hôm nay đêm đồng phòng hoa chúc, chẳng phải là muốn đùa mà thành thật, diệp trần càng nghĩ càng thấy đến vui vẻ, chỉ là ở sau đó tế tổ quá trình bên trong diệp trần lại một chút cũng không cười nổi bởi vì c á c h này toàn bộ quá trình thật sự là quá mức rườm dài chút thật vất và i ú p xong tế tổ quá trình thời gian cũng đã đi tới chừng ba giờ chiều chiều thiên cung bên trong các tân khách phần lớn đều đã mỗi người đi về nhà ở trong quá trình này lạc hồng nhan cùng diệp trần đều không có đi tiếp rượu Tế tổ sau khi kết thúc, lạp hồng nhan một lần nữa ngồi lên xe ngựa, mang theo diệp trần cùng nhau đi tới thiên cực điện phương hướng. Lúc này thời điểm đầy triều văn võ đại thần đều đã tại thiên cực điện ngoài cửa chờ. sau đó lạp hồng nhan liền dẫn diệp trần xuyên qua thiên cực điện, đem hắn đưa vào đến hậu cung bên trong. bây giờ hắn cùng lạp hồng nhan đã thành thân, tự nhiên là không lại dùng trở lại vĩnh hòa cung bên trong. mà chính là đi thẳng tới t ử long cung nơi này chính là ngày bình thường lạc hồng nhan chỗ ở kỳ thật diệt trần tại thành vì đế hậu về sau là sẽ được phân phối có thuộc về riêng mình hắn cung điện chỉ bất quá hôm nay là hắn cùng lạc hồng nhan thành hôn ngày đại hì cho nên hai người bọn họ nhất định phải ở cùng một chỗ bằng không những cái kia trong bóng tối chờ lấy c h ọ n lạc hồng nhan đâm các đại thần nhất định sẽ nhảy ra gây chuyện Kỳ thật lại đâu chỉ là các đại thần, cho dù là hoàng thái hậu cũng trong bóng tối chú ý điểm này, hiện nay đại tiệm thần triều trên triều đ ỉ n h tuyệt đại bộ phận người đều biểu t h ị chính mình căn bản không hiểu tiên đế cử động, bọn họ không hiểu, vì sao tiên đế muốn đem đế vị truyền cho lạc hồng n h ă n phải biết, tuy nói lạc hồng n h ă n mẹ đẻ từng làm hoàng hậu, thế nhưng là dù sao nàng tài sinh lạc hồng n h ă n thời điểm, liền đã khó sinh mà chết. hiện nay hoàng thái hậu chính là sau lập đỗ thái hậu. hết lần này tới lần khác cái này đỗ thái hậu còn không thích cái kia lạc hồng nhan. sau đó trên triều đình cuộc thế, khó tránh khỏi thì biến đến có chút vi diệu. dù sao giả dụ nếu là không có lạc hồng nhan ở đây, tiên đế hẳn là sẽ lập chính mình con trai trưởng vì cái nhiệm đế vì tồn tại, mà đỗ thì có hai từ. trong đó đại nhi tử chính là tiên đế con trai trưởng đây cũng là vì sao đỗ thái hậu luôn cảm thấy là lạc hồng nhan đoạt con trai của nàng đế vị nguyên nhân lúc này đi vào tử long cung về sau cái kia lạc hồng nhan nhìn chằm chằm diệp trần đối với hắn sẵn dò diệp trần ngươi tại c á c h này tử long cung bên trong không thể bốn phía loạn lục đồ biết không Nơi này dù sao cũng là nàng lạc hồng nhan thường ngày sinh hoạt thường ngày chi điện khó tránh khỏi sẽ có không ít nữ nhi ra không tiện nam tử nhìn đồ vật cho nên nàng mới có thể đối diệp trần có này căn dặn diệp trần khẽ gật đầu một cái sau đó hỏi vậy ta phải ngủ chỗ nào lạc hồng nhan nhìn hắn một cái một mẫu n g ư ờ i tốt nhất đừng tìm gốc xạ bộ dáng diệp trần bất đắc dĩ ta tại vĩnh hòa cung bên trong quen thuộc ngủ chưa, hiện tại không ngủ, toàn thân khó chịu, lạc hồng n h ă n nghe hắn, cũng là cảm thấy có chút không thể làm gì tại hắn, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay, chương mười lăm hồng n h ă n tới đi, sau đó cái kia lạc hồng n h ă n ánh mắt, chính là trên sàn nhà bắt đầu đánh giá chung quanh, nhìn bộ dáng của nàng, thật giống như là muốn tại trên mặt đất cho diệp trần tìm cái c h ỗ ngủ. Hồng nhan à. như vậy không tốt đâu. Ta nói thế nào cũng coi là ngươi đế hậu. liền để ta ngủ dưới đất, để những cái kia âm thầm tai mắt biết, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi nha. Diệp trần một phen nói điểm đạm đáng yêu, nhìn dáng vẻ của hắn, thì giống như cũng không là vì mình cân nhắc. mà là tại thay lạc hồng nhan suy nghĩ đồng dạng nguyên bản lạc hồng nhan là nghĩ kỹ buổi tối liền để diệp trần ngả ra đất nhì nàng có thể không có ý định cùng diệp trần ngủ một cái giường cửa hàng thế nhưng là giờ phút này tại nghe diệp trần cái kia tràn ngập lo lắng lời nói về sau nhất thời cũng liền để cho nàng do dự ngươi có thể ngủ trên giường nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan chính mình thành thật một chút Nếu không ngươi sẽ biết tay, lạc hồng nhan đang nói ra lời nói này thời điểm, nàng là cắn răng, bởi vì lần này cùng trước đó thế nhưng là khác biệt, lần trước đó là vì khẩn cấp, mới không được lấy đem diệt trần dấu ở giường của mình trên giường, nhưng là hôm nay là bọn họ thành thân ngày đại hỉ, lại thêm lần này thế nhưng là cả đêm sự tỉnh, cho nên nàng cảm thấy mình đều nhanh muốn điên, thời khắc này l ạ hồng nhan không ngừng tại nội tâm nghi vấn lấy lão tổ tung tổ huấn nàng hoàn toàn không hiểu vì sao lão tổ tung nhất định phải quy định nhất định phải thành thân kỳ thật đây chính là lạc hồng nhan nghĩ có chút quá mức thiền cận dù sao bọn họ lão tổ tung lưu lại tổ huấn vẫn là có nhất định đạo lý nếu không bọn họ đại tiệm thần triều làm sao có thể kéo dài đến hiện tại Lúc này thời điểm diệp trần gặp lạp hồng n h ă n rốt cuộc chịu nhả ra đồng ý chính mình đi ngủ trên giường. Hắn cũng là vui mừng trong bụng. Lúc này hắn càng là thành thành thật thật trả lời. Hồng n h ă n ngươi yên tâm đi. Ta ngoại trừ cho ngươi làm ấm giường. còn lại đều sẽ chiếu h u y cổ tới. Lạp hồng n h ă n nghe xong. Luôn cảm thấy câu này chiếu h u y cổ đến có điểm gì là lạ. có điều nàng cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành xoán suýt. ngươi chờ đợi chút nữa tính sổ với ngươi. l ạ c hồng nhan sau khi nói xong, chính là trực tiếp đi ra t ử long cung, bởi vì lúc này tại cái kia trên triều đình, còn đang có lấy rất nhiều văn võ đại thần, chờ đợi ở đây lấy, mà l ạ c hồng nhan cũng đích thật là có rất nhiều chuyện, phải đi cùng những đại thần này thông báo một chút, dù sao dựa theo tổ tiên quy củ, đế chủ thành thân về sau, cần nghỉ một thời gian một tuần, tại c á c h này thời gian một tuần bên trong, đế chủ cùng đế hậu ở giữa cảm tình, cần muốn tiến hành bồi dưỡng cùng củng cố, lạc hồng nhan đi vào triều đình vị trí, chủ yếu cũng là muốn thông báo một chút đến đón lấy bảy ngày an bài, mà diệp trần bên này, sau khi ăn xong chọn món ăn điểm về sau, chính là chui vào lạc hồng nhan trong chăn, ngô thơm quá, người người lạc hồng nhan trên chăn tươi mát hương khí cái kia d i ệ p trần hài lòng hít lại hắn giờ phút này có l o ạ i phiêu phiêu dục tiên cảm giác liền phảng phất nhân sinh đã đ ạ t tới đỉnh phong lúc này d i ệ p trần cũng không có nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nương theo lấy màn đêm dần dần buông xuống hắn bắt đầu suy nghĩ một c á c h cực kỳ nghiêm túc sự tình cái kia chính là mình đến cùng muốn hay không tại tối nay liền đem phong ấm thẻ cho dùng xong tuy nói hắn nếu là dùng hết lời nói có khả năng liền có thể cùng lạc hồng n h ă n có h u thế chi thực thế nhưng là ở trong đó cũng tồn tại không nhỏ mạo hiểm dù sao lạc hồng n h ă n tại phát hiện gì thường về sau ai có thể cam đoan nàng sẽ làm thế nào không chừng thì sẽ trực tiếp đem hộ về gọi qua sau đó đem diệp trần giao ra cho răng sắc muốn không vẫn là chờ một chút xem đi ta cũng không muốn hiện tại liền đem hồng nhan cho chọc giận diệp trần cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời lui bước cái này phong ấm thẻ công năng cường đại như vậy thì dùng đối với chuyện như thế này tựa hồ cũng có chút không quá hợp lý diệp trần còn tại vì khiếp đảm của mình tìm kiếm lấy lấy cớ có điều h ắ n s u y tính cũng đích thật là có đạo lý riêng của nó. Dù sao phong ấm thể phát huy tác dụng về sau, cho dù là thần hoàng cửa trọng thiên tồn tại, cũng có thể bị phong ấm cả một c á h canh, canh giờ. Nếu như là tương lai một ngày nào đó diệp trần gặp định nhân cường đại, không chừng đây chính là một đầu dùng tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh đây. mà trên thực tế, h ắ n loại này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. dù sao hiện nay là tại đ ế cung bên trong những cái kia lòng mang ý đồ xấu muốn muốn mưu sát hắn cường giả còn là có không ít tối hôm đó mãi cho đến hơn chín giờ về sau cái kia l ạ c hồng n h a n mới lề mà lề mề trở lại tím trong long cung kỳ thật nàng đã tiến vào nhỉ một trong lúc đó rất nhiều đại thần nhóm đều đã không có s a o cho nàng quá nhiều tấu chương thế nhưng là nàng sưởng sốt trong thư phòng đi lêu lòng đến bây giờ chủ yếu cũng là bởi vì không biết như thế nào m ặ t đối với mình sắp cùng diệp trần cùng giường chung g ố i sự thật thẳng đến chín giờ về sau lạc hồng nhan mới cảm thấy mình không được không trở về bằng không lại trễ một chút khẳng định lại sẽ bị những cái kia trong bóng tối nhìn mình c h ầ m c h ầ m các đại thần lên án lạc hồng nhan phiền nhất cũng là nghe đám kia lề mề chậm chạp ra hỏa đối với mình tiến hành thuyết giáo tại trở lại từ long cung về sau chỉ thấy cái kia d i ệ p trần đang bị trong ồ lộ c á c h đầu khi nhìn đến lạc hồng nhan về sau hắn trực tiếp hô hồng nhan nhanh tắm rửa đi t ẩ y xong ngủ lạc hồng nhan nghe nói lời ấy lúc này cũng là một đôi mắt lạnh lẽo hướng về d i ệ p trần trợn mắt nhìn sang sau đó sắc mặt nàng â m chầm nói ngươi tới đất phía trên thiếp đi bây giờ đều đã cái này canh giờ sẽ không còn có người tới trước mà lại lạc hồng nhan hôm nay cũng là chuyên môn sớm tắm nàng là không thể nào sẽ ở t ử long cung bên trong lại tẩy tắm nàng làm đây hết thảy chính là vì tránh cho cùng diệp trần phát sinh cái gì không có khống chế sự tình diệp trần nghe xong cũng là nhất thời cảm thấy có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới lạc hồng nhan đột nhiên tuyệt tình như thế. bất quá còn không đợi diệp trần có chỗ đáp lại. cung điện kia ngoài cửa thì có thị nữ thanh âm truyền vào. b ề hạ. có thể cần sử dụng khan trắng. thị nữ này thanh âm truyền vào lạc hồng nhan mà thôi về sau. nhất thời để sắc mặt nàng đỏ b ừ n g cái kia khan trắng chính là dùng để tiếp lạc hồng công cụ. Nàng căn bản là không có nghĩ đến muốn cùng diệp trần tiến triển đến một bước kia. thế nhưng là giờ phút này đối với thị nữ vấn đề. Nàng hết lần này tới lần khác lại không thể c ự tuyệt. cứ việc nói những thứ này thiếp thân thị nữ đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. thế nhưng là nàng cũng chưa chừng trong đó phải chăng có đã bị thế lực khác thu mua bại loại. cho nên vì để tránh cho chính mình cùng diệp trần giả thành thân sự tình c h u y ề n đi. Nàng liền âm trầm với bên ngoài trả lời, cần, muốn, thì nữ kia đang nghe xong lạp hồng nhan sau khi trả lời, chính là cúi đầu đem khăn trắng đưa vào, đem khăn trắng giao cho lạp hồng nhan trên tay về sau, ánh mắt của nàng cực nhanh hướng về trên giường liếc qua, làm nàng nhìn thấy ngay tại nữ đế trong chăn nằm diệp trần lúc, nhìn không được khuôn mặt đỏ lên, theo sau chính là nhanh chóng ra bên ngoài lui rời đi, tại thị nữ sau khi rời đi d i ệ p trần chính là nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền làm ra một loại thấy chết không sờn tư thế chỉ nghe hắn nói tới đi hồng nhăn tối nay ta là ngươi ngươi quá mức l ạ c hồng nhăn vừa dứt lời nàng chính là cực tốt đi vào giường trước mặt sau đó chỉ thấy nàng đưa chân ra trực tiếp đem d i ệ p trần đạp xuống giường như thế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 giờ phút này chính là một mặt ủy khuất tại trên mặt đất ngồi đấy. có điều hắn còn không hề từ bỏ giấy dua. chỉ nghe được diệt trần đối l ạ c hồng nhan thương lượng. hồng nhan a. ta có thể là vừa vặn mới cho ngươi ấm tốt giường. cứ như vậy vô tình sao. hiện tại giữa mùa đông, mặt đất nhiều lạnh a. ta muốn là lấy lạnh có thể cái kia giải thích thế nào nha. l ạ c hồng nhan trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường. nhìn bộ dáng của nàng căn bản cũng không có đi ngủ dự định mà là chuẩn bị trắng đêm tu luyện rất rõ ràng nàng làm như vậy hoàn toàn chính là vì đề phòng diệp trần đều nói đế vương chi ra nhất là bạc tình bạc nghĩa lúc trước ta còn không tin hiện tại xem ra quả thật là như thế chỉ là đáng thương ta cái kia một lòng say mê cuối cùng đều là sai thanh toán diệp trần lại n h ả y không ngừng trên giường lạc hồng nhan mí mắt một mực tại nhảy, rất rõ ràng, có d i ệ p trần một mực tại bên cạnh quấy dối, nàng căn bản là không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, sau đó liền nghe đến nàng lạnh lùng nói, im miệng, lăn tới, ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên, mưu toan đồng thủ đồng cước, không phải vậy ngày mai liền để ngươi làm thái giám tổng quản, Diệp trần căn bản cũng không có đem lạc hồng nhan uy hiếp để vào mắt. Hắn chỉ là như một làn khói chạy đến trên giường. Lấy tốc độ nhanh nhất chui vào c h ă n ấm áp bên trong. Hắn trên miệng còn chính đùa vừa cười vừa nói. Hồng nhan ngươi yên tâm đi. Con người của ta thành thật nhất. Diệp trần giờ phút này tâm tình rất thoải mái. không chỉ có thể thành công trên giường ngủ. bên cạnh còn có lạc hồng nhan cái này dung mạo cùng khí chất đều tốt mỹ nhân làm bạn loại này chuyện may mắn thật sự là nhân sinh nhất đại khó quên nhớ lại diệp trần thì nằm tại lạc hồng nhan sau lưng địa phương mà hắn cũng đích thật là như chính mình nói tới như vậy đàng hoàng giờ phút này ánh mắt quay tròn c h u y ể n cũng không biết chính đang suy nghĩ chuyện gì mà cái kia lạc hồng nhan tại k h o a n h chân tu luyện sau một lát Trung quy là cảm thấy có chút đầu não buồn ngủ. Nàng quay đầu nhìn về phía diệp trần, phát hiện cây sau còn không ngủ, chính c h ừ n g c h ừ n g nhìn mình chằm chằm. Sau đó nàng dứt khoát trực tiếp điểm diệp trần huyệt vị, để cây sau không thể động đậy. như thế, nàng mới yên tâm nằm tại một bên, hỗn loạn ngủ thiếp đi, mà diệp trần thì là cũng không có giấy rua. Hắn cứ như vậy ở một bên an tính nhìn lấy lạc hồng nhan chìm vào giấc ngủ. c á i kia tuyệt mỹ dung nhan. giờ phút này phảng phất tại một chút xíu lạc ấm vào diệt trần tâm lý. đã ngủ lạc hồng nhan. đã không còn vào ban ngày cái chủng loài kia bá khí lộ ra. ngược lại giống như là mười phần nhu thuận con mèo nhỏ đồng d ạ n g chọc người thương yêu. nhìn một chút. diệt trần tâm lý thì không khỏi sinh ra một số tiểu tâm tư tới. bởi vì hiện nay lạc hồng nhan còn tại coi là diệp trần chẳng qua là hậu thiên cảnh giới tồn tại, cho nên cho hắn tạo nên huyệt vị cũng đều không thế nào d ư ờ m x à Lấy hắn diệp trần trước mắt thần vương n h ị trọng thiên thực lực, có thể dễ dàng đem phá g i ả i ra tới. Nếu như bây giờ thừa diệp lạc hồng nhan ngủ, diệp trần ngược lại là có thể chiếm chút ít tiện nghi. bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là tại diệp trần trong đầu lói lên trong tích tắc mà thôi. sau đó hắn liền đem nó quên sạc h sành xanh, bởi vì hắn biết rõ, đã á lạc hồng nhan không có đáp ứng muốn cùng chính mình phát sinh chút gì, vậy hắn tốt nhất vẫn là không nên khinh ê cử vọng động, nếu không, đợi đến lạc hồng nhan phát giác, bọn họ hai vợ chồng này không làm được không nói, chỉ sợ hắn diệp trần mạng nhỏ còn phải ném ở chỗ này, sau đó diệp trần cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lạc hồng nhan bên mặt, Mãi cho đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày kế tiếp lúc sáng sớm, diệp trần dần dần thức tỉnh, trong mông lung hắn muốn quất ra cánh tay xoa xoa con mắt, lại đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay thế mà bị thứ gì cho đè lại, diệp trần nghi ngờ mở to mắt, trùng hợp lúc này lạc hồng nhăn, cảm nhận được chính mình gối đầu thế mà chính mình động, cũng gần như đồng thời mở mắt, bọn họ tải trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh. hai người thì nhận rõ trước mắt hình thức, không biết khi nào, cái kia lạc hồng nhan tư thế ngủ chuyển biến thành hướng về diệp trần nằm nghiêng, đầu của nàng chính gối lên diệp trần trên cánh tay, tay cùng chân của nàng thì là tự nhiên khoác lên diệp trần trên thân, hai người giờ phút này chính đang nhìn nhau ánh mắt, gặp nhau chỉ có ba cơm ơ chóp mũi của bọn họ đều đã dính vào cùng nhau. giữa hai bên thậm chí đều có thể cảm nhận được mỗi người hô hấp. đồng thời c á c h này cũng thì mang ý nghĩa. hai người bọn họ bờ môi, cũng đều sắp dính vào cùng nhau. tại bỏ ra ba giây biết rõ ràng đây hết thầy về sau. cái kia lạp hồng nhan thật nhanh thu hồi chính mình tay cùng chân. sau đó nàng cả người thật nhanh hướng về sau lướt ngang cách xa hơn một mét đồng thời đôi mắt đẹp nhìn chằm chặp đang nằm ở nơi đó diệp trần diệp trần người muốn chết lạc hồng nhan thanh âm vô cùng băng lãnh có thể cảm giác được nàng hiện tại là thật tức giận rất rõ ràng lạc hồng nhan còn tưởng rằng đây hết thảy đều là diệp trần dở trò dừa đây vậy mà lúc này diệp trần lại chính tội nghiệp nhìn về phía nàng. Hồng nhan, ngươi trước tiên đem huyệt đạo của ta giải khai, chúng ta lại thảo luận sự kiện này được không. Diệp trần trên mặt biểu lộ, gọi là một cái ủ ỷ khuất, bởi vì tối hôm qua hắn từ bỏ chiếm lạc hồng nhan tiện nghi về sau, thì vẫn không dùng tới thực lực của mình đi sông mở huyệt đạo. cho nên hắn mới đối bây giờ lạc hồng nhan đối với hắn hoài nghi cảm thấy uỷ khuất cùng khổ sở mà lúc này lạc hồng nhan nghe diệp trần mà nói về sau lúc này mới ý thức được chính mình tối hôm qua là đã từng điểm qua diệp trần huyệt đạo đây chẳng phải là mang ý nghĩa tối hôm qua diệp trần căn bản cũng không có năng lực đem chính mình làm gì cái kia vì sao sáng sớm hôm nay chính mình thế mà kém chút cùng diệp trần tiểu tử này thân đến cùng một chỗ đi chẳng lẽ lại là mình chủ động tiếp cận đi l ạ c hồng nhan càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này n g à y bình thường nàng tự mình một người ngủ quen thuộc cần phải cũng không quá sẽ chú ý mình tư thế ngủ cách kia như thế nhìn tới chính mình thật đúng là oan uồng diệp trần nghĩ đến đây về sau l ạ c hồng nhan sắc mặt có chút ngượng ngùng n à n g muốn cầm lấy diệp trần nổi giận. Lại rõ ràng cảm giác được làm như vậy có chút không thích hợp. Sau đó cũng chỉ có thể mọc lên chính mình ngột ngạt. Lạc hồng nhan đang trầm tư thời điểm. cái kia diệp trần thanh âm vang lên lần nữa. Hồng nhan a. chuyện này ngươi cũng không thể cũng lại tại trên đầu ta đi. Lại nói ngươi ngủ có thể quá không thành thật. ngươi nhìn y phục của ta lên đều dính vào nước miếng của ngươi. Diệp trần nói nói, còn chỉ mình một mảnh quần áo lên án lên, lạp hồng nhan tức giận nhìn qua, quả thật tại hắn tay áo phía trên, phát hiện có một mảnh nhỏ ầm ướt dấu vết, đây rõ ràng chính là nàng vừa mới gối lên địa phương, xem ra nước bọt kia đích thật là nàng nhỏ xuống không thể nghi ngờ, nhưng là thân là đại tiệm thần triều uy nghi vô song nữ đế, há có thể thừa nhận ngủ chảy nước miếng l o à i chuyện này, sau đó nàng tay áo dài hất lên lạnh giọng nói ra diệp trần ngươi không cần loạn nói chuyện bằng không ta đem ngươi bỏ lại phóng tới trong lãnh cung nguyên bản nàng cảm thấy uy hiếp như vậy về sau diệp trần cần phải liền xem sợ hãi mới đúng thế nhưng là không nghĩ tới cái sau thế mà một mặt đắng chát nói hồng nhan a ta lập tức liền muốn đi phượng minh cung ở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 đối mặt l ạ c hồng nhan nói muốn đem hắn đầy vào lãnh cung quyết định. cái kia diệp trần không chỉ có không có chút nào bối rối. hắn ngược lại, là bắt đầu chính mình lên án. tuy nói diệp trần cũng không có đem lời nói quá mức sáng tỏ. thế nhưng là l ạ c hồng nhan hạng gì thông minh. nàng liếc thấy phá. diệp trần lúc này là đang nói. hắn phượng minh cung dù sao thì tự mình một người ở. cùng lãnh cung cũng không có gì khác nhau sau đó nàng thì trên mặt vẻ giảo hoạt mà nói cái kia muốn không chấm lại cho ngươi tìm mấy c á c h làm bạn diệp trần vốn là dự định lên án lạc hồng n h ă n muốn cho lạc hồng n h ă n lòng sinh á i náy tốt nhất lại đáp ứng chính mình thỉnh thoảng liền đi phượng minh cung thăm hỏi hắn một chút đây mới là diệp trần mục đích thực sự thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến l ạ c hồng nhan nha đầu này thế mà họ c thông minh. vậy mà ngay tại lúc này, lựa chọn dùng nạp phi tử đến ngược lại đem chính mình nhất quân, muốn để c á c h này trong hậu cung lại thêm mấy nam nhân. vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn diệp trần. Loại chuyện này là tuyệt đối không cách nào chịu được. sau đó diệp trần m ặ t một sẹp, nhất thời phủ lên một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. thường nói, quân vương nhiều phủ bạc. vô tình đế vương ra, từ xưa quân vương nhiều phổ bạc, diệp trần trong miệng, không ngừng lẩm bẩm hai câu này. Kể từ đó, lạc hồng nhăn ngược lại bắt đầu nhức đầu, mặc dù nói nàng cảm thấy diệp trần trong miệng hai câu thơ viết là thật không tệ, thế nhưng là nàng vốn là đế vương, đang nghe nói mình phổ bạc lời nói lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút không cao hứng. tốt tốt, nàng bất đắc dĩ khoát tay, sau đó nàng trực tiếp liền đem diệp trần trên người huyệt đạo giải khai nhanh rời giường ngươi còn muốn cùng chấm cùng nhau đi cùng thái thượng hoàng bọn họ kính trà đâu diệp trần sau khi nghe xong biết sự tình vừa rồi coi như tạm thời đã qua một đoạn thời gian hắn cũng minh bạch l ạ c hồng nhan nói một lần nữa n ạ p phi nhiều chuyện nữa cũng là xính nhất thời miệng lưới nhanh chóng dù sao hắn đã hiểu rất rõ l ạ c hồng nhan tính tình Nàng là rất sợ phiền phức một người, có chính mình một cái đế hậu. Liền đã để cho nàng đầy đủ nhức đầu, giả dụ lại đến mấy cái đế phi, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp điên mất. tại rửa mặt hoàn tất về sau, diệp trần liền một đường theo l ạ c hồng nhan tiến về cái kia thái thượng hoàng ở vạn thọ cung bước đi, một đường lên. l ạ c hồng nhan cũng rất diệp trần giảng một chút đại khái chú ý hạng mục, trước mắt thái thượng hoàng. đ a Ng tại thần hoàng cảnh giới cửa trọng thiên. Hắn lần bế quan này, chính là vì chuyên trú vào đột phá đến đại đế cảnh giới. ước chừng có một phút sau đó, bọn họ liền đi tới vạn thọ cung trước cửa. Những cung nữ kia cùng bọn thái giám, khi nhìn đến nữ đế cùng đế hậu đến lúc, đều là cuốn quýt quỳ xuống lại hành lễ. Lạc hồng nhăn mở miệng nói, miễn lễ đi. Hôm nay ta là mang đế hậu tới. cho thái thượng hoàng kính trà tới trong đó có cái d ẫ n đầu bộ dáng thái giám rõ ràng là sáng sớm ở chỗ này cung hậu chỉ nghe được hắn cung kính trả lời bẩm bệ hạ thái thượng hoàng sớm có ý chỉ lão nhân ra người bề bộn nhiều việc bế quan không s ả n h gặp mặt bệ hạ cùng đế hậu hai vị thái thượng hoàng nói ngày hai vị có phần này tâm là đủ rồi lạc hồng nhăn nghe vậy ngược lại là không có tiếp tục ở chỗ này xoắn suýt dự định sau đó nàng liền trực tiếp mang lên diệp trần hướng về vạn thọ cung chi đi ra ngoài tiếp đó bọn họ liền muốn tiến đến cho ở tại dướng tâm điện thái hậu thỉnh an lúc này thời điểm diệp trần thì là tại nội tâm của mình cảm thấy có một tia hoang mang bởi vì tại vừa mới ngắn ngủi trong quan sát hắn phát hiện l ạ c hồng nhan cùng phụ thân của mình ở giữa Quan h ệ t ố t sống cũng không có tốt đi đến nơi nào đi. Có t h ể nếu là dạng này, vì cái gì thái thượng hoàng còn muốn đem hoàng vị truyền cho lạc hồng nhan đâu. diệp trần cảm giác t r ă m mối vẫn không có cách giải. nhất là liên tưởng đến hôm qua, mình tại cùng lạc hồng nhan đại hôn thời điểm, cái kia thái thượng hoàng cũng không có ra mặt. chẳng lẽ nói bế quan tu luyện. thật thì bận đến nữ nhi của mình ngày vui đều không có cách nào quất ra chút thời gian tới đối với cái này diệp trần là có chút không tin ngay tại diệp trần trong cảm giác tâm hoang mang thời điểm lạp hồng nhan thanh âm ở bên vang lên diệp trần thái thượng hoàng đã chịu đem hoàng vị truyền cho ta thì đại biểu cho hắn đối ta vẫn còn có chút tín nhiệm hắn nơi này dễ nói đợi chút nữa ngươi đến thái hậu chỗ đó cũng phải cẩn thận chút. Thái hậu cùng ta từ trước đến nay không hợp nhau. nói không chừng nàng sẽ khắc ý làm khó ngươi. đối với cái này, diệp trần cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. cũng không có tỏ thái độ. đến mức lạc hồng nhan nói tới nàng cùng thái thượng hoàng quan hệ vấn đề. diệp trần cũng không có hỏi nhiều dự định. dù sao loại chuyện này, không phải trước mắt hắn có thể đàm luận. Thái thượng hoàng dù sao còn còn tại nhân thế, hơn nữa còn là một vị thần hoàng cửa trọng thiên tồn tại. ngay tại diệp trần suy tư thời khắc, hắn liền đã cùng lạc hồng nhan đi tới d ư ỡ n g tâm điện nơi ở. rất nhanh. hai người liền bị tiếp tiến trong cung điện, thấy được đương kim thái hậu đỗ thì. nhi thần gặp qua thái hậu, hôm nay mang theo đế hậu cố ý đến vì thái hậu thỉnh an. Lạc hồng nhan tiếng nói vừa ra về sau, nhìn như cung kính quỳ xuống lại, diệp trần trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ có thể theo lạc hồng nhan cùng nhau quỳ xuống lại, mặc dù nói đỗ thì cũng không phải là lạc hồng nhan mẹ đẻ, mà lại song phương cho tới nay quan hệ cũng đều không thế nào hòa hợp, thế nhưng là những chuyện kia đều là bí mật, ở ngoài mặt đối phương vẫn như cũ là bây giờ thái hậu, lúc này đỗ thì liếc nhìn liếc một chút quỳ trên mặt đất lạc hồng nhan cùng diệp trần nàng cái kia đôi mắt chỗ sâu lạnh lùng lói lên liền biến mất rất nhanh liền thay đổi một bộ nụ cười hiền hòa hồng nhan a ngươi có thể mấy hôm không đến xem qua ai ra nhanh lên cho ai ra nhìn một cái đỗ thị sau khi nói xong liền đem lạc hồng nhan từ dưới đất đỡ dậy mà lúc này diệp trần đang nghe đỗ t h ị lời nói về sau, lại là khói mắt cuồng loạn, bởi vì vừa mới đỗ t h ị nói, rõ ràng là chỉ làm cho l ạ c hồng nhan đứng dậy, căn bản cũng không có nhắc đến hắn cái này đế hậu, sau đó diệp trần liền một mực quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy, hắn có thể nhìn ra được, đỗ t h ị cử động lần này tuyệt đối là cố ý gây nên, giả dụ hắn cứ như vậy đứng người lên, tuy nói làm cho trong lòng thoải mái tuy nhiên lại khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một trận nỗi khổ ra thịt đối phương đỗ thị chính là thái hậu mà hắn bây giờ bất quá là đế hậu mà thôi cho nên diệp trần trung quy là nhìn được mà cái kia đỗ thị tựa như là căn bản không có đem diệp trần để ở trong mắt đồng dạng cứ như vậy lôi k é o lạc hồng nhan đông k é o tây k é o nói một chàng lúc này diệp trần thật ước gì đứng lên đem đỗ t h ị cuồng đánh một trận nhưng là hắn lại rất rõ ràng lấy chính mình thực lực trước mắt căn bản là không làm được đến mức này hắn chỉ là đánh mắt vụng trộm xem xét liền gặp được có một vị tản gia khí tức cường đại lão thái giám chính cung kính canh giữ ở thái hậu bên cạnh cái kia trên người khí thế khủng bố tối thiểu cũng phải là thần hoàng cảnh giới cao thủ mới có thể có được Lão yêu bà, ngươi đi cho ta lấy nhìn. Hôm nay sổ sách, sớm muộn cũng có một ngày ta đều muốn theo ngươi thanh tẩy. Diệp trần ở trong lòng âm thầm thể lấy, tuy nói trước mắt hắn thực lực không đủ, mà lại về mặt thân phận cũng hoàn toàn bị đỗ thị đè gắt gao. nhưng là diệp trần mười phần tin tưởng vững chắc, nương tựa theo hắn hệ thống, sớm muộn cũng có một ngày có thể xoay người a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không hay chương mười tám lão yêu bà lúc này diệp trần chính ủy gối trong điện dưỡng tâm bị lấy đỗ thì vô tình trào phúng hắn cũng hiểu được bây giờ đây chỉ là nhất thời ủy khuất bởi vì có trí tôn đánh dấu hệ thống tại thân hắn tin tưởng chỉ cần thời gian mấy tháng chính mình liền có thể cầm giữ có thần hoàng thực lực cấp bậc chờ đến lúc đó thì có đỗ thị đẹp mắt diệp trần cứ như vậy một mực quỳ có tiểu một canh giờ mới nghe được đỗ thị nhàn nhạt lời nói chuyện đến đấy Đế rộ ngươi cũng đứng lên đi rất rõ ràng cái kia đỗ thị là cảm thấy thực sự không có cùng lạc hồng nhan có thể nói chuyện này mới khiến diệp trần đứng người lên diệp trần yên lặng đứng lên cũng không có hướng đỗ thị nói lời cảm tạ bởi vì hắn nói không nên lời cho dù là hắn thần vương n h ị trọng thiên thực lực, lúc này đều còn có thể cảm giác được đầu gối của mình có chút mỏi như đây. mà đỗ thì vậy liền, khi nhìn đến diệp trần biểu hiện như thế lúc, hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. sau đó đến đón lấy liền nghe đến nàng tiếp tục nói. đấy hậu nha, kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày sáng sớm cần đến dưỡng tâm điện hướng ai ra quỳ thỉnh an. cái quy củ này ngươi hiểu à. bây giờ ngươi cũng chính là hậu thiên cấp bậc tu vi, mà lại ngươi này thiên phú quá kém, phải chăng khắc khổ tu luyện khác nhau cũng cũng không lớn, đỗ thì lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản cũng là đang cảnh cáo d i ệ p trần lớn nhất tốt thành thật một chút, nếu không, nàng thế nhưng là có vô số cơ hội tới chỉnh lý d i ệ p trần, lúc này d i ệ p trần lại làm sao không hiểu đỗ thì trong lời nói hàm nghĩa, sau đó chỉ thấy hắn trên mặt mang một vệt ý vì không rõ nụ cười sau đó dùng nhìn như cung kính thần sắc nói ra thái hậu ngài nói đúng ta đã sớm nghe nói thái hậu dung nhan mỹ mạo hôm nay gặp mặt quả thật như thế nếu như không ai nói lời ngài xem ra tựa như là bệ hạ t ỷ t ỷ có thể nhìn thấy ngài liền có thể để ta tâm tình vui vẻ sau này ta không ngừng buổi sáng tới thỉnh an buổi tối cũng nhất định hướng n g à i quỳ thỉnh an diệp trần sau khi nói xong ánh mắt chính là tại đỗ t h ị trên thân sò xếp một phen ánh mắt của hắn bên trong thế mà mang theo một tia hỏa nhiệt ý vị phải biết thái hậu đỗ t h ị bình thường cũng đều là có tại tu luyện lại thêm đế vương chi ra có thuật chú nhăn cho nên hiện tại đỗ t h ị nếu như chỉ từ bề ngoài đến nhìn nhiều lắm là cũng chính là ngoài ba mươi bộ dáng Diệp trần nói xong vừa mới cái kia lời nói về sau, còn không có ý định bỏ qua. Hắn tiếp lấy vô cùng thành khẩn nói ra. người người đều nói thái hậu hiền lành, không biết ngày tối nay có thể có thời gian. ta nguyện cùng ngài cầm nến dạ đàm. thỉnh giáo làm hậu chi đạo. Diệp thần những lời này nói, nhìn như giống như rất có đạo lý dáng vẻ. đế hậu hướng thái sau thỉnh giáo làm hậu chi đạo. p h ả n phất là vãn bối cần phải có tư thái nhưng là muốn biết diệp trần chính là một vị nam tử hơn nữa còn là một vị tướng mạo xinh đẹp mỹ nam tử nếu là hắn thật lưu tại chính mình trong cung cùng mình nói chuyện trắng đêm lại sẽ để cho những cái kia các thần tử thấy thế nào việc này chỉ sợ này lại để không ít người đều đối nàng đỗ thị chỉ trỏ thậm chí nàng đều có thể tưởng tượng được có một ít trong bóng tối khá khó xử nghe nhị luận chỉ sợ sẽ còn nói nàng tuổi tác lớn như vậy, còn như thế đói khát, một nghĩ đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, đỗ thì cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này lạc hồng n h ă n đang nghe diệp trần cái kia mang theo châm chọc khiêu khích ý vì lời nói lúc, trên mặt cũng là không kiềm hãm được mang lên một vệt ý cười. bởi vì tại vừa mới đỗ thì chèn ớp diệp trần thời điểm, kỳ thật lạc hồng n h ă n cũng là có chút khó chịu. mà nàng tự nhiên minh bạch diệp trần vừa mới c á i kia lời nói cũng chỉ là đang cố ý buồn nôn đỗ t h ị thôi lấy diệp trần tính cách tuyệt đối không phải loại kia ăn phải cái lỗ vốn vẫn tố ở trong lòng người đỗ t h ị giờ phút này thanh âm thanh lãnh nói ngươi buổi tối thì không cần tới mỗi ngày buổi sáng nhớ mời an là được rồi diệp trần tiếp tục cung kính nói vậy được ngày bình thường bể hạ cả ngày b ể bộn nhiều việc chính vụ, không cách nào vì ngài tần hiếu, sau này liền để ta thay bể hạ cho ngài tần hiếu, buổi sáng ta thỉnh an về sau, vẫn buổi ngài dùng hết bữa tối lại rời đi, diệp trần lúc này thần sắc, để đỗ thì sau khi xem đều có chút muốn quất hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác diệp trần mà nói theo trên mặt nổi nghe lên không có nửa điểm mao bệnh, dù sao ngay tại vừa mới thời điểm, nàng còn tại nói mình cùng lạp hồng nhan rất lâu chưa từng thấy qua. kết quả là liền thành. đỗ thì bị diệp trần lần này âm dương quái khí lời nói chọc tức có chút nổi nóng. hiện tại diệp trần, trong lòng cũng đang cười lạnh lấy. hắn nghĩ thầm ta cũng không tin ngươi cái thái hậu có thể thật không biết xấu hổ. cùng chính mình như thế tích cực. giả dụ chính mình thật mỗi ngày theo ngươi hao tổn ở chỗ này lời nói chỉ sợ cái thứ nhất nóng này liền sẽ là đang lúc bế quan thái thượng hoàng đi nói không chừng đến lúc đó lão nhân ra người thì sẽ trực tiếp xuất quan trước tiên đem ngươi cái này thái hậu phế bỏ đi diệp trần lời nói này rõ ràng là muốn làm ra cùng thái hậu cá chết sách lưới tư t h í mà cái kia đỗ thì sắc mặt tại thay đổi mấy lần về sau trung quy là cảm thấy mình không cần thiết cùng diệt trần nháo đến loại kia cấp độ. sau đó nàng lạnh lùng nói, thôi được, ai ra nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tự mình một người rất tốt, huống chi ngươi cả ngày tới thịnh an, cũng có ngại ai ra tu luyện, thì miễn đi, đỗ thì sau khi nói xong, cái kia diệt trần cũng là thấy tốt thì lấy, cũng không tiếp tục đi buồn nôn đối phương. Nếu không không chừng cái này lão yêu bà t h è m quá hóa giận, trực tiếp liền sẽ để lão thái g i á m đem chính mình b é o đánh một trận. đỗ thì đang nói xong về sau, lấy tay nâng chán nói, ai ra mệt mỏi, các ngươi tất cả đi xuống đi. nàng lúc này thời điểm là thật mệt mỏi, chỉ bất quá lại là tâm mệt mỏi, bởi vì nàng vốn nghĩ Muốn mượn cơ hội này thật tốt đem l ạ c hồng nhan tìm c á c h này đ ể hậu gõ một cái. thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến. diệp trần lại là đánh s ắ n dập đầu phía trên chủ. không chỉ có như thế, còn rất có một bộ thuốc cao ra c h o tư thái. nhìn hắn bộ dáng này, là rõ ràng muốn theo chính mình cùng chết. đột nhiên đ ụ n g phải diệp trần nhân vật như vậy. đỗ thì còn thật chưa nghĩ ra ứng đối chi pháp. cho nên, Nàng mới sẽ hạ lệnh chuộc khách, chờ lạc hồng nhan cùng diệp trần theo trong đ i ệ n d ư ỡ n g tâm rời đi, một đường trở lại t ử long cung sau, lạc hồng nhan rốt cuộc không lại kìm ném nồ cười của mình. Nàng lúc này trong đầu còn đang hồi tưởng đến đỗ t h ị vừa mới ăn quả đắng bộ dáng, không nhìn được cười nói mớ như hoa, mà diệp trần khi nhìn đến lạc hồng nhan vẻ mặt vui cười lúc, cũng nhất thời cảm thấy h a i mắt tỏa sáng, liền phảng phất có vui sướng theo trên mặt phất qua đồng d ạ n g hắn cảm giác, cười r ộ lên l ạ c hồng nhan thật sự là quá đẹp, giống như cái kia sáng rỡ hoa tươi giống như, thế gian có s a i nhân, nhất tiếu khuyên nhân thành, tái tiếu khuyên nhân q u ố c diệp trần nhìn lấy một màn trước mắt, nhìn không được tán thưởng không thôi, hắn giờ phút này càng là có liên tiếp câu thơ thốt ra, từ khi nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực về sau, diệp trần cũng sớm đã đem một đời trước chính mình sở chứng kiến qua tất cả thi từ toàn bộ nhớ ký trong lòng. Lúc này diệp trần, khi nhìn đến nét mặt tươi cười như hoa lạc hồng nhan lúc, không kiềm hãm được liền đem nó đọc thuộc lòng đi ra. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan, đang nghe diệp trần liên tiếp ca ngợi chi từ lúc, nội tâm nhưng thật ra là có chút hoan hỉ. chỉ bất quá nàng thân là nữ đế, lại có thể đem nội tâm cảm thụ biểu lộ ra. Sau đó nàng thu liếm lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng chừng mắt nhìn d i ệ p trần, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương mười chín ta không mệt bị diệp trần như thế không chút nào uyển chuyển trực tiếp tán dương mà lấy lạc hồng nhan loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ tử cũng không nhịn được có chút tâm động bất quá tâm tình của nàng bị hắn rất tốt giấu ở đáy lòng đến mức trên mặt của nàng thì là lạnh lùng đối với diệp trần nói đế rậu ngươi là tại sàm ngôn mì phía trên diệp trần không có trả lời nàng vấn đề này ngược lại là một bộ không biết xấu hổ nói hồng nhăn ngươi đại hôn về sau có bảy ngày n h ỉ muốn không để cho ta tại t ử long cung bồi tiếp ngươi ở bảy ngày đối với cái này lạc hồng nhăn không chút n g h ĩ ngợi trực tiếp c ử tuyệt nói ngươi là đang nằm mơ sau đó nàng không do dự chút nào Trực tiếp chính là an bài diệp trần về tới phượng minh cung bên trong. m à nàng cũng là an bài một đống ban thưởng đồ vật cho diệp trần. Tại cách trước khi đi, c á i kia lạc hồng nhan càng là tại thái giám cùng bọn thị nữ trước mặt. giả bộ đối diệp trần nói. đế rậu, ngươi tại phượng minh cung bên trong thật tốt tính dưỡng. đợi mấy ngày nữa sau chấm đến nhìn người. diệp trần khói mắt run rầy. Hắn không nghĩ tới lạc hồng nhan thế mà còn có thể như thế biết diễn k ị c h có điều Hắn cũng chỉ có thể phối hợp. nhiều lắm là cũng có chút oán khí mà nói. làm phiền b ề h ạ hao tâm tổn trí. k ỳ thật, ta tối hôm qua cũng không có quá mức mệt nhọc. chỉ là một canh giờ. đối với ta mà nói tính không được cái gì. diệp trần thấp giọng nói ra. trên mặt g ư ờ n g như còn có một tia e lệ bộ dáng. Lạp hồng nhan đang nghe diệp trần lời nói này về sau. Sắc mặt đại biến. Nàng vốn là cảm thấy. Mượn cơ hội này chọc tức một chút diệp trần tựa hồ cũng không tệ. thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến. chính mình trung quy là đánh giá thấp diệp trần m ồ m m é p g i a hỏa này thế mà cứ như vậy đường hoàng bắt đầu nói vớ nói vẩn. cái gì c ầ u thí một canh giờ. cái này là căn bản cũng không có sự tình thật sao. thế nhưng là nàng có thể làm sao đâu chẳng lẽ đứng ra đ ố i bọn thị nữ giải thích hiển nhiên không có khả năng cho nên nàng chỉ có thể s á m xịt theo phượng minh cung bên trong rời đi mà tại một lần nữa trở lại chính mình t ử long cung bên trong về sau cái kia lạp hồng nhan cũng là trước tiên sắp xếp người mài mực nàng đem diệt trần vừa mới thốt ra câu thơ tất cả đều viết xuống dưới tại viết những ý cảnh này duyên dáng câu thơ lúc Lạc hồng nhan nhìn không được âm thầm thở dài. g i a hỏa này tuy nói tu luyện thiên phú đồng d ạ n g thế nhưng là tại phái từ đặt câu phía trên, thật đúng là có một p h e n đặc biệt ý cảnh. mà lúc này diệp trần, tại đưa đi lạc hồng nhan về sau, thì là trực tiếp đối với mình hệ thống bắt đầu phân phó, hệ thống đánh dấu phượng minh cung. tại trong lúc này, Diệp trần cũng đã tại phượng minh cung bên trong đơn giản đi dạo qua một vòng. Hắn phát hiện nơi đây do Hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. k ỳ thật c á c h này cũng bình thường. Dù sao lúc trước thời điểm, Diệp trần ở vĩnh hòa cung chỉ là Hắn vừa bị chọn vì đế hậu. còn không có rõ ràng thân phận thời điểm ở lại chỗ. cùng chân chính đế hậu ở lại phượng minh cung so sánh. chỗ đó tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. hệ thống đánh dấu thành công thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền tại diệp trần bên tai vang lên đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu phượng minh cung lần này đánh dấu ký chủ thu hoạch được sơ sơ cấp bậc khen thường tiên thiên thần l i ễ u tiên thiên thần l i ễ u công dụng trong vòng trăm thước nắm giữ thánh tôn cấp bậc công kích thực lực một trăm l i n đến năm trăm l i n m phạm vi nắm giữ bán thánh cấp bậc thực lực mười ngàn mét bên trong có thể cảm giác nguy hiểm. Chú ý hạng mục, tiên thiên thần liếu cần tại bờ nước trồng trọt, tại nghe xong hệ thống khen thưởng thanh âm nhắc nhở về sau. Diệp trần là có chút khiếp sợ, có điều rất nhanh. khiếp sợ của hắn liền bị cuồng h ỉ cho thay thế, bởi vì thì liền hắn cũng không nghĩ tới, mình tại p h ư ợ n g minh cung bên trong đánh dấu. thế mà lại xưa nay chưa từng có thu hoạch được sơ sơ cấp bậc khen t h ư ở n g cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhân phẩm đại bảo phát mà lại cái này tiên thiên thần l i ễ u tác dụng cũng là để diệt trần có chút trong lòng phát nhiệt tuy nói tiên thiên thần l i ễ u phạm vi công kích có chút tiểu thế nhưng là nó thực lực mạnh mẽ nha tại trong vòng năm trăm thước thế mà đều có thể có bán thánh cấp thực lực mà giả dụ hắn đem tiên thiên thần liễu trồng ở phượng minh cung hậu viện hồ nước bên cạnh cần phải đủ để đem toàn bộ phượng minh cung đều cho bao phủ tại trong phạm vị năm trăm l i n đại á n hệ thống hắn đang hinh hỉ thời khắc nhìn không được tán thưởng lên tiếng đối với tiên thiên thần liễu phần này sơ sơ cấp bậc khen thưởng diệp trần thật là quá yêu bởi vì c á c h này hoàn toàn đại biểu cho chỉ cần hắn không rời đi phượng minh cung, hẳn là cực kỳ an toàn, cho dù có không có mắt địch nhân nỗ lực tiến vào phượng minh cung giết hắn, cái kia diệp trần cũng có lòng tin có thể cho đối phương có đến mà không có về, mà căn cứ diệp trần đoạn trước thời kỳ hiểu rõ trong sách, hắn cũng đã hiểu rõ huyền thiên đại lục đại khái tình huống, tại trên phiến đại lục này, đã có tháng năm dài đằng đắng đều chưa từng xuất hiện thánh tôn cấp bậc cường giả, liền xem như bán thánh cấp bậc, cũng đã biến mất đã lâu. hiện nay tại to lớn đại tiệm thần triều bên trong, thực lực tối c ư ờ n g giả cũng bất quá chỉ là một vị đại đế thôi. mà vị kia đại đế, cũng có thể được xưng là toàn bộ đại tiệm thần triều hóa thạch sống. hắn tại phiến thiên địa này ở giữa, đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. tùy tiện ở giữa đã sẽ không lại một lần nữa trên thế gian hiển lộ. dưới tình huống bình thường, một cách đế quốc bên trong đỉnh cấp chiến lược, đơn giản cũng là thần hoàng mà thôi, liền xem như đứng trước đại quốc chi thời gian chiến tranh, đại đế cũng đều là sẽ không xuất thủ, trừ phi tại đứng trước quốc độ diệt vong tai ương, mới có thể xúc động đại đế, tại hiểu rõ tiên thiên thần l i ễ u tác dụng về sau, diệt trần chính là không kịp chờ đợi đi tới hậu viện vị trí, nơi này có một phương không nhỏ hồ nước, trong hồ nước có chút đã khô cạn lá sen, đợi đến năm sau mùa hè lúc, hẳn là sẽ có vô số hoa sen nở rộ. lúc này diệp trần, không có có tâm tư thưởng thức hồ nước bố trí, hắn tải đi vào bên hồ nước về sau, chính là trực tiếp đối hệ thống phân phó nói, hệ thống, ở chỗ này trồng trọt tiên thiên thần liễu, hắn lựa chọn một chỗ tuyệt hảo địa điểm, bảo đảm chung quanh năm trăm mét phạm vi có thể bao phủ tất cả phượng minh cung về sau liền định trang bị tiên thiên thần liễu kết quả tại hắn sau khi phân phó xong trong tay của mình lại đột nhiên thêm ra một viên nho nhỏ cây liễu giống cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống vốn là hắn còn tưởng rằng hệ thống chủ động liền có thể đem tiên thiên thần liễu cho gieo xuống đi đây không nghĩ tới kết quả là còn phải là hắn tự tay trồng trọt, bất quá vừa nghĩ tới chính mình đến đón lấy đem lấy được chỗ tốt to lớn. cái kia d i ệ p thần cũng không có tính toán nhiều lắm, tại là chính hắn tự mình động thủ, đào cái hố sau đó đem tiên thiên thần l i ễ u cho cắm reo xuống, thế nhưng là cắm còn về sau, d i ệ p trần mi đầu lại là không nhìn được nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện cái này tiên thiên thần l i ễ u căn bản không giống như là bất phàm tồn tại lúc này nó xem ra theo gió lắc lư dường như lúc nào cũng có thể bị thổi đoạn đồng d ạ n g vì để tránh cho chính mình lo lắng tình huống phát sinh cái kia diệp trần chỉ có thể gọi tới người đem lạc hồng nhan mới vừa vặn ban cho cho hắn một thùng linh thủy cho sách đi qua cái này linh thủy đến từ linh tuyền trong đó thiên nhiên liền chất chứa có thần kỳ năng lượng Nếu để cho tu luyện giả phục dụng, liền có thể giúp đỡ tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng trưởng tu vi, d i ệ p trần tài tiếp nhận linh thủy về sau, không chút do dự cũng là toàn bộ tới cho tiên thiên thần liễu, không có nửa điểm đau lòng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy,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 c á c h này một thùng linh thủy cũng không thể đối tu vi của hắn sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng. có thể là đối với mới vừa vặn bị gieo xuống đi tiên thiên thần liễu mà nói, thì hoàn toàn khác biệt. dù sao tiểu ra hỏa này, mới vừa vặn gieo xuống đi. nhu cầu cấp bách vững chắc trạng thái của mình. may ra diệt trần c á c h này một thùng linh thủy đổ vào sau khi đi về sau. tiên thiên thần liễu thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. thật nhanh phát triển đến cao hơn một mét, hiện tại nó, rốt cuộc không còn là loại kia yếu đuối bộ dáng. một bên bọn thị nữ, khi nhìn đến diệp trần cử động về sau, cũng sớm đã c h ấ n kinh đến há to miệng, phải biết tại các nàng cảm nhận bên trong, diệp trần trước mắt cũng bất quá cũng chỉ là hậu thiên thực lực cấp bậc mà thôi, tại đối mặt loại này vô cùng chân quý linh thủy thời điểm, thế mà căn bản cũng không có chính mình phục d ụ n g dự định mà chính là đem đều tới cho tiên thiên thần liễu loại chuyện này làm cho các nàng những thứ này thì nữ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ giờ phút này đều là cảm thấy diệp trần thật sự là quá mức lãng phí thành công trồng trọt tiên thiên thần liễu diệp trần bên tai quanh quẩn êm tai hệ thống thanh âm hắn thầm nói một câu cái này tiên thiên thần liễu quả thật khác biệt cũng không phải là nắm giữ sau liền có thể trực tiếp thành công trồng trọt cũng may mắn lạp hồng nhan lúc trước thời điểm cho hắn một thùng linh thủy bằng không diệp trần còn thật không biết muốn làm sao hầu hạ cái này tiên thiên thần l i ễ u đây tại làm hết đây hết thầy về sau cái kia diệp trần đối với mình bên cạnh còn đang ngốc trong mắt thì nữ phân phó nói các ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta đi xuống liền nói gốc cây liếu này người nào đều không cho tới gần như người nào chống lại chàm lập quyết diệp trần lời nói trong nháy mắt băng lãnh xuống tới đem mấy cái chính tại suy nghĩ s u ố t thần thị nữ đều cho giật mình tỉnh lại các nàng nhận mệnh lệnh về sau chính là nhanh chóng rời đi tại bọn thị nữ đem diệp trần mệnh lệnh truyền đạt ra về sau lại lần nữa về tới diệp trần bên người Lúc này hắn thì là hướng về phía bên cạnh một vị thị nữ hỏi, xuân lan, hiện tại phượng minh cung bên trong tổng t ổ n g có bao nhiêu người, cái này xuân lan là tại vĩnh hòa cung bên trong lúc, vẫn tại bên cạnh hắn phục vụ một vị thị nữ, có chút thông minh lanh lợi. Lúc ấy tại vĩnh hòa cung bên trong lúc, l ạ c hồng nhan an bài cho hắn bốn vị thị nữ, xuân lan chính là một cái trong số đó, bốn vị này thì nữ mỗi c á c h đều có kiếp trước hoa khôi cấp bậc s u n g n h a n các nàng bốn vị bên trong, tuổi tác nhỏ nhất có một ư ơ i tám tuổi, lớn nhất cũng bất quá thì hai mươi tuổi. tại vừa tiến vào vĩnh h ò a cung lúc, diệp trần còn có chút không rõ lạc hồng n h a n ý tứ. hắn thậm chí coi là lạc hồng n h a n an bài cái này bốn cái xinh đẹp như hoa t h ị nữ là chuyên môn vì khảo nghiệm hắn. thế nhưng là về sau hắn mới ý thức tới. Lạc hồng nhan chỉ là vì để cái này bốn nữ t ử bảo hộ hắn. Lạc hồng nhan đã phân phó. Mười hai canh giờ bên trong. nhất định phải cam đoan ít nhất có một vị thị nữ canh giữ ở bên cạnh hắn. đừng nhìn bốn vị này thị nữ toàn khối một cái so một cái tiểu. thế nhưng là thực lực của các nàng đều là có tinh hải cảnh giới. giống nhỏ tuổi như thế liền đạt tới tinh hải cảnh giới nữ t ử nếu như thả ở bên ngoài. chỉ sợ sẽ là tối tuyệt đỉnh thiên tài chỉ sợ lạc hồng n h a n cũng là phế đi nhất định tâm tư mới vì chính mình tìm đến cái này bốn tên hộ vệ ngay tại diệp trần mơ màng thời khắc cái kia xuân lan sau khi hành lễ mở miệng nói ra hồi bẩm đế hậu bây giờ phượng minh cung tất cả tôi tớ tính toán cùng một chỗ có ba trăm sáu mươi người chỉ là trong đó thường ở trong cung chỉ có một trăm hai mươi người mà thôi Diệp trần nghe vậy, có chút hoang mang, c á i kia còn lại hơn hai trăm n người đâu, đã không ở tại phượng minh cung bên trong, vì sao lại tính là phượng minh cung người. xuân lan đáp, bọn họ là thuộc về hậu cần phương diện nhân viên, ngày bình thường phụ trách bảo hộ đế hậu xuất hành cùng phượng minh cung thường ngày vận chuyển. Diệp trần nghe vậy, biểu thì chính mình hiểu, đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc. cứ việc diệt trần rất rõ ràng. hiện nay Hắn là đế gậu. thế nhưng là Hắn đồng giảng không nghĩ tới. chính mình lại có một ngày cũng sẽ có hơn ba trăm i n người vì mình thường ngày sinh hoạt thường ngày mà bận rộn. cho dù là một đời trước thủ phủ, chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy ạ. Diệt trần trong lòng kinh ngạc vô cùng. đồng thời Hắn cũng nghĩ đến. nhiều người như vậy. dù sao cũng nên lập một số quy củ mới được, mà đứng quy củ loại chuyện này, tốt nhất làm tại giai đoạn trước, bằng không chờ đến tri hậu cung mọi người tật xấu đều đã tạo thành về sau, nhưng là không tốt lắm uốn nắn. sau đó hắn thì đối xuân lan phân phó nói, xuân lan, ngươi truyền ta đi xuống, sau này đang quản dạy hạ nhân thì muốn thưởng phạt phân minh, nhưng là ngàn vạn không thể xuất hiện tùy ý ư ớt hiếp tình huống không phải vậy nếu để cho ta biết nghiêm chỉ không tha xuân lan nghe diệp trần lời nói về sau cùng với những cái khác ba vị tỉ mùi liếc nhau các nàng đều theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được vẻ kinh ngạc rất rõ ràng các nàng cũng không nghĩ tới diệp trần quý vị đế hậu thế mà lại quan tâm như vậy hả nhân bất quá xuân lan tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại là liền vội vàng hành lễ đáp, nô tì minh bạch, diệp trần hài lòng gật đầu, sau đó lại là mở miệng hỏi, trong phủ chi phí tình huống như thế nào, hắn sau khi hỏi xong, chỉ thấy hạ trúc đi lên phía trước, nàng ôm nhu nói, hồi đế rậu, liên quan tới chi phí phương diện, ta so sánh rõ ràng, diệp trần gật đầu, ngươi đem hiện trạng nói nghe một chút. thân là phượng minh cung nhất cung chi chủ. cái này phượng minh cung ăn mặc chi phí. hắn diệp trần vẫn là có cần phải tìm hiểu một chút. trước mắt phượng minh cung mỗi tháng nhận lấy bạc h ngân có một vạn lượng. trong đó năm ngàn lượng là đế hậu ngày chi tiêu hàng ngày. trong cung hạ nhân bổng l ụ c mỗi tháng hai ngàn lượng. tôi tớ thường ngày ăn mặc chi phí hai ngàn lượng. còn lại một ngàn lượng sẽ lưu tại sổ sách chuẩn bị khẩn cấp. ngoài ra, b ề hạ ban cho đế hậu tất cả vật phẩm, đều sẽ bị đặt ở khẩn cấp tiền tài bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. diệp trần tải nghe xong hạ trúc giản yếu giới thiệu về sau. nhất thời cũng là ngây ngần cả người. hắn tuy nói đã sớm đoán được hiện nay đại tiệm thần triều chế độ. hơn phân nửa cũng là một đời trước loại kia xã hội xưa. nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến toàn bộ phượng minh cung một tháng mới một vạn lượng bạch ngân trong đó có một nửa đều sẽ dùng t à i chính mình trên người một người mặc dù nói đây đối với d i ệ p trần mà nói là chuyện tốt tình thế nhưng là hắn dù sao cũng là theo xã hội văn minh tới cũng không nghĩ như thế bóc lột những thứ này cung nhân huống chi hắn tại đế cung bên trong vốn là muốn dựa vào lấy trí tôn đánh dấu hệ thống cầu đến cường đại. đối với những thứ này ăn uống chi d i ụ c hắn a có bất cứ hứng thú gì. sau đó hắn thì đối hạ trúc phân phó nói. những thứ này chi tiêu không quá hợp lý. các ngươi dựa theo ta nói đến hoạt động cả xuống. mỗi tháng dùng tại trên người ta ngân lượng. chỉ cần hai ngàn lượng là đủ rồi. còn lại cho mỗi cổ chi tiêu thêm một ngàn lượng. nhất là những người làm thức ăn muốn cải thiện chút đúng rồi ta sẽ thỉnh thoảng đi qua tự mình nếm thử các ngươi ngàn vạn phải chú ý không thể để cho người đem ta bớt xuống những thứ này ngân lượng cho tham ô d i ệ p trần thanh âm trầm xuống nói đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. Trường 21 thích khách lão thái、giám. Diệt trần tại trúc trả tâm. trúc nhất định chặt chẽ trong giữ. Kỳ thật trúc Tại được lời. phân xong. này cũng hành xin yên định nguyên bản xuân lan trúc bọn họ. Vừa nghe được diệt trần lời nói giám. giữ. khách khi phó hạ hậu Hạ chẽ hạ họ. Cái lúc lúc. kia Kỳ lão là lễ lời sao diệt vừa Đế là dự định đưa ra làm như thế không hợp quy củ. đáng tiếc các nàng tại vĩnh hòa cung bên trong cùng diệp trần ở c h u n g được cũng có trăm ngày thời gian. tự nhiên đều vô cùng rõ ràng. diệp trần chuyện quyết định. cơ hồ không ai có thể cải biến. đây cũng là vì sao hạ trúc không có quá nhiều do dự. liền trực tiếp đáp ứng nguyên nhân. trong thời gian kế tiếp, cái kia hạ trúc liền đem đế hậu mệnh lệnh truyền đạt cho phượng minh cung các nơi. trong lúc nhất thời những thứ này phượng minh cung bên trong bọn người hầu, đều là tại hô to đế hậu nương nương lòng giả t ử bi. phải biết tại toàn bộ đại tiệm thần triều đế cung bên trong những thứ này bọn hạ nhân ngày bình thường đều là thủ khi dễ đã quen. bọn họ không chỉ có ăn không ngon mặc không đủ ấm, còn có thường xuyên thủ chủ t ử sắc mặt nhìn. nguyên bản những thứ này bọn hạ nhân, sớm đều đã thành thói quen những thứ này tình cảnh. bọn họ nhiều lắm là cũng chính là trong âm thầm mỗi người đậu đen giao m u ố n một phen thôi căn bản cũng không dám tại bên ngoài biểu đạt bất mãn của mình thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện một vị dường như bồ tát hạ phàm đồng giảng nhân từ đế hậu nương nương loại này hậu đãi đãi ngộ nhất thời cũng là khiến cái này bọn hạ nhân cảm thấy có chút thù sùng nhược kinh cho nên rất nhanh tại toàn bộ phượng minh cung bên trong cũng bắt đầu bao phủ tại một loại hỉ khí dương dương trong không khí. thì liền diệp trần cũng là thỉnh thoảng sẽ nghe đến bọn hạ nhân tại tán dương đế hậu nương nương lời nói. nhưng là diệp trần nghe những lời này về sau. xác thực cảm thấy có chút cao hứng không nổi. bởi vì hắn cảm thấy những thứ này bọn hạ nhân trở lại đế hậu thì cũng thôi đi. còn hết lần này tới lần khác phải thêm phía trên nương nương hai chữ. thật sự là để hắn cảm giác có chút không vui. có điều hắn cũng vô cùng rõ ràng. những thứ này bọn hạ nhân chỉ sợ là hô đế hậu nương nương hô quen thuộc. cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào làm cho hắn uốn nắn tới. mà không qua bao lâu thời gian lạp hồng nhan bên kia liền biết được diệp trần một cử động kia. Hắn lúc này cũng là đối diệp trần bắt đầu càng cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này không chỉ có tại nạn đói nghi thức phía trên vì triều đình làm ra cống hiến. Lúc này càng là chủ động đem phúc của mình l ợ i giảm bớt mà trợ cấp cho bọn hạ nhân. Thật sự là có chút ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới diệp trần thế mà sẽ làm như vậy. thế nhưng là dù vậy cầm lạc hồng nhan cũng không có vội vã tiến đến phượng minh cung bên trong. Diệp trần tại c á c h này nửa v ầ n g trăng đến nay. Một mực tại phượng minh cung bên trong di nhiên tự đắc đợi. Hắn ngày bình thường ngoại trừ đi trong hậu viện tới ư một tới ư cái kia tiên thiên thần l i ễ u bên ngoài. tuyệt phần lớn thời gian đều là tại chính mình sân nhỏ bên trong nằm phơi nắng. có thái dương thần thể tại thân. Hắn có thể tùy tiện đem tu vi của mình tăng lên. tại c á c h này nửa v ầ n g trăng thời gian bên trong. thực lực của hắn đã đi tới. Ở đêm nay cái kia tiên thiên thần bên trong á. trong bóng đêm phiêu đãng chính mình cành. có một vị thương lão lão thái dám lặng yên không tiếng động theo h à n h cung phía trên lật vào đến phượng minh cung trong viện. hắn một cử động kia lặng yên không một tiếng động. căn bản cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. tối hôm nay phụ trách thủ về tại diệp trần cửa phòng bên ngoài chính là thu cúc. Hắn cả đêm đều đứng ở diệp trần cửa phòng bên ngoài. thế nhưng là tại cái kia lão thái giám lật vào cung tường bên trong về sau. Hắn lại đột nhiên ở giữa té xỉu trên đất. phải biết vị này xâm nhập phượng minh cung bên trong lão thái giám. thế nhưng là có được thần hoàng thực lực cấp bậc. ở trước mặt hắn thu cúc cái kia tinh hải cấp thực lực căn bản cũng không giá trị nhất lên. cái kia lão thái g i á m có vô số loại phương pháp có thể đem thu q u ố c giải quyết hết. chỉ bất quá hắn hôm nay tới đây mục đích cũng không phải là phải giải quyết cái này tiểu nha đầu. hắn lúc này trên mặt lộ ra giữ tởn ý cười, lạnh lùng nói, xú tiểu t ử muốn trách thì trách ngươi. chính mình không biết tốt xấu thế mà đắc tội thái hậu. ngươi còn có thể có kết quả gì tốt. Hắn lúc này thời điểm lạnh lùng đang ngó chừng diệp trần gian phòng. Hắn tại kế hoạch muốn như thế nào đem tiểu tử này giết chết, để ngươi sống lâu nửa tháng, cũng coi là vận may của ngươi. vì này đến đây ám sát diệp trần chính là tại nửa vầng trăng trước đó diệp trần cùng lạc hồng nhan tại gặp mặt thái hậu thời điểm, đứng ở thái hậu bên cạnh cái kia lão thái giám. mà chỗ lấy đỗ thái hậu sẽ để cho diệp trần sống lâu nửa tháng này cũng là có nguyên nhân một phương diện là bởi vì chính mình mới vừa vặn cùng cái kia diệp trần sinh ra qua mâu thuẫn nếu như cùng ngày đem hắn giết chết lời nói chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ khiến người có quyết tâm hoài nghi nhưng là bây giờ lại không đồng d ạ n g bây giờ cách diệp trần gặp mặt qua mình đã qua có nửa tháng liền xem như những cái kia có ít người hoài nghi đến chính mình, bọn họ cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh điểm này. Kỳ thật nếu như dựa theo đỗ thái hậu thành phủ c h i t h â n hắn hẳn là sẽ lại nhiều này một ít thời gian. nhưng là vừa nghĩ tới đã từng diệt trần đối với hắn những cái kia khinh bạc ngứ điệu, đỗ thái hậu thì cảm thấy mình thật sự là nhìn không được. sau đó tại tối hôm đó hắn liền phái ra cái kia lão thái giám tiến đến ám sát diệp trần phải biết đại tiệm thần triều bên trong mặc dù nói đối với ngoại nhân có cực mạnh phòng vệ thế nhưng là tại đối với nội bộ phòng ngự phía trên thì cũng có chút thư giãn giống như là lão thái giám loại này cường giả cấp bậc có thể tùy tiện tại cung đình ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua mà không đến mức gây nên cường giả hoài nghi tại sau một lát lão thái giám đã nghĩ kỹ muốn thế nào giết chết diệp trần sau đó hắn liền lặng yên không tiếng đồng âm thầm vào diệp trần trong phòng thế mà hắn tại vừa sau khi tiến vào phòng lại phát hiện cái kia diệp trần đang ngồi ở trên giường hắn thế mà cũng sớm đã tỉnh diệp trần nhẹ nhàng mở miệng nói ra là đỗ thái hậu để ngươi tới giết ta sao sớm tại lão thái giám vừa tiến vào phượng minh cung phạm vi bên trong về sau khó có thể thành tựu đã nhận được tiên thiên thần liếu nhắc nhở lúc ấy hắn liền đ a tỉnh một mực đang âm thầm quan sát lấy lão thái giám động tác nhìn đến đối phương cũng không có đối thu quốc hạ sát thủ hắn mới không có vội vã hiện thân lão thái giám khi nhìn đến diệp trần thế mà ngồi tại cạnh giường phía trên thời điểm trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc không qua hắn kinh ngạc chi ý rất nhanh liền tiêu tán. bởi vì hắn đã sớm nghe nói cái này đế hậu chỉ bất quá chỉ là hậu thiên thực lực cấp bậc thôi. đối với hắn mà nói hậu thiên cấp bậc tồn tại là hắn một cái đầu ngón tay út liền có thể nghiền chết. cho nên hắn cũng không ngại lúc này thời điểm diệp trần là thanh tỉnh vẫn là trong giấc mộng. huống chi toàn bộ phượng minh cung bên trong người nhà nhóm sớm đều đã bị hắn chỉnh toàn bộ đác hôn mê. coi như lúc này thời điểm diệt trần lớn tiếng hô hoán cũng sẽ không có người có thể nghe được sau đó hắn cũng lần nữa bắt đầu c h ấ n tính lại ngươi tiểu tử này ngược lại là thật cơ chí chỉ bất quá ngươi đắc tội không nên đắc tội người buổi tối hôm nay nhất định phải chết rơi mất lão thái g i á m trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng rất h i ể n nhiên tại trong lòng của hắn cũng sớm đã cho hiện tại diệp trần phán quyết tử hình không sai mà đối diện diệp trần lại không giống hắn nghĩ đồng d ạ n g sẽ xuất hiện hốt hoàng tâm tình ngược lại là lộ ra đến vô cùng chấn định chỉ nghe được diệp trần lạnh giọng hỏi ngươi hiện nay là thần hoàng mấy trọng thiên đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không hay, chương hai mươi hai con kiến hôi cũng không bằng, lão thái g i á m đang nghe d i ệ p trần lời nói thời điểm, cảm thấy có chút mờ mịt, hắn không hiểu d i ệ p trần đều đã sắp chết đến nơi, làm sao còn có lòng dạ thanh thản hỏi vấn đề này, bất quá, đối với điểm này gì thường, Hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau đó Hắn liền vô cùng kiêu ngạo đối với diệp trần nói ra. Lão phu bây giờ đã là thần hoàng tam trọng cảnh giới. ngươi chỉ là một cái hậu thiên cấp bậc nhỏ yếu tồn tại. đối với ta mà nói liền con chiến hôi cũng không bằng. vì này lão thái g i á m nói đích thật là lời nói thật. giả dụ diệp trần thật cũng chỉ là hậu thiên cấp bậc người tu luyện. cái kia tại thần hoàng tam trọng thiên cường giả trước mặt. đích thật là liền con chiến hôi cũng không bằng tồn tại nhưng là chỉ tiếc hắn không rõ ràng chính là diệp trần trên người có thánh ẩm phi phong bản thân hắn thì có được thần hoàng tứ trọng thiên thực lực tu vi lại thêm hiện nay toàn bộ phượng minh cung bên trong đều bị tiên thiên thần liếu phạm vi công kích bao trùm lại phải biết tại năm trăm l i n phạm vi bên trong tiên thiên thần liếu có thể là có thể phát huy ra bán thánh thực lực cấp bậc lấy bán thánh thực lực cấp bậc đủ để đem trước mắt cái này lão thái giám cho triệt để đánh giết. Lúc này lão thái giám đang trả lời hết diệp trần cái vấn đề về sau, chính là trực tiếp xuất thủ. Trong mắt hắn diệp trần đã sớm là đã một người chết, mà hắn sở dĩ như vậy quả quyết xuất thủ, cũng là ra với mình tác phong làm việc, bởi vì cái này lão thái giám vô cùng rõ ràng. hiện nay hắn dù sao cũng là tại phượng minh cung bên trong giết người, tốt nhất là tốt chiến tốt thắng. không phải vậy thời gian dài về sau khó tránh khỏi sẽ tồn tại gây trở ngại khả năng. bất quá tốt tại vị này đế hậu thực lực cảnh giới thấp. xử lý hẳn là sẽ không quá mức phiền phức. cái kia lão thái g i á m vô cùng có tự tin. chính mình một kích thì có thể đem đế hậu cho diệt sát ở đây. ngay tại lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn lại cả người bỗng nhiên cứng đứng ở tại chỗ. Hắn nhưng phát hiện theo trong thân thể của mình truyền đến từng đợt vô cùng mãnh liệt cảm giác đau đớn. đến đón lấy ánh mắt của Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn đến trong thân thể của mình đang có từng cây tinh tế cành l i ễ u đâm thủng đi ra. những thứ này cành l i ễ u nhìn như mềm mại. thực tế lại vô cùng bền bỉ. trực tiếp liền đem trái tim của Hắn cùng đại não tất cả đều đông lạnh xuyên qua. lúc này thời điểm lão thái g i á m thậm chí đều không có thời gian làm ra phản ứng. Hắn chỉ là tức giận hô lên một câu, đáng chết. Sau đó cả người Hắn thì chết ngay tại chỗ. trước khi chết, Hắn h a i mắt trợn lên. căn bản cũng không dám tin tưởng phát sinh trên người mình hết thầy. Hắn vạn vạn nghĩ không ra chính mình rõ ràng có được thần hoàng thực lực cấp b ậ c lại thế mà tại diệp trần cái này hậu thiên cấp b ậ c trước mặt bị mưu sát. lúc này diệp trần, vô cùng tỉnh táo nhìn trước mắt hết thầy. Hắn khinh miệt phun ra một câu, còn thật giống ngươi nói một dạng, liền con kiến hôi đều không phải là, tiếng nói của Hắn rơi xuống về sau, những cái kia tiên thiên thần l i ễ u cảnh chính là phát ra cường đại thôn phê c h i lực, trong nháy mắt, vị này lão thái giám huyết nhục cùng hài cốt, thì toàn bộ đều bị cảnh l i ễ u thôn phê không còn một mảnh, rất nhanh hiện trường thì không có bất kỳ cái gì lão thái giám đã từng xuất hiện dấu vết, đối với cái này diệp trần không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. phải biết hắn phòng ngủ khoảng cách tiên thiên thần liễu không cao hơn một trăm mét phạm vi. tại cái phạm vi này bên trong, tiên thiên thần liễu có thể là có thể phát huy ra thánh tôn thực lực cấp bậc. mà trước mắt vị này lão thái giám cũng bất quá chỉ là thần hoàng tam trọng thiên mà thôi. loại này phạm vi bên trong tiên thiên thần liễu liền đại đấy đều có thể đánh giết. h ư ớ n g chi là một cái chỉ là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Lúc này thời điểm diệp trần sắc mặt có chút âm trầm. cái này đỗ thái hậu quả thật thủ đoạn độc á p thế mà nhanh như vậy liền không nhịn được phái người tới g i ế t ta. diệp trần. Lúc này cũng tại nội tâm âm thầm may mắn lấy. may mắn mình tại phượng minh cung chi bên trong đánh dấu về sau đạt được tiên thiên thần liễu. nếu không, tối nay hắn thật đúng là có khả năng thì không minh bạch bị đánh giết ở chỗ này, mà diệp trần tiến một bước suy tư, ta thân vì đế hậu, giả dụ chết tại tầm cung của mình bên trong, đối với bọn hắn đế vương nhất tục uy nghiêm ảnh hưởng cực lớn, thế mà cho dù bốc lên loại này mạo hiểm, cái kia đỗ thái hậu cũng muốn đánh giết ta có thể thấy được hắn đối với lạc hồng nhan ý kiến không nhỏ a. Diệp trần rất nhanh liền cho ra cái kết luận này. Hắn vẫn là có nhất định tự biết rõ. Mặc dù nói Hắn cũng biết mình tại nửa v ầ n g trăng trước đó. đã từng đem cái kia đỗ thái hậu tức dẫn đến không nhẹ. thế nhưng là cái này lại cũng không đáng giá tối. sau thật đối với mình phía dưới như thế sát thủ. ở trong đó tuyệt đại bộ phận có lẽ vẫn là bởi vì lạc hồng n h a n nguyên nhân. bởi vì chính mình chết về sau. chịu đựng trùng kích lớn nhất hẳn là lạc hồng nhan. hắn thân là một giới nữ đế. thế mà ngay cả mình đế hậu đều không thể bảo hộ. vậy đối với nàng uy vọng đ ả kích tuyệt đối là vô cùng to lớn. vì đánh lạc hồng nhan thế mà đều đã vận dụng thượng đế một ngàn tự tổn tám trăm t r i ê u số. bất quá diệt trần cũng vô cùng rõ ràng. đỗ thái hậu chỗ lấy làm như thế. khả năng xác suất lớn hay là vì con của hắn. tại c á c h này trong cung thời gian dài như vậy đến nay, diệp trần cũng đã đại khái hiểu rõ đại tiệm thần triều loại hình tình thế. Hắn biết rõ, giả dụ không phải có lạc hồng nhan lưu giữ ở đây, chỉ sợ vậy trở thành đại tiệm thần triều tân đế chủ hẳn là đỗ thái hậu con trai trưởng. khả năng tại đỗ thái hậu trong lòng, chính là lạc hồng nhan cướp đi con trai của nàng hoàng vị. không sai mà cho dù là dưới loại tình huống này lạc hồng nhan vẫn như cũ là thông qua cố gắng của mình từng bước một đêm chính mình hoàng v ị dần dần vững chắc xuống mắt thấy lạc hồng nhan địa vị càng ngày càng vững vàng cái kia đỗ thái hậu mới không được đáp ra hạ sách này bởi vậy có thể thấy được lạc hồng nhan cũng không phải ăn chay ta bảo bối lão bà vẫn là rất không tầm thường đã từng tại trong lòng chính mình âm thầm đối cái kia lạc hồng nhan khen đại khái qua có chừng nửa canh giờ thu q u ố c mới chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại làm hắn tỉnh lại thời điểm nhất thời cũng là sắc mặt đại biến bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay là chính mình phòng thủ đế hậu tầm cung người chính mình làm sao lại đột nhiên đ ắ t hôn mê đây giả dụ nếu là có cái gì phát sinh ngoài ý muốn chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đều muốn khó giữ được. nghĩ đến đây về sau cái kia thu q u ố c nhìn không được cũng là quay người hướng về cửa vỗ tới. đang nghe ngoài cửa tiếng đập cửa về sau. qua không có bao lâu thời gian. cái kia d i ệ p trần thì m ặ t đ ầ u ngủ đi ra. có chuyện gì sao. thu q u ố c việc này tại thu q u ố c khi nhìn đến còn có chút còn buồn ngủ d i ệ p trần thời điểm. trong lòng một khối đá lớn. đây mới là triệt để để xuống. Hắn bịt một tiếng quỳ trên mặt đất. sau đó vô cùng áy náy nói ra. đế h ậ u nô tì có tội. vừa mới ta thế mà cho hôn mê đi. mời đế h ậ u chỉ tội. thu quốc trên mặt ý chán nản. rất hiển nhiên Hắn vô cùng để ý với mình vừa mới sơ sẩy. mà lúc này diệp trần thì là khoát tay áo. sau đó nói, không có gì. đây không phải cái gì đều không phát sinh sao. nói không chừng là ngươi ngày bình thường luyện công xảy ra chút sai lầm. ngươi về sau nhiều chú ý một chút là được. diệp trần lúc này thời điểm nói xong cũng là một lần nữa về tới bên trong phòng của mình. hắn cũng không muốn bãi lộ vừa mới cái kia đỗ thái hậu bên cạnh lão thái dám đến chỗ này sự tình. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. Ở hai mươi ba tạo công công mất đi, bởi vì một khi bãi lộ mà nói, thì tất nhiên dính đến một vấn đề, đó chính là hắn diệp trần có tài đức gì, làm sao có thể theo một vị thần hoàng tam trọng thiên cường giả thủ hạ sống sót đây, chính là xuất phát từ loại này sầu lo. Diet trần mới dự định đối thu quốc dấu diêm sự kiện này, mà đợi đến diệp trần một lần nữa trở lại trong phòng về sau. cái kia thu q u ố c lại là cảm thấy vô cùng hoang mang. công pháp xảy ra vấn đề sao. không cần phải nha. phải biết thu q u ố c ngày thường tu luyện. thế nhưng là lấy thư pháp đến tiến hành phụ trợ. hắn loại tu luyện này phương thức coi trọng nhất cũng là công chính bình thản. muốn nói hắn tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. vậy cơ hội là căn bản liền không khả năng sự t ì n h thế nhưng là sự t ì n h vừa rồi lại cái kia giải thích như thế nào. Tu quốc đang suy tư sau một lát, nội tâm cho ra một cái cực kỳ đáng sợ kết luận. đó chính là hắn cảm thấy mình vừa mới chỗ lấy té xỉu. rất có thể cũng không phải là của mình nguyên nhân. ngược lại giống như là có mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều tồn tại. trong bóng tối đem hắn cho hít choáng đồng rảng. thế nhưng là giả dụ thật là cường giả đem chính mình đánh ngất xỉu. mục đích của hắn muốn đến tột cùng là cái gì đây. Muốn nói đối phương là đến công chức đế hậu. Có thể rõ ràng vừa mới đế hậu xem ra tựa như vừa ngủ tỉnh một dạng. cái này lại cái kia giải thích thế nào. Thu quốc càng nghĩ thì cảm giác đến đầu của mình có chút phình to. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá may ra đế hậu khoan hồng độ lượng cũng không có truy cứu lỗi lầm của mình. mà chính mình cũng không có tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thất. Bất quá xuất phát từ lo lắng, cái kia thu q u ố c vẫn là đối xuân lan. h ạ chúc, còn có đông mai ba người phát đi truyền âm, ta vừa mới giống như bị cường giả công kích, hôn mê cần phải có nửa canh giờ bộ dáng, hắn tải cho ba người truyền âm sau đó, ba người kia cũng đều là trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. xuất phát từ lo lắng, bọn họ cũng là rất nhanh liền đi tới diệt trần trổ sở bên ngoài. ba người đều tỉ mỉ đem chung quanh nơi này dò xếp một phen xác định không có trong bóng tối tiềm ẩn nguy hiểm về sau lúc này mới tính toán yên tâm lại chỉ là sau nửa đêm bốn người lại đều không có lại đi về n g h ỉ cũng may tiếp đó nửa đêm đều rất an tính cũng không có mấy sát thủ xuất hiện sáng sớm ngày thứ hai cái kia d i ệ p trần mới từ ngủ say chi bên trong tỉnh lại hắn tỉnh tỉnh mê mê rời giường tiến đến rửa mặt tình cảnh này bị xuân lan các nàng bốn người nhìn đến về sau đây mới là triệt để yên lòng mà lúc này thu q u ố c thì là càng thêm khốn hoạt thật chẳng lẽ chính là ta tu luyện công pháp có vấn đề hắn lúc này cũng bắt đầu dần dần hoài nghi từ bản thân tới tại cái kia d ư ỡ n g tâm điện bên trong đỗ thái hậu lúc này thời điểm cũng đã rời giường bên cạnh hắn thiếp thân thì nữ cũng sớm đã vì đó chuẩn bị phong phú sớm một chút c á c ngươi đi, đem tào công công mời đi theo. Thái hậu đang dùng bữa ăn trước đó. đối với hạ nhân phân phó nói, rất nhanh liền có người lính mệnh mà đi. đỗ thái hậu căn bản cũng không có cân nhắc qua. tào công công có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tào công công thực lực. đây chính là thần hoàng tam trọng thiên cảnh giới, cho dù là tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong. cũng là cường giả số một, để hắn đi đánh giết một cái. chỉ là hậu thiên cấp bậc tu luyện giả thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. cho nên lúc này thời điểm hắn chỉ coi cái kia t à o t ô n g t ô n g là tại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. cho nên mới sẽ hô nô t i tiến đến đem hắn tỉnh lại. cứ việc đỗ thái hậu vô cùng rõ ràng. không được bao lâu. cái kia đế hậu thi thể cần phải liền sẽ bị phát hiện. nhưng là hắn muốn theo tào công công cái kia bên trong biết được trực tiếp tin tức. hắn rất muốn biết, tào công công là như thế nào đem cái kia hậu thiên cấp bậc tiểu tiện nhân cho sử tử. lại nói thì nữ kia tại lính mệnh trước đi tìm tào công công về sau. rất nhanh liền đến chỗ ở của hắn. kết quả tìm một vòng. lại phát hiện bên trong căn bản cũng không có tào công công bóng người. tại một p h e n tìm tòi về sau. Nàng chỉ có thể một mình mà về. Thái Hậu, trong phủ cũng không nhìn thấy tào công công bóng người. người t h ị nữ này thành thành thật thật đối với đỗ thái hậu nói ra. đỗ thái hậu khi biết tin tức này về sau, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tào công công làm việc thói quen, giống x ế p chết hậu thiên cấp bậc tiểu tu luyện giả loại chuyện này, với hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. mà hắn tại làm hết loại sự tình này về sau cũng không đến mức còn tại gây án hiện trường lưu lại lâu như vậy mới đúng nói cách khác chỉ cần hết thầy thuận lợi hiện tại tào công công cũng đã trở lại d ư ỡ n g tâm điện hướng hắn báo cáo tình huống thế nhưng là hiện nay cái này lại tính là cái gì tình huống cho đến lúc này cái kia đỗ thái hậu còn không cho rằng tào công công cũng sớm đã chết tại phượng minh cung bên trong Hắn chỉ coi là tào công công có việc làm trễ này, cho nên mới không có trước tiên trở lại d ư ỡ n g tâm điện bên trong. thế nhưng là giả dụ lúc này có người thấy được đế hậu thi thể, lại điều tra. nếu như tào công công còn không tại trong d ư ỡ n g tâm điện, sợ rằng sẽ gây nên người hoài nghi. đây cũng là vì sao đỗ thái hậu có chút bối rối nguyên nhân. dù sao hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình vậy mà ủy nhiệm người tiến đến ám sát đế hậu thế nhưng là một mực chờ đến mặt trời lên cao về sau đỗ thái hậu cũng không có chờ đến tào công công tin tức đồng d ạ n g để hắn cảm thấy hoang mang chính là cũng căn bản không có đế hậu bị người ám sát tin tức truyền đến c á c h này khó tránh khỏi liền để đỗ thái hậu nổi tâm sinh ra một số không tốt lắm liên tưởng sau đó hắn trực tiếp đối với hạ nhân nói, bãi giá p h ư ợ n g minh cung, những cái kia bồ tát nhóm rất nhanh liền đã chuẩn bị xong thái hậu cố kiểu, một đoàn người, thanh thế to lớn đi tới p h ư ợ n g minh cung bên ngoài, tại đỗ thái hậu sau lưng có một vị thái giám thanh âm bén nhọn hô, thái hậu giá lâm, rất nhanh hết thầy thu thập xong ăn mặc diệt trần, liền mang theo một đám bọn hạ nhân đuổi ra p h ư ợ n g minh cung bên ngoài, Cung nghinh thái hậu, bọn họ cùng kêu lên vô to, mà diệp trần còn tại không kìm được vui mừng nói. Thái hậu thế mà đại giá quang lâm phượng minh cung, thật là làm cho ta thổ sủng n h ư ợ c kinh. trách không được sáng sớm hôm nay ta thì luôn nghe được mái hiên phía trên chim khách đang gọi. Hắn tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt lộ ra tất cả đều là ý mừng rỡ. người không biết nội tình có thể sẽ cho là hắn là thật cao hứng phi thường đỗ thái hậu sẽ đến chỗ này mà kỳ thật nội tâm của hắn giờ phút này lại chính đang cười lạnh lấy cái này lão yêu bà khẳng định là ngồi không yên muốn tới đây tìm hiểu tình huống không biết hắn nhìn đến ta còn sống trên cõi đời này có thể hay không rất khó chịu diệp trần vô cùng rõ ràng tối hôm qua chính mình giết chết cái kia tàu công công hẳn là đỗ thái hậu bên cạnh trợ thủ đắc lực. Hắn thậm chí theo một số bọn hạ nhân trong miệng nghe nói ra, cái kia tàu công công hẳn là tàu thái hậu bên cạnh thứ hai đại cường giả. Chắc hẳn vào ngày thường bên trong, đỗ thái hậu vì bồi dưỡng hắn, hẳn là cũng hao tốn không ít đại giới đi. kết quả nhưng bởi vì hắn tùy tiện tiến hành, liền để hắn chết dưới tay chính mình. cái kia đỗ thái hậu không khổ sở mới là lạ lúc này đỗ thái hậu khi nhìn đến diệp trần vẫn còn sống thời điểm nội tâm thật là khiếp sợ không gì sánh nổi nàng căn bản không hiểu vì sao tào công công tự mình xuất thủ thế mà đều không có thể đem tên tiểu tử thúi này cho đánh giết có điều nàng cũng vô cùng rõ ràng lúc này thời điểm tuyệt đối không phải biểu lộ chính mình nội tâm tránh thức ý nghĩ thời điểm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 Chắc hẳn đối với cuộc sống ở nơi này có chút không quá thói quen, cho nên ai ra mới chuyên môn vé thăm ngươi một chút. đỗ thái hậu tại nói những lời này thời điểm, mặt không đỏ tim không đập căn bản cũng không có nửa điểm làm bộ bộ dáng. d i ệ p trần xem xét đã cảm thấy gia hỏa này cũng là cao thủ a. lúc này đỗ thái hậu mặt ngoài tỉnh táo, kỳ thật một mực tại trong bóng tối đánh giá đối diện d i ệ p trần. Hắn rất muốn từ diệp trần trong cử động phát hiện manh mối gì. Bởi vì Hắn muốn biết tào công công hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đến cùng có tiền hay không đến đánh giết diệp trần. Vẫn là bị sự tình khác không thể chậm trễ. thế mà mặc cho đỗ thái hậu lại thế nào dò xét đối diện diệp trần. lại phát hiện căn bản là không có cách theo ánh mắt của đối phương trông được ra mảy may dì dạng. xem ra liền p h ả n phất tối hôm qua. Chẳng qua là vô số bình tĩnh trong buổi tối, làm phổ thông một c á c h đồng d ạ n g chẳng lẽ nói tàu công công căn bản là không có có thể tới đến phượng minh cung bên trong, liền bị người phát hiện, đỗ thái hậu nội tâm, khó tránh khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn có thể là vô cùng rõ ràng, tại c á c h này trong cung đình, có thật nhiều so tàu công công phải mạnh mẽ hơn nhiều cường giả đang tỏa c h ấ n nhưng là lệnh hắn cảm thấy có chút hoang mang không hiểu chính là những cường giả kia ngày bình thường cần phải sẽ chỉ chú ý ngoài cung địch người mới đúng bọn họ khi nào bắt đầu đối trong cung cũng phòng như thế nghiêm đỗ thái hậu cũng không nghĩ tới nhìn mình không thấu trước mắt diệp trần là bởi vì thực lực của hắn nhỏ yếu bởi vì tại đỗ thái hậu tại trong suy nghĩ diệp trần chẳng qua là cái hậu thiên cấp bậc nhỏ yếu tồn tại mà hắn đỗ thái hậu thế nhưng là có được ngưng dương cảnh giới thực lực, chinh lịch của song phương cũng không phải một chút điểm lớn, chỉ bất quá động thái sau tuy nhiên tại nội tâm của mình có nhiều như vậy phỏng đoán, hắn mặt ngoài lại như c ũ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ nghe được hắn đối diệt trần hỏi, ngươi bọn hạ nhân coi như hiểu chuyện à, giả dụ bọn họ phải có không hiểu chuyện ngươi có thể nói cho ai ra, ta tới giúp ngươi trừng phạt bọn họ, đỗ thái hậu trong giọng nói mang theo lấy một chút âm dương quái khí vị đạo để đối diện diệp trần nghe rất là khó chịu hắn nghĩ thầm ta h ạ nhân lại khi nào đến phiên ngươi tới giúp ta trừng phạt lúc này nghiệp thành cũng có thể cảm giác được đối diện đỗ thái hậu có lẽ vẫn là đang quan sát hắn cái này phượng minh cung bên trong ánh mắt của đối phương không ngừng bốn phía quét mắt Hẳn là muốn tìm một số nhìn có hay không tranh đấu dấu vết. nhưng là rất đáng tiếc. đỗ thái hậu đã định trước phải thất vọng. bởi vì hắn cái này phượng minh cung bên trong bốn phía đều là chỉnh chỉnh tề tề không có mảy may tranh đấu dấu hiệu. có điều hắn ngoài mặt vẫn là trả lời. thái hậu làm phiền ngài quan tâm. ta h ạ nhân nhóm cũng đều tính toán nghe lời. bất quá cho dù có người không hiểu chuyện ta cũng có thể hạ thủ được. đơn giản cũng là nên đánh thì đánh nên giết thì giết diệp trần tại nói lời nói này thời điểm cũng là vẫn đang ngó chừng đối diện đỗ thái hậu đỗ thái hậu hạng gì khôn khéo hắn trước tiên thì ý thức được diệp trần lời nói này bên trong có dấu cái này hắn ý của hắn vì uvk W, u m thế mà đỗ thái hậu lại chỉ là nhìn diệp trần liếc một chút thì không nói thêm gì Bởi vì Hắn đã đem toàn bộ phượng minh cung bên trong đánh lạnh không sai biệt lắm. Tại toàn bộ phượng minh cung bên trong, thực lực mạnh nhất đơn giản cũng là cái kia bốn người tướng mạo coi như xinh đẹp t ỷ nữ. Dù sao coi như cái kia bốn cái t ỷ nữ, cũng cũng chỉ là tinh h ả i thực lực cấp bậc. Lấy thực lực của bọn Hắn căn bản cũng không có khả năng ngăn được tàu công công. đ ư ơ n g nhiên đỗ thái hậu cũng không có như vậy vòng phía dưới quyết đoán. Hắn trong bóng tối đối với đứng tại phía sau mình cái kia một vị khác lão thái dám hỏi. Vương công công tại phượng minh cung bên trong ngươi có thể phát hiện gì thường. cái kia vương công công cũng là bí mật truyền âm trả lời. hồi bẩm thái hậu. phượng minh cung bên trong liền ngưng dương cấp bậc tồn tại đều không có. cũng không có nửa điểm gì thường. vị này vương công công, mặc dù nói thực lực so ra kém tạo công công. thế nhưng là bản thân hắn cũng có được thần vương thực lực cấp bậc. đã vương công công đều nói như vậy. như vậy cái này toàn bộ phượng minh cung bên trong quả quyết sẽ không còn có nửa một chút lầm lỗi. chắc hẳn tào công công chỗ lấy không có đem chính mình phân phối nhiệm vụ hoàn thành. hẳn là gặp một số những chuyện khác mới đúng. nghĩ đến đây về sau đâu. đỗ thái hậu cũng là đứng dậy đối với diệp trần nói ra. đã đế hậu bên này không có cái gì không thích ứng địa phương. cái kia ai ra cũng liền không lại lo lắng. ta đợi chút nữa muốn đi từ long cung thăm hỏi một chút hồng nhăn. ngươi là có hay không muốn cùng nhau đi tới. đỗ thái hậu hướng cái kia diệp trần phát ra mời. diệp trần nghĩ nghĩ. cảm thấy mình không có cái gì lý do cự tuyệt. sau đó liền gật đầu đáp ứng. nguyện theo thái hậu cùng nhau đi tới. sau đó bọn họ liền một trước một sau hướng về l ạ c hồng nhan chỗ t ử long cung mà đi. khi nhìn đến diệp trần loại thái độ này về sau đỗ thái hậu đối nó hoài nghi cũng liền tiến một bước bỏ đi. bởi vì hắn cảm thấy giả dụ thật là diệp trần đem tào công công giết chết. như vậy diệp trần tất nhiên biết là chính mình phái ra tào công công đến đánh giết hắn. cái kia theo lý tới nói diệp trần tại nhìn thấy chính mình thời điểm. Cũng k Hắn ô không n hiện lánh tính như vậy. Tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh một dạng. g gì rất thể tiếp tục Tốt phát một có cái h biểu đầy đủ đều vậy. sự cũng không cho rằng d i ệ p trần lòng giả có thể có sâu như thế. Huống chi coi như d i ệ p trần lòng giả thật sâu như vậy. Hắn lại làm sao có thể lại một lần nữa yên tâm theo chính mình rời đi phượng minh cung. Chẳng lẽ đối phương thì không sợ mình tại trên nửa đường đem hắn nghĩ biện pháp giết chết. nghĩ về sau. Càng nghĩ. cảm giác đến suy nghĩ của mình lô dưới không có nửa điểm vấn đề, kỳ thật hắn hoàn toàn không rõ ràng chính là hiện nay diệp trần, cho dù là dựa vào thực lực của mình, cũng đã nắm giữ thần vương tứ trọng thiên cảnh giới, c á c h này cũng thì mang ý nghĩa, cho dù là hắn rời đi phượng minh cung phạm vi, cũng đủ để cầm giữ có nhất định tự vệ thực lực. tối thiểu nhất lấy đỗ thái hậu cùng cái này vương công công thực lực hoàn toàn không đủ để đem hắn đánh giết. lại nói, hiện nay dù sao cũng là tại đại tiệm thần triều đ ấ cung bên trong, cho đỗ thái hậu gan to hơn nữa, hẳn là cũng không dám làm ra bực này cử động. lúc này diệp trần thậm chí đều không có cân nhắc đến nhiều vấn đề như vậy. hắn chỗ lấy làm như vậy giòn liền đáp ứng đỗ thái hậu đề nhị. g đơn giản cũng là bởi vì hắn hơi nhớ nhung vợ của mình. m à lại hiện nay hắn đã có thể nắm giữ một lần nữa đánh dấu cơ hội. bình thường chỉ có chính hắn thời điểm, còn thật không có cái gì thích hợp lấy cớ tiến đến t ử long cung. hiện tại có thái hậu mang theo hắn còn có thể đánh dấu. lại cớ sao mà không làm đây. cùng lúc đó tại t ử long cung bên trong, cái kia lạp hồng nhan rất nhanh liền nhận được. chính mình hạ nhân tin tức truyền đến. Lúc này lạc hồng nhan vừa mới từ trên triều đình xuống tới. Hắn khi biết thái hậu vậy mà tiến đến p h ư ợ n g minh cung tin tức thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn đi p h ư ợ n g minh cung bên trong. Lạc hồng nhan hơi nghi hoạt một chút, đồng thời lại có chút lo lắng diệp trần an nguy, bởi vì hắn biết rõ diệp trần thực lực thấp Ma lại chính mình an bài tải diệt trần bên người xuân hạ thu đông. Bốn t h ị nữ, cũng chẳng qua là nắm giữ tinh hải cảnh giới thực lực mà thôi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. Chương hai mươi năm cầu ôm một cái, giống các nàng bốn cái loại thực lực này. tại đối mặt phổ thông thích khách lúc còn có thể tạo được một chút tác dụng. thế nhưng là giả dụ diệt trần tại. không nhẹ nặng đắc tội đỗ thái hậu. như vậy đỗ thái hậu bên người tùy ý một cường giả xuất thủ, cũng có thể để d i ệ p trần cho giáo huấn một lần. chỉ hy vọng d i ệ p trần ra hỏa này không muốn lại đùa nghịt cái gì hoa chiêu. lạc hồng nhan chỉ có thể ở trong lòng chính mình âm thầm cầu nguyện, bởi vì lạc hồng nhan vô cùng rõ ràng. cái kia đỗ thái hậu bên người có mấy cái đại cao thủ, thậm chí có hai vị vẫn là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn bọn họ phát uy, dựa vào diệp trần cái kia mồm mép thế nhưng là nửa điểm tác dụng đều không được, kỳ thật liên quan tới diệp trần an nguy phương diện, lạc hồng nhan cũng từng nghĩ tới, phải chăng muốn phái gia đình cấp cường giả đến bảo hộ hắn, nhưng là ý nghĩ này cũng là bị hắn hủy bỏ, bởi vì giả dụ thật có người muốn ám sát đế hậu, như vậy thì xem như an bài thần hoàng cấp bậc cường giả thì thế nào, vẫn là sẽ bị có ít người cho được như ý. thật sự là d i ệ p trần bản thân thực lực quá mức nhỏ yếu. tại thần vương cấp bậc cường giả trong chiến đấu, hắn loại này hậu thiên cấp bậc tu vi. chỉ là một lần chiến đấu dư âm, thì có thể đem đánh chết a. l ạ c hồng nhan cũng là có chút bất đắc dĩ. có điều rất nhanh hắn lại lần nữa tiếp vào hạ nhân thông báo nói là đỗ thái hậu cùng đế hậu cùng nhau đi tới nơi này t ử long cung. l ạ c hồng nhan vội vàng đi đến ngoài cung. Hắn đối với thái hậu thi lễ một cái. Sau đó lại hướng về diệp trần nhẹ gật đầu. Trong bóng tối đánh đo một cái diệp trần. xác nhận hắn không có cái gì tổn thương về sau. cái này mới xem như yên lòng. mà lúc này đỗ thái hậu thì là lại một lần nữa phủ lên chính mình bộ kia hư giả khuôn mặt. hồng nhan. ai ra nghe bọn hạ nhân nói. Ngươi gần nhất giống như quá bận rộn chính vụ, đều đã rất lâu chưa từng đi phượng minh cung. Hai người các ngươi dù sao tân hôn không đến bao lâu, làm như vậy không rất thích hợp. đỗ thái hậu nói gần nói xa đều là mang theo mềm mại cây đinh, mà cái kia l ạ c hồng nhan cũng là hơi kinh ngạc chừng diệp trần liếc một chút, bởi vì hắn không hiểu vì sao. đỗ thái hậu thế mà giống như là đang giúp diệp trần nói chuyện, bất quá Hắn trung quy là chỉ có thể n h u thuận nói, thái hậu nói có lý, chỉ là gần nhất trên triều đình, hoàn toàn chính xác có thật nhiều chính vụ phải xử lý, nhất là thiếu lương thực sự tình còn cần ta tự mình quản lý mới được, việc này dù sao liên quan đến xã tắc dân sinh, một phen không thông không nhột ngứ về sau, cái kia l ạ c hồng nhăn cũng là đem hành vi của mình cho hợp lý hóa, Lúc này diệp trần lại là đứng ra bắt đầu nói ra. bề hạ ngài trăm công nghìn việc. ta là minh mạch. chỉ cần ngài cho ta một c á c h đơn giản ôm ập. coi như ngài một tháng không đến thăm ta. ta cũng không có chút nào lời oán giận. diệp trần lời nói này nói một bộ có chút thành khẩn bộ dáng. nhưng là lạc hồng nhan nội tâm lại vô cùng rõ ràng. diệp trần đây chẳng qua là tại cho ngoại nhân làm bộ dáng nhìn. sau đó hắn cũng là trong bóng tối đối diệt trần đậu đen giao m u ố n một phen nhưng là chung quanh dù sao có đỗ thái hậu vẫn còn có một số thần tử đang nhìn cho nên hắn cũng chỉ có thể g i a n g hai cánh tay một b ư ớ c có chút vui mừng bộ dáng nói ra đ ấ y hậu quả thật hiểu được quan tâm chấm cái kia diệt trần thấy thế cũng là không kịp chờ đợi tiến lên cùng lạc hồng nhan ôm cùng một chỗ nguyên bản nghe hai người đối thoại cũng không có vấn đề gì cái này giống như là bình thường đế hậu cùng đế vương ở giữa câu thông đồng d ạ n g thế nhưng là thẳng đến hai người ôm cùng một chỗ về sau chung quanh những người vây xem mới phát giác được tình huống giống như có chút không đúng rõ ràng là diệp trần tại hướng lạc hồng nhan cầu ôm ập thế nhưng là lạc hồng nhan giờ phút này cùng diệp trần ôm cùng một chỗ lại p h ả n phất là y như là chim non n ế p vào người nữ tử đồng d ạ n g Mặc dù nói lạc hồng nhan thân cao cũng có một mơ bảy hai bên. đây đối với cô gái tầm thường mà nói đã coi như là rất cao. thế nhưng là tại diệp trần một mơ tám mươi năm thân cao trước mặt so ra vẫn có một ít nhỏ nhắn xinh xắn. lúc này diệp trần, một tay lấy lạc hồng nhan ôm vào trong ngực, hắn hít một hơi thật sâu. sau đó trong bóng tối đối với lạc hồng nhan truyền âm nói, hồng nhan, Thân thể của ngươi vẫn là như vậy hương a, lạc hồng n h a n lúc này, nhất thời sinh ra xấu hổ chi ý, hắn cũng là lạnh lùng đối với diệp trần truyền âm nói, diệp trần, ngươi lớn mật, thế mà diệp trần căn bản là không sợ hãi chút nào, hai người chúng ta có thể là vợ chồng, ôm cùng một chỗ có vấn đề gì không, diệp trần lúc này trên tay lại tăng thêm chút khí lực, s ư ở n g sốt ôm l ạ c hồng nhan mấy giây mới bằng lòng buông tay. mà lúc này l ạ c hồng nhan cứ việc nói. trong bóng tối h ẳ n có chút nghiến răng. thế nhưng là bề ngoài trên mặt hắn vẫn còn đến biểu hiện ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. mà lúc này đỗ thái hậu khi nhìn đến diệp trần ôm lấy l ạ c hồng nhan thời điểm. trong mắt đột nhiên lóe ra một trận tinh quang. hắn giờ phút này nhìn diệp trần ánh mắt mang có một ít không tốt. bởi vì hắn có thể phát hiện vừa mới diệp trần biểu lộ phía trên có chút bì ủi. đoạn thời gian, hắn đã cảm thấy cái này diệp trần có tài đức gì. lại có thể nắm giữ lạc hồng nhan bực này thiên chi g i ê u nữ. cứ việc đỗ thái hậu cùng lạc hồng nhan một mực quan hệ không hề tốt đẹp gì. thế nhưng là hắn cũng vô cùng khó chịu diệp trần loại hành vi này. mà hắn cũng có thể nhìn ra được lạc hồng nhan cái kia một mực dấu ở biểu lộ phía dưới một số không vui. sau đó hắn liền không khỏi bắt đầu tự hỏi. chẳng lẽ nói lạc hồng nhan vẫn luôn không quá la thích diệt trần gia hỏa này. hơn phân nửa là như vậy. nếu không toàn bộ phượng minh cung bên trong vì sao mới chỉ có mấy cái tinh hải cảnh giới thủ vệ, đỗ thái hậu càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. sau đó hắn liền dự định đối hai người này thăm dò một p h e n giả dụ l à hồng nhan thật không thích diệp trần cái này đế hậu như vậy hắn tại sau này thời kỳ muốn đem diệp trần giết chết cũng liền càng đơn giản hơn ai ra nhìn đến hồng nhan cùng đế hậu quan hệ như thế hòa hợp ta cũng yên lòng vốn là ta còn tại chủ tính lấy muốn cho hồng nhan ngươi tại mấy cái kia phi t ử đây mà lúc này lạc hồng nhan đang nghe xong đỗ thái hậu lời nói về sau cũng là sắc mặt biến hóa ngược lại không phải là nói hắn thật cùng d i ệ p trần cảm tình đến c ỡ nào tốt mà chính là lạc hồng nhan bản thân tâm tư thì không ở phía sau cung phía trên đối với hắn mà nói xử lý tốt giang sơn đại sự mới là khẩn yếu nhất thái hậu ngài yên tâm đi sau này coi như chính vụ bận rộn nữa Ta cũng nhất định thường đi phượng minh cung bên trong, vì ngăn cản đỗ thái hậu tiếp tục cho hắn nạp phi. cái kia lạp hồng nhan cũng chỉ có thể ở đây cam kết. Lúc này đỗ thái hậu đang nghe xong lạp hồng nhan lời nói về sau, cũng là mỉm cười gật đầu. như thế rất tốt. đúng rồi. ai ra bên người thiếp thân thái giám tạo công công, hôm nay không biết đi nơi nào. ngươi lúc không có chuyện gì làm phái người giúp ai ra tìm một chút. nếu như tìm được liền đi nói cho ta biết, đỗ thái hậu đột nhiên bất thình lình toát ra một câu như vậy, cũng là đem lạc hồng nhan cho cả mộng. lạc hồng nhan lúc này nội tâm vô cùng hoang mang, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cái kia tào công công chính là đỗ thái hậu bên cạnh thứ hai đại cao thủ. giống hắn loại này thần hoàng cấp bậc cao thủ làm sao lại nói không thấy đã không thấy t â m hơi đâu bất quá trong lòng tuy nhiên hoang mang cái kia lạp hồng nhăn ngoài mặt vẫn là không có cái gì quá nhiều gợn sóng thái hậu yên tâm nhi thần nhất định phái người đi tìm chờ có tin tức về sau sẽ nói cho ngài người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương hai mươi sáu t à o công công ở đâu Thái hậu ngài cũng đừng lo lắng quá mức, tào công công thực lực cường hãn, nói không chừng hắn có việc xuất cung đi. Lạc hồng nhan lúc này thời điểm, thật sống là cái nhô thuận nữ nhi chính tại an ủi mẹ của mình đồng giảng. thế nhưng là mọi người nhưng trong lòng đều rất rõ ràng. hết thầy chỉ bất quá đều là trở ngại hoàng gia thể diện thôi. mà lúc này đỗ thái hậu, sắc mặt cũng có chút khó coi. bởi vì nàng là căn bản cũng không tin tưởng cái gì tào công công tự tiện xuất cung loại chuyện như vậy phải biết tào công công theo nàng đã rất nhiều năm hắn tại ngoài cung đều đã không có nhà lại làm sao có thể sẽ tự tiện xuất cung giả dụ thật không cách nào tìm được tào công công hạ lạc cái kia hơn phân nửa thì mang ý nghĩa hắn đã bị người mưu hại gửi tới chết rồi đối với điểm này đỗ thái hậu là phi thường vững tin hiện tại nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. bằng không vừa nghĩ tới có người vậy mà trong cung đem nàng t r ợ thủ đắc lực đánh g i ế t đỗ thái hậu thì cảm thấy vô cùng phấn nộ. đồng thời cũng sẽ có một tia lạnh lẽo chi ý theo trong lòng dâng lên. bởi vì nàng thế nhưng là biết gió tàu công công thực lực là hạng gì cường hãn. muốn đem hắn đánh g i ế t tối thiểu cũng phải là thần hoàng cấp bậc cường giả mới có thể. Lúc này thời điểm đỗ thái hậu tâm tình có chút không tốt lắm. sau đó nàng không có nói thêm cái gì. chính là bãi giá hồi cung đi. lạp hồng nhan cùng diệp trần hai người cùng nhau đem đỗ thái hậu đưa đi về sau. cái kia lạp hồng nhan nói. đế hậu. theo chấm đến trong cung trò chuyện. diệp trần đối với cái này tự nhiên là cười ha hả đi theo. mà tại tiến vào bên trong về sau cái kia l ạ c hồng nhan tay áo dài vung lên cửa cung thì lập tức bị nàng gắt gao đóng lại diệp trần đối với cái này lại là g i a n g hai tay ra đôi mắt khép hờ lấy nói ra hồng nhan ngươi muốn làm gì cứ tới đi ta chuẩn bị xong nhìn lấy trên mặt hắn một bộ tiện như vậy bộ dáng l ạ c hồng nhan cũng là có chút im lặng bất quá bây giờ nàng có chuyện gấp gáp cùng diệp trần thương lượng, cho nên cũng không có cùng hắn tính toán nhiều lắm. Diệp Diệp mới ngươi chiếm chấm tiện nghi sự tình. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lạc Hồng tức giận ngươi đi. mới ngươi Chuyện Trần. tình. Ta tính tức Trần to mắt.、Gương、mặt ủy khuất. Hồng chuyện này ngươi không thể trách ta đi. Vừa mới ta thế nhưng là thay còn không Hồng Nhăn đường. Gương Hồng Nhăn. này không nhưng nghĩ. Vừa Vừa chấm mở có Lạc sự sổ đâu. là ủy ngươi nhìn cái kia đỗ thái hậu âm dương quái khí. đơn giản cũng là đang hoài nghi quan hệ của ta và ngươi. ta làm như vậy cũng là vì bỏ đi ý nghĩ của nàng nha. l ạ c hồng nhan nghe xong diệp trần lời nói về sau. lại là trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác là tốt. bởi vì nàng phát hiện, tất cả ý đều bị diệp trần chiếm. nàng l ạ c hồng nhan nói thế nào giống như cũng không quá phù hợp. ngược lại nàng cần phải cảm tạ diệt trần vừa mới cử động mới đúng loại ý nghĩ này để lạc hồng nhan cảm thấy có chút có lòng không đủ lực giống như là một quyền đánh vào trên bông một dạng căn bản là không có cách dùng sức hờ lúc này tạm thời lại không đề cập tới ta hỏi ngươi đỗ thái hậu đi c h á ngươi làm gì rồi còn có cách kia tạo công công biến mất có phải hay không có liên hệ với ngươi Lạc hồng nhan mười phần dứt khoát hỏi chính mình hai đại nghi hoặc chỗ. thế mà diệp trần lại là trực tiếp lắc đầu nói ra. đỗ thái hậu đi ta chỗ ấy cũng không làm gì. liền trực tiếp hỏi ta qua tập không quen. đến mức tào công công nha. ta chỗ nào biết. hắn nói không chừng là g i ấ u ở một góc nào đó đùa d i ỡ n cung nữ đây. diệp trần nói xong lời nói này về sau. mặt không đỏ tim không đập. căn bản là nhìn không ra hắn là đang nói láo. Lúc này lạc hồng nhan nghe diệp trần lời nói. nhất thời cũng là bị tức lật lên khinh thường. bởi vì nàng trong bóng tối đậu đen dao muốn lấy. người ta tào công công vốn cũng không phải là người hoàn mỹ. như thế nào lại lãng phí thời gian tại chuyện nam nữ phía trên. bất quá lạc hồng nhan trong đoạn thời gian này cũng đã suy nghĩ minh bạch. chính mình thật là khờ. mới có thể đến hỏi diệp trần liên quan tới tào công công vấn đề. Dù sao diệp trần bản thân chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực thôi. giả dụ thật như chính mình vừa mới nghĩ như vậy. tào công công tự mình tiến đến ám sát diệp trần. vậy hắn cần phải cũng sớm đã chết trong giấc mộng. lúc này thời điểm thì liền lạc hồng nhăn. chính mình cũng không có ý thức được hắn tại vừa mới thế mà đối diệp trần sinh ra một tia lo lắng. thậm chí tại vừa mới nghĩ đến diệp trần. Nếu như tại gặp phải công cộng loại này cường giả ám sát thời điểm rất có thể sẽ trực tiếp chết trong giấc mộng. Nàng thậm chí sinh ra một tia khổ sở cảm thụ. Chẳng lẽ chấm thế mà đối ra hỏa này động tâm. thì liền lạc hồng nhan chính mình cũng cảm giác có chút nghĩ không thông. Lúc này nàng ở trong tối mục đích bản thân tự hỏi. Nếu như nói diệp trần một ngày nào đó thật chết tại phượng minh cung bên trong. Nàng lại có hay không sẽ cảm thấy khó chịu đâu. l ạ c hồng nhan lúc này chính mình cũng cho không ra bất kỳ đáp án. sau một lát nàng đối cái kia diệt trần nói ra. Đế rầu, mấy ngày kế tiếp ngươi trước hết tại tử long cung bên trong ở tạm đi. tránh khỏi ngoại nhân lại nói huyên thuyên. Lúc này thời điểm l ạ c hồng nhan cũng cũng không biết tào công công đến cùng người ở phương nào. Nàng thậm chí đang nghĩ. đây hết thầy rất có thể cũng chỉ là đỗ thái hậu một c á c h âm mưu. nói không chừng tào công công hiện nay chẳng qua là đang làm bộ mất tích. mà chờ mọi người đều cho là hắn đã chết đi về sau. hắn sẽ lần nữa hiện thân tiến đến ám sát diệp trần. cái kia đến lúc đó diệp trần bị chết không minh mạch. nhưng là quá đáng thương một số. đến lúc đó cho dù bọn họ bắt lấy tào công công tay cầm hẳn là cũng rất khó đem liên lụy đến thái hậu trên thân đến lúc đó đỗ thái hậu hoàn toàn có thể nói tào công công cũng sớm đã không phải người của nàng vừa nghĩ đến đây lạp hồng nhan đối với diệp trần an nguy liền càng thêm lo lắng lúc này diệp trần đang nghe lạp hồng nhan lời nói về sau cũng là có chút kinh h i hồng nhan ngươi nói là để cho ta ở chỗ này. Hắn thậm chí có chút không quá tin tưởng hỏi. bất quá kế tiếp còn không giống nhau cái kia lạc hồng nhan đổi ý. Hắn liền vội vàng xác nhận xuống tới. vậy thì tốt. hắt hắt. diệp trần lúc này trên mặt tràn đầy ý cười. phải biết hiện nay Hắn vẫn chỉ là đang cùng lạc hồng nhan ngày đại hôn. mới cùng với nàng cùng giường chung gối qua một đêm mà thôi. hiện tại rốt cuộc có tiến một bước cơ hội tiếp xúc, sao có thể để diệp trần không cảm thấy cao hứng đâu? Lạp hồng nhan nhìn đến diệp trần cái này một bước ra mặt dày bộ dáng, cũng là cảm thấy có chút im lặng. sau đó hắn thản nhiên nói, ta muốn đi ra một chút liên quan tới tàu công công sự tình, chính ngươi đàng hoàng ở nơi này lấy. sau khi nói xong cái kia lạp hồng nhan liền trực tiếp rời đi. Rời đi từ long cung về sau. Hắn chính là trực tiếp phân phó. Bắt đầu ở toàn bộ đại tiệm đế cung bên trong tìm kiếm liên quan tới tàu công công hạ lạc. m à tại đại t r ừ n g một khắc sau. Thu quốc thì là theo phượng minh cung bên trong đi ra tìm được lạc hồng nhan. Tại yêu cầu nhìn thấy lạc hồng nhan về sau. Cây sau cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. n à n g không hiểu vì sao Thu quốc sẽ vào lúc này lựa chọn cầu thấy mình. Thu quốc. Có c h u y ệ Nàng gì sao? Mặc dù như n thế, nàng vẫn kiên nhẫn đối với thu cúc hỏi, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng thu cúc đứa nhỏ này là mình một tay đề b ạ c lên, n g à y bình thường làm việc mười phần trăm b ụ n Nếu như không có chuyện gấp gáp, nàng hẳn là sẽ không chủ động trước đến tìm kiếm mình mới đúng, mà kỳ thật trước kia nha đầu này cũng không gọi thu cúc, chỉ bất quá l ạ hồng nhan biết diệp trần cho hắn thu cúc cái tên này.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 cũng là mở miệng nói ra. bề hạ. ta cảm thấy có một việc nhi phải cùng n g à i giảng một chút. đêm qua là ta phụ trách thủ về đế hậu tầm đ i ệ n nhưng là ta tại ban đêm thời điểm thế mà cho hôn mê bất tỉnh. đợi đến ngày thứ hai ta nhìn thấy đế hậu về sau cùng hắn giảng việc này. hắn lại nói ta có thể là tại trên việc tu luyện gặp một một chút lầm lỗi. thu q u ố c đem chọn kiện chuyện tóm tắt cùng cái kia lạc hồng nhan giảng một chút. mà lúc này lạc hồng nhăn nhất thời liền ý thức được vấn đề giống như có chút không đúng sau đó hắn liền đối với thu quốc hỏi vậy chính ngươi cảm thấy thế nào có phải là hay không bởi vì tu luyện ra vấn đề thu quốc lắc đầu sau đó nói ta chính là cảm giác tu luyện của ta không có vấn đề cho nên mới sẽ đến đây cùng bệ hạ báo cáo việc này lạc hồng nhăn nhẹ nhàng gật đầu sau đó đối với thu cúc nói ra, ngươi qua đây, chấm cho ngươi nhìn một cái, phải biết lạc hồng nhan, hiện nay thế nhưng là thần vương tứ trọng thiên thực lực, nàng tùy tiện ở giữa liền có thể dò xét điều tra ra thu cúc phải t r ă n g tại tu luyện chi pháp phía trên xuất hiện vấn đề, cái kia thu cúc nghe vậy liền đi ra phía trước, mặc cho lạc hồng nhan đối thân thể của nàng tiến hành dò xét, tại sau một lát lạc hồng nhan chính là mở miệng nói ra, thu quốc ngươi yên tâm, chấm đã nhìn qua, ngươi tu luyện chi pháp không có nửa điểm vấn đề, hôn lễ của ngươi khẳng định không phải là bởi vì tu luyện ra sai lầm, hắn tại nói lời nói này thời điểm thanh âm có chút âm trầm, mà cái kia thu quốc sắc mặt càng là không ngừng biến hóa, bởi vì các nàng hai người đều vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì, đã thu cúc không phải là bởi vì trên việc tu luyện xuất hiện sai lầm đưa đến hôn mê. khẳng định như vậy cũng là có cường giả trong bóng tối đem hắn hít choáng. lạc hồng nhăn. lúc này lại đem chuyện nào cùng tào công công mất liên lạc liên hệ đến cùng một chỗ về sau. nhất thời đã cảm thấy tình huống giống như có chút sáng tỏ lên. chẳng lẽ nói là bởi vì tào công công tiến đến đánh giết diệt trần. cho nên mới đem thu cúc cho hít choáng. thế nhưng là vì cái gì hắn lại không có đắc thủ đâu vẫn là nói đấy cung bên trong cường giả phát hiện tào công công cử động cho nên xuất thủ đem hắn ngăn trở ngăn lại mà tào công công mất tích chẳng lẽ là bởi vì bị cường giả phát hiện về sau chạy án lạc hồng n h a n tại trong lòng của chính mình tận khả năng tại trả lại nguyên trạng cả cái sự tình thế mà nàng càng nghĩ càng thấy đến trong đó có chút hoang mang chỗ có chút không cách nào giải khai giả dụ thật là cung đình bên trong cường giả ngăn cản tàu công công như vậy vì cái gì cường giả này không đứng ra đâu sau một lát lạc hồng nhan cũng chỉ có thể đem quy ghét làm tàu công công chính là thái hậu người cho nên cường giả kia không dám đứng ra đến tận đây tất cả lô giá đều xem như giải thích thông cái này cũng khó trách Sáng sớm hôm nay đỗ thái hậu sẽ vòng vo tính một dạng trước vấn an diệp trần. nói không chừng cũng là bởi vì hắn không có chờ đến tàu công công tin tức, cho nên mới sẽ cảm thấy có chút lo lắng đi. sau đó, cái kia lạc hồng nhan cũng là một mặt t r ỉ n h trọng đối với thu quốc nói ra. ngươi nhớ kỹ, tối hôm qua sự kiện này thì làm chưa từng xảy ra, mà ngươi cũng căn bản không có té xỉu, biết không. Lạc hồng nhan tại sao khi phân phó xong, cái kia thu quốc mặc dù nói trong lòng như cũ có chút hoang mang, có điều nàng vẫn là chỉnh trọng nhẹ gật đầu biểu thì chính mình xem rõ ràng. sau đó lạc hồng nhan lại hỏi, chuyện này, ngươi còn có hay không cùng những người khác nói qua, đối với cái này thu quốc cũng là thành thành thật thật đem sự tình cáo chi cho lạc hồng nhan. bề hạ yên tâm. mấy người bọn hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ta cái này liền trở về cảnh cáo bọn họ. l ạ c hồng nhăn nhẹ gật đầu. đối với xuân lan các nàng bốn người hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. sau đó hắn lại nói tiếp đi đến. mấy ngày kế tiếp bên trong, đế hậu sẽ ở tử long cung bên trong ở lại. ngươi bây giờ đi về thông báo xuân lan bọn họ đi tới tử long cung nơi này. chiếu cố đế hậu sinh hoạt thường ngày. vâng, thu quốc ấm vang đồng ý về sau, chính là trực tiếp rời đi, mà lúc này diệp trần ngay tại tử long cung bên trong đánh dấu, lần này đánh dấu hắn cũng là thu được cực kỳ tốt khen thưởng. cái kia là một cái thủ hộ giới chỉ, thuộc về sơ cấp bậc khen thưởng, cái này viên thủ hộ giới chỉ có thể ngăn cản bán thánh cấp bậc một lần toàn l ự c n nhất kích, đối với đại đế cấp bậc cường giả công kích. thì là có thể c h ọ n vẹn ngăn cản mười lần mà đang thủ hộ trong giới chỉ ngăn cản năng lượng dùng hết về sau thì cần muốn thời gian một tháng mới có thể một lần nữa khôi phục dù vậy cái này viên thủ hộ giới chỉ tác dụng cũng đã là hết sức kinh người chỉ là cái giới chỉ này đeo yêu cầu xác thực yêu cầu nhất định phải cho nữ tử mang lên mới được cũng liền mang ý nghĩa diệp trần cũng không thể đầy đủ đeo cái này viên thủ hộ giới chỉ điểm này cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. bởi vì vì lúc trước diệp trần đều không có nghĩ qua. chính mình thế mà lại đánh dấu ngay cả mình đều không có thể phát bảo sử dụng. cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. bất quá diệp trần đối với cái này cũng không có quá phần x o á n suýt. bởi vì coi như hắn không thể sử dụng cái này một cái giới chỉ. nàng cũng có thể đem giao cho lạc hồng nhan đến đeo. sau đó hắn chính là trực tiếp theo hệ thống trong ba lô đem cái này một cái giới chỉ lấy ra ngoài hắn trên tay vuốt vuốt cái giới chỉ này phát hiện hắn kiểu dáng vẫn có chút đẹp mắt mà lại tại trên mặt nhẫn còn khảm nạm lấy một viên màu tím thủy tinh xem ra có chút lóa mắt diệp trần thử nghiệm dùng thần trí của mình đem liếc nhìn một phen lại nhìn không ra giới chi chi phía trên có cái gì chỗ gì thường mặc dù như thế Hắn đối với giới chỉ t ô n g dụng lại là không có nửa điểm hoài nghi. Dù sao đây là trí tôn đánh dấu hệ thống đưa cho đi ra bảo vật, vẫn là một phần sơ cấp bậc khen thường, có thể ngăn cản bán thánh một lần công chích. đây thật là không tầm thường bảo bối, thì liền diệt trần giờ phút này cũng có một chút đỏ mắt. phải biết, loại bảo bối này thế nhưng là cực kỳ hiếm có. huống chi trước mắt cái giới chỉ này, trong đó năng lượng đang tiêu hao hết về sau thế mà còn có thể tự mình khôi phục mà lại hắn khôi phục thời gian cũng chỉ cần một tháng mà thôi bất quá cho dù diệp trần lại thế nào đỏ mắt hắn cũng biết mình không thể là vì cái này một cái giới chỉ mà đi chuyển biến chính mình giới tính bất quá may ra đem cái này một cái giới chỉ giao cho lạp hồng nhan đeo cũng là không tính trà đạp mặc dù nói hắn cũng vô cùng rõ ràng lạc hồng nhan thân là đại tiệm thần triều nữ đế gặp phải nguy hiểm khả năng là cực thấp bất quá a phòng ngự đồ vật loại vật này có trung quy so không có muốn tốt lại đem giới chỉ tạm thời thu vào miệng túi của mình bên trong về sau cái kia diệp trần tiếp tục đánh dấu lần thứ hai đánh dấu diệp trần thì là thu được a cấp khen thưởng thần cấp cầm nghệ đối với c á c h này diệp trần không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn trang bị. trong trước mắt này, nhất thời có vô số liên quan tới cầm nghệ tin tức tràn vào diệp trần trong đầu. sau một lát, hắn chính là minh bạch liên quan tới cầm nghệ phương diện hết thảy nguyên lý. có thể nói hiện nay diệp trần cầm nghệ tại toàn bộ đại tiệm thần triều lịch sử phía trên, đều đã coi như là đứng tại đỉnh phong chi thượng tồn tại. giả như bây giờ cho d i ệ p trần một thanh cầm, hắn tuyệt đối làm cho lạc hồng nhan nghe cái c ầ m đều rơi mất. Lúc này d i ệ p trần cũng là đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau này cuộc sống tốt đẹp. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xiên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không hay chương hai mươi tám phượng cầu hoàng ở sau đó hắn tu luyện thời kỳ cần phải lại có thể nhiều lý tưởng giải trí hoạt động hắn tại phơi nắng đọc sách đồng thời cũng có thể thỉnh thoảng phủi phủi cầm đến bồi dưỡng tình cảm kỳ thật tại thời điểm trước kia diệp trần cũng không phải là không có muốn đi qua đánh đàn nhưng là chỉ tiếc hắn nghệ thuật tế bào có chút quá mức khiếm khuyết ngay tại lúc diệt trần mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, hắn lại nghe được theo tử long cung ngoài truyền đến một trận êm tai cầm âm, theo bản năng diệt trần chính là lần theo cầm âm, đi ra ngoài, chờ hắn đi vào tử long cung hậu hoa viên vị trí lúc, phát hiện cái kia lạc hồng nhan ngay tại trong đình ngồi đấy đàn lấy cổ cầm, du dương dễ nghe cầm âm, truyền lọt vào trong tay, để diệt trần tâm thần một trận vui vẻ, dần dần tới gần về sau. diệp trần cũng là cảm giác trước mắt bức tranh này thật sự là quá mỹ diệu. đợi đến lạc hồng nhan một khúc đánh xong về sau. diệp trần cũng là không kiềm hãm được bắt đầu vỗ tay. hắn trên miệng càng là than thở. hồng nhan, ngươi c á c h này cầm nghệ không t ệ nha. theo ta thấy đã nhanh đến t ô n sư cấp bậc đi. phải biết tại toàn bộ đại tiệm thần triều phía trên. có thể đạt tới tôn sư cấp bậc cầm nghệ đều là cực ít tồn tại tuyệt đại bộ phận cầm sư cũng chỉ là đại sư cấp bậc mà thôi lúc này lạc hồng nhan đang nghe diệp trần phê bình về sau nhìn không được c i n h ngạt hướng hắn nhìn tới bởi vì lạc hồng nhan cũng không nghĩ tới diệp trần thế mà còn hiểu đến cầm nghệ bởi vì lúc trước thời điểm lạc hồng nhan còn tưởng rằng diệp trần bất quá chỉ là cái phổ thông hàn môn tử để thôi thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện nay diệp trần thế mà một câu liền trực tiếp điểm phá chính mình cầm nghệ mức độ muốn nói diệp trần không hiểu cầm hắn lại làm sao có thể nói như thế chuẩn xác ngươi còn hiểu cầm nghệ lạc hồng nhan trong giọng nói tràn đầy hoang mang diệp trần lúc này thời điểm cũng là cảm giác có chút im lặng hồng nhan ta cảm thấy ngươi đây là trần trùi xem thường ta lạc hồng nhan gật đầu ngươi nói không sai, cái này đến phiên diệp trần cảm thấy bó tay rồi, l ạ c hồng nhan không chút nào xem thường, mặc dù nói nàng đồng ý để diệp trần tại tử long cung bên trong cư ở vài ngày, có thể cái kia cũng chỉ là lo lắng diệp trần bị cường g i ả lén ám sát mà thôi, nhưng lại không có nghĩa là l ạ c hồng nhan định cho diệp trần quá nhiều sắc mặt tốt nhìn, lúc này thời điểm diệp trần, cảm giác mình lòng háo thắng cũng là bị kích sau đó hắn liền ngồi ở lạc hồng nhan bên cạnh, đối nó nói ra, hồng nhan, muốn không chúng ta lại đánh cược như thế nào, ta thì đạn ngươi vừa mới cái kia thủ khúc, giả dụ đạn so ngươi tốt, ngươi có thể đáp ứng không ta một c á c h điều kiện, lạc hồng nhan tại nghe xong diệp trần mà nói về sau, theo bản năng liền muốn đáp ứng, bất quá trong nháy mắt hắn nhưng lại cải biến ý nghĩ của mình, Bởi vì lạc hồng nhan luôn cảm thấy diệp trần ra hỏa này ý đồ xấu thật sự là quá nhiều một chút. cho nên hắn cảm thấy vẫn là có tất phải hỏi rõ trước đối phương đến cùng sẽ nhắc tới điều kiện gì tương đối tốt. ngươi trước giảng một chút là điều kiện gì. mắt thấy lạc hồng nhan như thế cảnh giác. diệp trần cũng có chút im lặng. bất quá lần này hắn đổ là thật không có tính toán hố lạc hồng nhan. chỉ thấy hắn theo trong túi tiền của chính mình đem vừa mới cái kia một cái thủ hộ giới chỉ đem ra sau đó thần sắc chỉnh trọng đối với lạc hồng nhan nói ra giả dụ ngươi thua nhất định phải mang lên cái này một cái giới chỉ mà lại bất luận cái gì thời điểm ngươi đều không cho đưa nó lấy xuống diệp trần tải nói lời nói này thời điểm thần sắc vô cùng nghiêm túc cũng là để lạc hồng nhan cảm giác có chút kinh ngạc Bất quá tại khi nàng thấy rõ diệp trần trong tay cái kia một cái giới chỉ thời điểm, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì nàng cũng vô cùng rõ ràng giới chỉ tại tuyệt đại bộ phận, đều là bị xem như tín vật đính ước một dạng tồn tại. Mặc dù nói hiện tại nàng cùng diệp trần đã đại hôn, thế nhưng là để cho nàng tâm bình khí hòa tiếp nhận diệp trần đưa cho hắn cái này một cái giới chỉ, nàng vẫn còn có chút không cách nào làm được. dù sao tại lạc hồng nhan trong lòng chính mình còn cũng không có chân chính yêu mến diệp trần lúc này diệp trần thấy thế cười nói hồng nhan ngươi sợ hừ chỉ là một cái giới chỉ chấm có gì phải sợ lại nói chấm cũng không cho là ngươi có thể tùy tiện thì thắng qua chấm lạc hồng nhan một mặt ngạo kiểu nói bất quá sau đó nàng lại thêm vào một cái điều kiện giả d ỗ ngươi muốn làm không được, mấy ngày kế tiếp ngươi tốt nhất thành thành thật thật trên sàn nhà cho chấm đợi, xem ra cho lạc hồng nhan cũng là nghĩ mượn cơ hội này thoát khỏi diệp trần phiền phức, diệp trần cũng là cười, cái kia giả d ỗ ta muốn thắng, hồng nhan, ngươi là muốn ngủ trên sàn nhà sao, đối mặt diệp trần trêu chọc, cái kia lạc hồng nhan lườm hắn một cái, sau đó nói, ngươi như thế ở chỗ này lãng phí thời gian có phải hay không căn bản cũng không có lòng tin diệp trần nghe được lạp hồng nhan đều đã nói như vậy hắn liền cũng không lại trì hoãn sau đó hắn ngồi tại cổ cầm trước mặt thon dài hai tay nhẹ nhàng an ủi tại trên đàn trong chốc lát liền có không gì sánh nổi thanh âm dễ nghe theo cầm trên dây sáng lên chỉ là đụng một cái diệp trần liền không nhịn được tán thưởng một tiếng quả thật là hảo cầm. l ạ c hồng nhan thầm nói một câu không có tiền đồ g i a hỏa. phải biết, cái này cổ cầm thế nhưng là hắn l ạ c hồng nhan sử dụng đã lâu một thanh cổ cầm. mà lại là nàng có chút yêu thích một kiện đồ vật. lại làm sao có thể không phải hảo cầm đâu. lúc này diệp trần rất nhanh cũng liền tiến vào trạng thái. mặc dù nói hắn trước đó đụng cầm số lần cũng không có bao nhiêu. nhưng là do ở hắn vừa mới trang bị thần cấp cầm nghệ, cho nên ngồi xuống tại cái này cổ cầm trước mặt, cả người hắn khí chất đều đã bắt đầu biến đến hoàn toàn khác biệt. mà hắn vốn là tính toán đàn tấu vừa mới cùng lạc hồng nhan một dạng từ khúc, thế nhưng là tại đơn giản suy tư về sau, diệp trần liền từ bỏ quyết định này, bởi vì hắn cảm thấy đàn tấu cùng một thủ khúc, thắng lạc hồng nhan không tính là bản lãnh gì, cho nên hắn chính là dự định đàn tấu một bài càng thêm độ khó cao từ khúc. sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định đàn tấu phượng cầu hoàng. cái này thủ khúc du dương dễ nghe. thanh âm uyển chuyển êm tai. chắc hắn có thể bắt được lạc hồng nhan trái tim. mặc dù nói diệt trần cũng không có nhìn qua khúc p h ổ thế nhưng là nương tựa theo thần cấp cầm nghệ. Hắn vẫn là dễ như trở bàn tay liền đem cái này thủ khúc bắn ra ngoài. cái kia lạc hồng nhan đứng ở một bên. v ẹ n v ẹ n chỉ là nghe vài giây đồng hồ mà thôi. nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. ngay sau đó trên mặt của nàng từ kinh ngạc bắt đầu dần dần chuyển hóa làm vẻ khiếp sợ. phải biết lạc hồng nhan tuy nhiên bản thân cầm nghệ mới chỉ là vừa muốn tiếp cận tôn sư cấp bậc. thế nhưng là nàng thưởng thức cầm nghệ mức độ lại là so kỹ thuật của mình muốn cao hơn rất nhiều, cho nên chỉ là tại trong chốc lát lạc hồng nhan liền đã có thể nghe được, trước mắt d i ệ p trần tại cầm nghệ phía trên hoàn toàn chính xác v i ễ n siêu chính mình, phải biết lúc trước thời điểm lạc hồng nhan đã trải qua mấy vị tôn sư cấp bậc cầm nghệ đại sư trình diễn, nhưng là những cái kia cầm nghệ đại sư kỹ thuật tại lạc hồng nhan trong mắt, đều căn bản không kịp nổi trước mắt d i ệ p trần mười phần trăm, mà thời gian dần trôi qua cái kia lạc hồng nhan từ lúc mới đầu c h ấ n kinh bắt đầu đem sự chú ý của mình đặt ở cái này thủ khúc phía trên trong trước mắt nàng chính là bị bài này nhạc khúc đặc biệt từ khúc hấp dẫn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không hay chương hai mươi chín thủ hộ giới chỉ ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua cái này thủ khúc lạc hồng nhan tự mình lẩm bẩm rất nhanh hắn toàn bộ tâm thần liền đã đắm chìm đến trong đó cái kia từ khúc bên trong ý vị để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể đem tâm tình của mình rút ra đi ra đợi đến một bài phượng cầu hoàng đàn tấu hoàn tất về sau cái kia diệp trần cũng là cười hì hì đối lạc hồng nhan nói thế nào hồng nhan muốn hay không phê bình một chút diệp trần sau khi nói xong cái kia lạc hồng nhan mới rốt cuộc hồi tỉnh lại nàng lúc này cũng là yên t ĩ n h lắc đầu sau đó nói chấm không cách nào phê bình cái này thủ khúc chấm cấp bậc không đủ dừng một chút về sau nàng lại tiếp tục hỏi cái này thủ khúc vừa vặn giống chưa từng nghe thấy, không biết đến từ phương nào. hiện tại lạp hồng nhan thái độ, cũng sớm đã so trước đó tốt lên rất nhiều. rất rõ ràng nàng đã bị diệt trần cái này một thủ khúc cho triệt để chinh phục. sau đó cái kia diệt trần chỉ chỉ chính mình. sau đó nói, cái này thủ khúc tên là phượng cầu hoàng. lạp hồng nhan đang nghe cái này thủ khúc tên thời điểm. trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Hắn lúc này nhịp tim đập không kiềm hãm được có chút r a t ố t bất quá mặt ngoài, vẫn như c ũ là bình tĩnh đối với diệp trần nói ra. ngươi thắng, cái này thủ khúc tên rất không tệ, cũng rất êm tay. sau đó nàng còn nói thêm, ngươi đi về trước đi, chấm muốn ở chỗ này yên lặng một chút, đối với cái này diệp trần nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem giới chỉ thả ở chỗ này, chính là trực tiếp rời đi, mà cái kia lạp hồng nhăn nhìn lấy diệp trần dần, dần dần rời xa bóng lưng, trong thần sắc phức tạp ý vì càng rõ ràng, nguyên bản nàng tại cưới diệp trần thời điểm, chỉ là ôm lấy muốn ứng phó những đại thần kia ý nghĩ, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới cùng diệp trần phát sinh cái gì, diệp trần tồn tại, có thể nói chỉ là nàng vì dùng để ngăn chặn người miệng nhưng là hết lần này tới lần khác cùng diệp trần ở c h u n g xuống tới để lạc hồng nhan phát hiện cái này diệp trần giống như so hắn tưởng tượng muốn ưu tú hơn nhiều thật không biết ngươi là cái hạng người gì một tiếng cảm thán về sau cái kia lạc hồng nhan cũng là nghĩ lên trong đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện theo lúc đầu nạn đói thời điểm Diệp trần tùy tiện liền đem mẫu sinh mấy ngàn cân một loại cây trồng mới lấy ra. m à lại tại làm ra lớn như thế công lao về sau. Hắn thế mà không có chút nào tham công. Thậm chí diệp trần tại đối mặt chính mình cái này đế vương thời điểm. đều không có nửa điểm bối rối tâm tình. Lại thêm diệp trần tại phượng minh cung bên trong chỗ chọn lựa những cái kia mới quy củ. đồng d ạ n g là để l ạ c hồng nhan cảm thấy lau mắt mà nhìn. ngay tại vừa mới. Nàng còn hoàn toàn không tin diệp trần tại cầm nghệ phía trên có thể vượt qua chính mình. Dù sao hắn cũng từng điều tra qua diệp trần thân thế. Hắn phủ mẫu đều mất. gia cảnh bần hàn. lại làm sao có thể có cơ hội học tập đến cầm nghệ loại này nhà có tiền đồ chơi. nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại vừa mới diệp trần triệt để đem hắn cho khiếp sợ đến. l ạ c hồng nhan mặc dù không cách nào phê bình diệp trần cầm nghệ như thế nào. nhưng là nàng lại hoàn toàn có thể xác định diệp trần cầm nghệ tuyệt đối đã đạt đến thần cấp trình độ tại một trận suy tư về sau cái kia lạc hồng nhan suy nghĩ mới dần dần một lần nữa trở về đến trong đầu của mình sau đó hắn cũng là cầm lên trên bàn cái kia một cái giới chỉ quan sát tỉ mỉ về sau nàng trên mặt nổ cười cái này giới chỉ xem ra cũng không tệ sau đó nàng chính là trực tiếp đem cái giới chỉ này đeo ở chính mình trên ngón vô danh để cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc chính là cái giới chỉ này thế mà cùng chính mình ngón áp út hoàn toàn dán vào phảng phất như là diệp trần chuyên môn vì hắn làm theo yêu cầu tại lạc hồng nhan đem giới chỉ mang đến tay về sau cái kia diệp trần trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm chắc đến thủ hộ giới chỉ đã đeo phải chăng mở ra c h ó i chặt. c h ó i chặt về sau thủ hộ giới chỉ có thể giúp cải thiện thể chất. hệ thống thanh âm nhắc nhở để diệp trần khó miệng lộ ra ý cười. hắn càng phát giác lạc hồng nhan thật sự là có chút đáng yêu. không nghĩ tới nha đầu này thế mà còn là có chút giữ uy tín. tại thua về sau còn thật mang tới thủ hộ giới chỉ. c h ó i chặt. diệp trần trực tiếp lựa chọn đem thủ hộ giới chỉ c h ó i chặt. vốn là lạc hồng nhan thiên phú thể chất cũng đã đầy đủ kinh người giả dụ có thủ hộ giới chỉ vì đó không ngừng cải thiện hẳn là sẽ có càng phát ra hiệu quả kinh người mà tại diệp trần lựa chọn c h ó i chặt về sau hệ thống cũng là lập tức thì vì đó c h ó i chặt lạc hồng nhan trong trước mắt cũng là năm ngày trôi qua trong vòng năm ngày này diệp trần vẫn luôn là ngủ ở lạc hồng nhan trên giường nhưng là để diệp trần cảm giác có chút tiếc t h ầ n là, trong vòng năm ngày này lạc hồng nhan thế mà một mực tất cả đều bận rộn tu luyện, cho nên diệp trần cũng không có cơ hội ưu y ế m bất quá may ra diệp trần cũng không có quá mức nôn nóng, mà tại năm ngày này bên trong, bởi vì thủ hộ giới chỉ trong lúc vô hình đối lạc hồng nhan thể chất cải thiện, nàng cũng thành công đột phá đến thần vương lục trọng thiên cảnh giới, tại ngày này buổi sáng sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, l ạ c hồng nhan chính là đối diệp trần nói ra. Diệp trần, từ nay trở đi ngươi liền có thể về phượng minh cung bên trong nghỉ ngơi, liên quan tới tào công công sự kiện kia, ta cũng đã cùng thái hậu nói qua. tại nói lời nói này thời điểm, l ạ c hồng nhan mặt mày ở giữa là có một ít mệt mỏi, cho dù nàng bản thân đã là thần vương cấp bậc cường giả, thế nhưng là tại liên tục mấy ngày không có ngủ về sau vẫn còn có chút mệt mỏi thế mà lúc này thời điểm diệp trần lại là không biết xấu hổ nói hồng nhăn chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta ở chỗ này ở mấy ngày về sau cảnh giới của ngươi đều đã đột phá sao ngươi thật không có ý định đem ta ở lại chỗ này tiếp tục ở xuống dưới diệp trần tại s a u khi nói xong liền thấy cái kia l à hồng nhăn sắc mặt có chút biến hóa bởi vì nàng rất rõ ràng mình tại cái này trong vòng vài ngày đột phá. đích thật là có chút vượt quá dự liệu của mình. thế nhưng là chẳng lẽ nói đây hết thầy đích thật là cùng diệp trần có quan hệ. ý nghĩ này tại lạc hồng nhan trong đầu thoáng hiện qua về sau. chính là rất nhanh liền bị hắn hất ra. tuyệt không có khả năng này. diệp trần ở chỗ này làm sao có thể xe t r ở chấm tu luyện. hắn chỉ có thể nhiễu chấm an bình. Lạc hồng nhan cưỡng ếp đem chính mình nội tâm suy nghĩ cho đè xuống về sau. liền là mình tự mình đem diệp trần mời về phượng minh cung bên trong. mà tại nàng tiến về phượng minh cung thời điểm, lại là vô ý ở giữa nghe được một chút hạ nhân tiếng nhị luận. giống nàng loại này thần vương cấp b ậ c tồn tại. thật sự là rất khó có âm thanh có thể giấu riêng qua lỗ tai của hắn. ngươi có phát hiện hay không. bề hạ giống như gần nhất khí sắc bắt đầu càng ngày càng tốt. đích thật là ai. bất quá cái này cũng rất bình thường. dù sao mấy ngày nay đến nay bề hạ một mực cùng đế hậu ở cùng một chỗ. nghe nói nữ nhân bị tư nhuận về sau. khí sắc đích thật là sẽ biến tốt. những nhị luận này â m thanh truyền vào lạp hồng nhan trong tai về sau. nhất thời liền để sắc mặt của nàng bắt đầu biến thành đen. Lúc này thời điểm nàng rất muốn lập tức tiến lên, đem những cái kia nói huyên thuyên hạ nhân miệng cho xé nát. thế mà nàng cũng vô cùng rõ ràng. nếu như mình thật làm như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chục sẽ làm cho người chỉ trích. mà lại hiện nay chính mình cũng đã cùng diệp trần ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy. coi như nàng cùng ngoại nhân nói, chính mình cùng diệp trần ở giữa không có cái gì phát sinh.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 thế mà hết lần này tới lần khác nàng cái gì đều không làm được sau đó cũng chỉ có thể tức giận rời đi phượng minh cung lúc này diệp trần thì là đi tới phượng minh cung trong hậu viện hắn ở chỗ này an trí một thanh xích đ u vừa vặn an vị tại tiên thiên thần liếu bên cạnh vẫn là tại chỗ này cảm thấy an tâm diệp trần nói một câu xúc động chẳng biết tại sao Hắn ở tiên thiên thần l i ễ u bên cạnh phơi ánh sáng mặt trời, rút ra lấy mặt trời năng lượng cũng cảm giác vô cùng thư thái, mà lại trong cơ thể Hắn hoang cổ long tượng quyết từ đầu đến cuối cũng một mực tại vận hành, không ngừng đem thực lực của Hắn một chút xíu đề cao, thì như vậy một mực vượt qua gần hai tháng về sau, diệp trần thực lực đã đi tới, thần vương lục trọng thiên, mà tại hai tháng này trong lúc đó lạc hồng nhăn, Luôn luôn quá bận rộn liên quan tới nạn đói sự tình, cho nên cũng không có thời gian đến phượng minh cung bên trong. Bất quá may ra diệp trần cũng có chính mình sự tình muốn làm, cho nên vẫn chưa cảm thấy quá mức cô đơn. Mặc dù nói tại cái này trong vòng hai tháng, diệp trần cũng không có đánh dấu được cái gì cao chất lượng bảo bối. Bất quá cũng đều tính toán còn có thể nói còn nghe được. cũng là như vậy bình tĩnh thể nổi không ngừng tại tăng cao thực lực hai đại thần công, còn có thỉnh thoảng lấy được một số hệ thống đánh dấu tặng cho linh đan diệu dược. Diệp trần mới có thể tại trong vòng hai tháng liền đến đến thần vương lục trọng thiên cảnh giới, mà hắn hiện tại chính là bản thân thực lực cảnh giới, đi tới thần vương lục trọng thiên. giả dụ hắn vận dụng như ý kim cô b ồ n g mà nói hẳn là có thể đầy đủ phát huy ra thần vương cửa trọng thiên thực lực. Diệp trần tự mình lẩm bẩm. Hai tháng trước, hồng nhan vừa mới đến thần vương l ụ c trọng thiên. Coi như nàng trong hai tháng này lần nữa đột phá. cũng chẳng qua là thần vương thất trọng thiên mà thôi. dựa theo chiến lược mà nói, ta hiện tại cũng đã có thể đánh thắng được nàng. sau đó đến đón lấy diệp trần liền không khỏi bắt đầu ả n g tưởng nhớ tới. vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta liền có thể cùng hồng nhan đêm đồng phòng hoa t r ú c rồi. Diệp trần vẫn luôn không có quên chính mình từng theo lạc hồng nhan đánh cái kia đánh bạc nhưng là tại hiện nay thực lực chân chính của mình có thể đem lạc hồng nhan đánh bại về sau Diệp trần ngược lại bắt đầu do dự bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến giả dụ chính mình ngay tại lúc này đem thực lực chân chính h i ệ n lộ ra mặc dù nói theo trên lý luận rằng có thể đạt được lạc hồng nhan thế nhưng là lạc hồng nhan lại sẽ nghĩ như thế nào đâu đối phương khẳng định sẽ cảm thấy, chính mình giấu riêng thực lực chân chính, đến mưu cầu đế hậu vị trí nhất định là có nguyên nhân. Nếu như lạc hồng nhan thật nghĩ như vậy, cái kia đến lúc đó hắn thật là cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cho nên tại hơi suy tư về sau, diệp trần cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ loại này dự định, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Chờ đến lúc đó lạc hồng nhan coi như không phái tuyệt đỉnh cường giả còn đem chính mình chế phục, cũng nhất định sẽ làm cho người trong bóng tối nhìn mình c h ầ m c h ầ m đến lúc đó diệp trần đang muốn làm chút gì chính mình sự tình, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, mà lại dựa theo lạc hồng nhan tình huống hiện tại đến xem. Nàng cũng không có nạp phi ý nghĩ, đã như vậy, chính mình lại có cái gì tốt nóng này đâu. nghĩ thông suốt điểm này về sau, diệp trần thì triệt để yên lòng, mà trong miệng của hắn cũng là tự mình lẩm bẩm, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, ái tình giá càng cao, nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể đánh, hắn lúc này đem sách b ả n tre ở trên mặt của mình, chính vô cùng thoải mái phơi tại dưới thái dương, thế mà hắn lời nói này sau khi nói xong, trong trước mắt chính là nghe được có một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên. đã như vậy. vậy ngươi làm gì còn muốn làm c á i này đế hậu. diệp trần liền vội vàng đem sách vở theo trên mặt của mình s ố c lên. nhất thời liền phát hiện lạc hồng nhan đang đứng tại bên cạnh của mình. vừa mới hắn thế mà không có chú ý tới lạc hồng nhan xuất hiện. có thể là bởi vì hắn nghĩ có chút xuất thần. lại thêm lần này lạc hồng nhan đến. cũng không có sóng c h ố n g khua chiêng lại là chính mình một người lặng lẽ đến đây diệp trần lúc này thời điểm cũng là có chút không biết xấu hổ nói ta vì sao làm đế hậu còn không phải phải hỏi hồng nhan ngươi ta cảm thấy xác suất lớn là bởi vì ta cái này đáng chết mị lực đi diệp trần sau khi nói xong chính là tự mình tiếp tục nói ta lúc ấy vừa nghe nói triều đình muốn một vạn tên hay nam Lúc này đã cảm thấy trong này không thể không có ta. kết quả a. ai có thể nghĩ ta vừa đến đã bị ngươi cho nhìn chúng. diệp trần nói nói. liền thấy cái kia lạc hồng nhan khó miệng bắt đầu không ngừng mà co q ắ p rất rõ ràng lạc hồng nhan đã nhanh muốn nghe không nổi nữa. nhưng là để lạc hồng nhan chính mình cũng cảm giác có chút kinh ngạc chính là tại trong mấy ngày này. Nàng vốn là nỗi lòng có chút không yên. thế nhưng là đang nghe xong diệp trần phen này nói vớ nói vẩn về sau ngược lại cảm giác đến tâm tư của mình bắt đầu dần dần an tính lại hắn lúc này cũng là thu lại trên mặt ý trào p h ú n g đối với diệp trần nói ra diệp trần hiện nay khoảng cách khoai tây thành thuộc đại khái có thời gian một tháng thần triều các nơi nạn đói đã cực kỳ nghiêm trọng nếu như lần này trồng ra khoai tây không cách nào sử dụng khẳng định như vậy sẽ chết rất nhiều người. ngay tại lạc hồng nhan giảng sách quá trình bên trong, cái kia xuân lan đã sớm đem một cái khác đem xích đu trở tới. lạc hồng nhan cũng là nằm ở tại phía trên tiếp tục nói. gần đây đến nay thật nhận lấy các phương rất nhiều áp lực. thật sự là hơi mệt chút. lúc này thời điểm diệt trần, nghiêng mắt nhìn mình bên cạnh lạc hồng nhan. Hắn có thể từ đối phương c á i kia tuyệt m ỹ dung nhan bên trong, nhìn ra nàng đích xác là có một chút mệt mỏi. Diệp trần lúc này cũng là thở dài, mặc dù nói lạc hồng nhan thiên phú tuyệt đỉnh, càng là thân vì nhất đại nữ đế. thế nhưng là nàng nói cho cùng dù sao cũng chỉ là một cách chừng hai mươi cô nương trẻ tuổi thôi, tại đối mặt to lớn như vậy áp lực lúc, cũng sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi. ngươi là lo lắng những cái kia đem nguyên bản trồng trọt còn lại thu hoạch đất đai cấp đưa ra đến trồng khoai tây giả như khoai tây không thể dùng ngược lại sẽ để lương thực biến đến càng thêm thư thớt tiến tới dẫn đến nhiều người hơn tử vong diệp trần trực tiếp một câu liền đem lạp hồng nhan nội tâm lớn nhất lo lắng nói đi ra lạp hồng nhan nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu nàng bây giờ đích thật là vô cùng sầu lo phải biết ban đầu ở thí nghiệm khoai tây sản lượng thời điểm, dù sao cũng là tại cung đình bên trong, bọn họ không chỉ có tu luyện giả tiến hành trận pháp đến hoạt động tiết nước mưa, càng là có linh thủy tới ư nước, thế nhưng là giả như khoai tây ở bên ngoài loài kia trồng trọt điều kiện không có như vậy tốt đẹp tình huống dưới, sản lượng sụt giảm lại nên xử trí như thế nào, đến lúc đó chính mình đỉnh lấy lớn như vậy áp lực. Chỗ quảng bá đi ra khoai tây nhất định quảng bá bị đi ra tây sẽ v Ông số đại t h ầ chỗ lên án. Đây chính là lạc h lên là án. n Đây ồ nhăn, chỗ thứ ngươi h ấ t lo l ắ n sự tình. Nàng hôm nay thật sự sẽ tình. thật thấy tĩnh. tìm tới Trần thổ tiếng mình mình. Nàng nay nỗi lòng không cách nào yên nên đến lòng Hồng nhan! n hôm cách Cho là g cảm mới của lộ Diệp yên tâm đi. khoai tây loại này cây nông nghiệp không thể lại ít hơn so với mấu sinh ba mươi thạch. Diệp trần đang nói chuyện lời nói này thời điểm. trên mặt mang theo lấy sự tự tin mạnh mẽ, l ạ c hồng n h a n nghe diệp trần lời nói, không hiểu cảm thấy có chút an lòng, sau đó nàng cũng là thở dài, sau đó nói, hy vọng như thế đi, chết đói người càng ít càng tốt, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, hình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. một mực đem q u ố c g i a đại sự đặt ở trong lòng của mình. Loại này cẩn trọng thái độ. liền xem như diệp trần một đời trước những cái kia hiền quân minh chủ bên trong. cũng hẳn là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. cho nên cái này để diệp trần bắt đầu càng thêm yêu thích nữ từ trước mắt. cho nên diệp trần liền bắt đầu thúc đẩy đầu ấp của mình. muốn vì lạc hồng nhan giải quyết lúc này cái này một nan đề. đang suy tư qua chính mình đã từng thấy qua những cái kia sách lịch sử tịch về sau. Diệp trần chính là đại khái giải nạn đói đến lúc có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề. sau đó liền nghe đến diệp trần đối lạc hồng nhan hỏi, hồng nhan, hiện nay tại cả cái thành phố trên mặt, lương thực giá cả hẳn là cao mong đợi không dưới a, không sai. hiện tại rất nhiều thương nhân lương thực, đều tại đ ộ n lương thực. bọn họ cũng là tại có ý định nâng lên lương giới. vừa nghĩ đến đây. cái kia lạc hồng nhan thì cảm thấy vô cùng đau đầu. đến đón lấy nàng lại tiếp tục nói. thế nhưng là hết lần này tới lần khác chấm lại không thể mạnh mẽ dùng đao không tại trên cổ của bọn hắn. bức lấy bọn hắn phát thóc. lúc này diệp trần đang nghe xong lạc hồng nhan lo lắng về sau. cũng chỉ là hơi hơi suy tư một lát. c ũ n g đã nghĩ đến nghĩ giải q u y ế t chi pháp. h ồ n g Ngươi Nhăn. cân nhắc vấn đề vẫn còn có chút quá mức một mặt giả dụ thật muốn theo thương nhân lương thực trong tay cần lương ăn vẫn còn có chút biện pháp lạc hồng n h ă n nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng nàng biết diệp trần từ trước đến nay ý đồ xấu rất nhiều sau đó liền đối với hắn mở miệng hỏi ngươi có cái gì tốt biện pháp nói đến cho chấm nghe một chút Diệp trần mỉm cười. Lần này ngược lại là không có thừa nước đục thả câu. chỉ nghe được hắn mở miệng nói ra. đã ngươi nói cùng thương nhân lương thực nhóm đến cứng rắn không được. vậy liền đến mềm. ngươi c ứ n g bức muốn không đến. vậy chỉ dùng lương thực đổi cho bọn họ. chấm nếu là có lương thực, há dùng lại đi đổi cho bọn họ. Diệp trần vội nói. hồng nhăn ngươi đừng vội. nghe ta nói hết lời. ta nói là để ngươi đổi cho bọn họ, chỉ bất quá lại là dùng hai tháng về sau lương thực đổi, một thạch nửa đổi bọn họ một thạch, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ hay không đáp ứng. Lạp hồng nhan tại nghe xong diệp trần ý tưởng về sau, cũng là trong nháy mắt an tính lại. Nàng lúc này tại chăm chú suy tư diệp trần cái chủ ý này, sau một lát nàng liền ý thức được, diệp trần cái chủ ý này thật sự là tuyệt hảo. bởi vì dựa theo trước mắt giá thị trường đến xem, thương nhân lương thực nhóm nhất định coi là hai tháng về sau lương giới sẽ còn càng cao. nhưng là giả như khoai tây sản lượng có thể thật như diệp trần nói tới đại lượng cung ứng lời nói. đến lúc đó lương giới khẳng định sẽ nhanh chóng ngã xuống. đến lúc đó còn những cái kia thương nhân lương thực nhóm hẳn là cũng dư xài. diệp trần gặp l ạ c hồng nhan suy tư không sai biệt lắm. Hắn thì ở một bên tiến một bước giải thích nói. đợi đến ngươi theo thương nhân lương thực trong tay mượn tới lương thực về sau. ngươi cứ dựa theo giá thị trường giảm còn tám mươi phần trăm bán ra. dạng này dân chúng thì không đến mức chết đói. đến hai tháng sau khoai tây sản lượng tăng nhiều. liền có thể dùng rẻ tiền lương giới một lần nữa trả lại cho thương nhân lương thực nhóm. dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề sao. tại diệp trần giải thích quá trình bên trong, lạc hồng nhan con ngươi càng ngày càng sáng, bởi vì nàng phát hiện, dựa theo diệp trần ý nghĩ đi làm, bọn họ không chỉ có thể thành công giải quyết nạn đói vấn đề, càng là có thể từ đó thu hoạch bao lớn mấy ngàn vạn lượng bạc ngân lợi nhuận. cái này cũng khó trách lạc hồng nhan lúc này đều có chút không bình tĩnh, lập tức nàng thật nhanh theo nơi này cách đi. Cách trước càng cách chủ ý này thành công thực chấm lúc có cách Lạc của trực Cung cũng có chút đáp khi thành hiện. Như thể Hồng Nhan khi nói xong, Thân ảnh của nàng liền trực tiếp theo Phượng Minh Cung bên trong biến mất. Diệp Trần một tiếp trong mất. Trần ra. ra ngươi ngươi với kiện. đi đối Diệp nói Giả điều nói liền biến Diệp im đến đó là này nàng là ứng xong. bên lặng. vậy dỗ sau ý Nếu là hắn phải biết lạc hồng nhan vừa được đến phương pháp liền chạy rơi Hắn thì trễ một số lại đem cái chủ ý này nói cho đối phương biết. tại cái kia lạc hồng nhan rời đi về sau, diệp trần cũng là không có có tâm tư lại tại hồ nước bên cạnh phơi nắng, mà lạc hồng nhan tại trở lại triều thiên cung về sau, chính là làm mùa bắt đầu công việc lu bù lên, bởi vì lạc hồng nhan tại đơn giản suy tư về sau, đã cảm thấy diệp trần phương pháp này thật sự là thật là khéo. tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong tổng cộng có bảy đại thương nhân lương thực c á c h này bảy đại thương nhân lương thực đều là quan lương bên ngoài tồn tại bọn họ nắm giữ lấy toàn bộ đại tiệm thần triều thế trên mặt tuyệt đại bộ phận lương thực giao dịch nếu như có thể đem c á c h này bảy đại thương nhân lương thực toàn bộ giải quyết như vậy diệp trần phương pháp thì thật có thể triệt để áp dụng mà c á c h này bảy đại thương nhân lương thực bên trong cũng có năm cái tổng bộ đều là tại đại tiệm đế thành bên trong sau cùng lạc hồng nhan chính là cực nhanh hạ chỉ trực tiếp đem tổng bộ thiết lập tại đế thành bên trong năm đại thương nhân lương thực chủ sự triệu hoán đến đế cung bên trong c á c h này năm đại thương nhân lương thực chủ sự tại nhìn thấy lạc hồng nhan thời điểm đồng đều là có chút không nghĩ ra bởi vì bọn hắn tuy nhiên rõ ràng chính mình hiện nay đều đang làm những gì hoạt động tuy nhiên lại cũng không hiểu tại sao có lạc hồng nhan trực tiếp triệu gặp bọn họ bởi vì dựa theo những thứ này thương nhân lương thực suy đoán coi như triều đình muốn chỉnh trị. bọn họ cũng cần phải là tư pháp bộ môn tham dự mới đúng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hoàng đế bệ hạ triệu hoán thương nhân lương thực loại tình huống này đây bất quá cho dù trong bọn họ tâm suy đoán ào ào. giờ phút này mặt ngoài cũng là không dám có chút bất kính. cái này năm đại chủ sự đều là cung kính tìm được lạc hồng nhan quỳ xuống lại. thảo dân khấu kiến b ề hạ. bọn họ mặc dù nói có một ít không hiểu lạc hồng nhan gọi mình tới. đến tột cùng là vì cái gì. bất quá cái này mấy cái đại chủ sự nội tâm ngược lại là cũng không có quá nhiều bối rối. b Ở i vì bọn hắn năm người cũng vô cùng rõ ràng. hiện nay đại tiệm thần triều loạn hay không, vẫn là muốn xem bọn hắn thương nhân lương thực định đoạt. giả dụ lạc hồng nhan thật muốn bước bọn hắn mà nói. bọn họ các đại thương nhân lương thực không đề nghị liên hợp lại. cùng nhau đem lương thực giá cả lại lần nữa đ ẩ y cao. đến lúc đó liền xem như triều đình khẳng định cũng sẽ bối rối vô cùng. lại nói hiện nay bọn họ các đại thương nhân lương thực cũng vẫn luôn là tại tuân theo luật pháp kinh doanh tổng không đến mức để hoàng đế phái ra quân đội tiến đến ướp hiếp bọn họ đi tại đại tiệm thần triều bên trong còn xưa nay chưa từng xảy ra qua bực này bạo lực sự kiện mà lúc này lạc hồng nhan thái độ quả thật có chút vượt quá năm người này dự kiến trực tiếp c á i kia lạc hồng nhan trên mặt mang theo một tia nụ cười thản nhiên Đối với năm người nói, năm vị miễn lễ, sau đó hắn lại đối bọn hạ nhân phân phó nói, còn không tranh thủ thời gian ban thưởng ghế ngồi, rất nhanh liền có người đem năm cái ghế, để cái này năm vị chủ sự ngồi xuống tới. Lúc này lạc hồng n h ă n mới bắt đầu tiếp tục nói ra, hiện nay chúng ta thần triều đứng trước nạn đói, dân chúng khổ không thể tả. hôm nay gọi các ngươi tới là muốn cùng các ngươi nói một chuyện làm ăn c á c h này năm đại thương nhân lương thực chủ sự đang nghe xong lạc hồng nhan lời nói về sau tuy nhiên nội tâm cảm thấy hoang mang bất quá vẫn là dự định tính quan kỳ biến bọn họ ào ào nói ra b ề hạ thỉnh giảng lạc hồng nhan lúc này mở miệng nói chấm muốn hướng các ngươi mượn lương thực những thứ này lương thực tại hai tháng về sau ta có thể dùng một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 cũng có thể dựa theo hai tháng về sau giá thị trường đến giao cho các ngươi bạc. Lạp hồng nhăn sau khi nói xong. cái này năm vị chủ sự nhất thời cũng là cảm thấy h a i mắt tỏa sáng. bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này một khoản buôn bán thật sự là quá có lời. dựa theo bọn họ kinh nghiệm phong phú để phán đoán. tại một hai tháng về sau thiên tai tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. đến lúc đó lương thực khẳng định là càng ngày càng ít. vật hiếm thì quý, đợi đến hai tháng về sau lương thực giá cả khẳng định sẽ càng thêm đắt đỏ mấy lần, cho nên cái này năm đại chủ sự nhóm nhìn nhau, cũng là có thể nhìn đến mỗi người trong mắt hưng phấn, trong đó có một vị lão già, lúc này nhìn không được đối với lạc hồng nhan hỏi, bệ hạ, quân vô hí ngôn, còn thừa mấy người thần sắc cũng đều là có chút kích động, đều đang đợi lấy lạc hồng nhan, cho một cái xác định trả lời chắc chắn lúc này thời điểm lạc hồng nhan trong một chớp mắt đem trên người mình đế vương uy nghiêm phóng thích ra trong nháy mắt liền để tại chỗ năm người nhận lấy vô cùng cưỡng bách áp lực bọn họ năm người cái chán nhất thời cũng là toát ra mồ hôi lạnh các ngươi chẳng lẽ còn dám nghi vấn chấm ý chỉ lạc hồng nhan thanh âm lạnh lùng truyền ra về sau năm người kia bị bị hủ nhất thời cũng là từ trên ghế đứng lên mắt thấy thì muốn lần nữa quỳ xuống l ạ i mà lạc hồng nhan thì là khoát tay áo thế nhưng là năm người kia trong lòng biết mình đã đắc tội lạc hồng nhan nào dám còn đứng ở nơi đó sau đó đến đón lấy liền có thể nhìn đến bọn họ năm người quỳ trên mặt đất liên tiếp hướng về lạc hồng nhan dập đầu sợ lạc hồng nhan một cách không cao hứng Trực tiếp đem bọn hắn chém đầu. được rồi được rồi. các ngươi đừng tại đây dập đầu. hiện nay thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. nếu như các ngươi đáp ứng cái này một cọp mua bán lời nói liền mau đem chính mình lương thực cấp cho quan phủ các nơi, chấm sẽ đem ý chỉ cáo chi cho bọn hắn. lạp hồng nhăn sau khi nói xong, chính là trực tiếp đem cái kia năm đại thương nhân lương thực chủ sự mời xuất cung điện. theo vừa mới c á c h này năm người trong ánh mắt, lạc hồng nhan đã có thể nhìn đến, bọn họ hơn phân nửa đều đã đem lúc này cơ hội, làm thành hung hăng gõ triều đình đòn chúc cơ hội tốt, cho nên c á c h này năm đại thương nhân lương thực chắc chắn sẽ trực tiếp đem bọn hắn tất cả lương thực hàng tồn toàn bộ đều giao cho triều đình, bởi vì vừa mới lạc hồng nhan cũng cùng bọn hắn cường điệu qua, Coi như những thứ này thương nhân lương thực nhóm tại giao ra một bộ phận lương thực cho triều đình thời điểm. Bọn họ nguyên bản đáp ứng mỗi ngày nhất định phải mua bán lương thực số lượng tuyệt không có thể giảm bớt. cái này mang ý nghĩa nếu như triều đình vì cứu trợ thiên tai mà đem lương thực giá cả rớt xuống lời nói. như vậy thương nhân lương thực nhóm cũng nhất định phải theo hàng thấp giá cả. mới có thể đem lương thực bán đi. đã như vậy. bọn họ còn không bằng đi đầu đem những thứ này lương thực cấp cho triều đình như thế đến nay còn có thể tại hai tháng về sau kiếm một món hời cho nên cũng không lâu lắm cái kia năm đại thương nhân lương thực liền đều là đã quyết định đem chính mình tất cả lương thực toàn bộ đưa cho triều đình mà lạp hổng n h â n vì thu hoạch thương nhân lương thực nhóm tín nhiệm cũng là tự mình hạ chỉ đem quyết định của mình thông báo thiên hạ rất nhanh những tin tức này thì đều đã truyền bá ra. cái kia năm cái thương nhân lương thực nhóm lúc này cũng cũng bắt đầu càng yên tâm. bọn họ rời đi triều thiên cung về sau chính là trở lại chính mình mỗi người cửa hàng bên trong. bắt đầu an bài cho mượn lương thực sự tỉnh. cho tới bây giờ bọn gia hỏa này còn đều không có ý thức được. đây hết thảy cũng chỉ là lạc hồng nhan cùng d i ệ p trần mưu đồ một cái kế sách mà thôi. không bao lâu. các nơi những cái kia thương nhân lương thực nhóm cũng bắt đầu đem lương thực cấp cho các nơi quan phủ. mà quan phương cũng đích thật là đem thị trường giá cả hạ thấp lúc trước giảm còn tám mươi phần trăm. mặc dù nói chỉ có điểm này giá cả phía trên hàng bức nhưng cũng có thể đủ để cho rất nhiều dân chúng có thể mua được càng nhiều lương thực. như thế đến nay bọn họ liền có thể kiên trì thời gian dài hơn. cũng tốt đợi đến khoai tây thành thuộc thời điểm. trong lúc nhất thời các nơi dân chúng ào ào đều tại cảm khái, bề hạ của bọn hắn thật sự là lòng giả t ử bi, lạc hồng nhan danh vọng cũng là một lần nữa tăng lên, thậm chí có thật nhiều dân chúng đều thẳng nói, giả dụ lại nghe được có người dám nói bề hạ nói xấu, bọn họ nhất định sẽ tiến lên cùng hắn tranh luận cái minh bạch, mà trừ bỏ bị lạc hồng nhan triệu hoán đến trong cung c á i kia năm đại thương nhân lương thực bên ngoài, mặt khác hai đại thương nhân lương thực thì đều là trong bóng tối lập mưu. Chẳng lẽ a hoàng đế bệ hạ cảm thấy dạng này liền có thể vượt qua nạn đói. đây quả thực là buồn cười. ta cảm thấy lạc hồng nhan nữ tử này nghĩ quá mức đơn giản. hiện ở loại tình huống này không thể nghi ngờ là uống chậm chỉ khát. c á c h này hai đại thương nhân lương thực đều là trong bóng tối án binh bất động. bọn họ dự định nhìn xem tiếp xuống tình huống mới quyết định. bọn họ ở trong lòng nghĩ đến cho dù là chính mình hiện nay dựa theo giảm còn tám mươi phần trăm giá cả bán một số lương thực cũng tuyệt không nguyện ý đem tất cả lương thực toàn bộ giao cho quan phủ bởi như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa đem tất cả áp chủ bài tất cả đều giao ra rồi vạn nhất đến lúc quan phủ không trả nổi những thứ này lương thực tiền làm sao bây giờ mà lại ai có thể cam đoan hai tháng về sau nạn đói liền sẽ biến mất đâu đây chính là hai đại thương nhân lương thực nhóm chỗ lo lắng sự tình. bất quá cho dù là không có mặt khác hai đại thương nhân lương thực tham dự. hiện nay lạc hồng nhan cũng có thể đoán trước đạt được. chắc hẳn những dân chúng kia nhóm hẳn là cũng có thể kiên trì đến khoai tây thành thục. nương theo lấy thời gian mỗi một ngày trôi qua. những cái kia trồng trọt khoai tây cũng tại từ từ thành thục. mà trong lúc này lạc hồng nhan cũng không chỉ một lần tự mình tiến đến tra xét khoai tây sản lượng cứ việc tại đại tiệm thần triều chung quanh thổ địa chất lượng cũng không thể xem như tốt nhất thế nhưng là bên trong trồng trọt khoai tây sản lượng cũng đủ để đạt tới mỗi mẫu sáu mươi thạch cao như vậy sản lượng giải quyết nạn đói vấn đề đã có thể nói là dư x à i sau đó một ngày này tâm tình mười phần buông lỏng lạc hồng nhan chính là đi vào phượng minh cung bên trong. Diệp trần. Chấm thay thiên hạ thương sinh cám ơn ngươi. Lạp hồng nhan tại nói những lời này thời điểm, cũng là hướng thẳng đến diệp trần thi lễ một cái. cái này thế nhưng là đem diệp trần cho nói lừa rồi. chỉ bất quá diệp trần cũng không có tránh né cái này thi lễ. nếu như lạp hồng nhan vừa mới một cử động kia, để những cái kia lễ quan nhóm nhìn đến, khẳng định lại sẽ đối với hắn chỉ trỏ. nhưng là diệp trần nội tâm vô cùng rõ ràng. thì nương tựa theo hắn đối đại tiệm thần triều làm ra những thứ này t ố n g hiến. thu lạc hồng nhan c á c h này thi lễ, m ả y may đều không đủ. mà lúc này diệp trần cũng là thân mật đối lạc hồng nhan nhắc nhở. hồng nhan ngươi trước không nên cao hứng quá sớm. hiện tại dân chúng đều còn không có hưởng qua khoai tây loại này mới cây nông nghiệp. ta đề nghị ngươi có thể lấy một số biện pháp đến bỏ đi dân chúng đối khoai tây phải chăng có thể ăn lo nghĩ diệp trần sau khi nói xong cái kia lạc hồng nhan chính là nhẹ gật đầu ta lần này tới tìm ngươi cũng là có ý nghĩ như vậy ta muốn mời ngươi tham gia một trận khoai tây l ế n diệp trần nghe xong hai mắt tỏa sáng hắn vừa mới chỉ là tùy tiện cùng lạc hồng nhan sách một cách đề nghị mà thôi cũng không nghĩ tới lạc hồng nhan thế mà nhanh như vậy cũng đã nghĩ đến đối ứng phương pháp khoai tây lến tên như ý nghĩa đơn giản cũng là dùng khoai tây đến tổ chức một trận y ế n hội mà d i ệ p trần cũng không nghĩ tới lạc hồng nhan lại muốn mang theo chính mình cùng nhau tham gia đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. Trường 33 khoai tây lúc Nhân. Nhìn lấy chính tài trong suy tư、diệp、trần,、còn、tưởng thể tổ rằng lến, này hồng nhăn, nhìn chính còn hắn là đang lo lắng hậu cung không thể làm chính huấn. nàng liền nói ra. Đế hậu yên khoai hậu hậu lo Sau ra, diệp tâm. lấy suy lúc lạc là làm đó đế khoai tây lến loại sự tình này ta mang đế hậu tham gia vẫn là không có vấn đề. diệp trần nghe xong cũng là nhẹ gật đầu. kỳ thật hắn vừa mới cũng không phải là đang lo lắng điểm này. hắn ngược lại là tại cảm thấy có chút kinh hì. bởi vì khoai tây lến loại chuyện này hơn phân nửa là tại thiên cực điện hoặc là nói triều thiên cung bên trong cử hành. cứ như vậy diệp trần liền có lý do quang minh chính đại. có thể đi địa phương mới tiến hành đánh dấu. bất quá trước đó, diệp trần vì bảo hiểm vẫn là đối c á c h này lạc hồng n h ă n hỏi, hồng n h ă n ngươi dự định ở nơi nào cử hành c á c h này khoai tây lên, lạc hồng n h ă n nghe vậy suy tư một lát, sau đó nói, c á c h này khoai tây lên vốn không phải cung đình sự t ỉ n h để bảo đảm để đám dân chúng phổ biến vì truyền bá khoai tây có thể ăn sự kiện này, chấm cảm thấy vẫn là đem c h ọ n tại tổ hiền cung tương đối tốt, cái kia tổ hiền cung kỳ thật cũng không tại cung đình bên trong mà là tại cung đình bên ngoài cách đó không xa địa phương nơi này là mỗi một thời đại đế vương gặp mặt dân gian kỳ năng gì sĩ tràng sở mặc dù nói tổ hiền cung cũng không tại đế cung bên trong thế nhưng là tại diệt trần xem ra chỗ đó cũng là có phần vì địa phương trọng yếu huống chi chính mình còn chưa từng có đi qua tổ hiền cung nói không chừng lần đầu ở nơi đó đánh dấu liền có thể thu hoạch được rất không t ệ khen thưởng sau đó hắn liền cũng nhẹ gật đầu là c á c h địa phương tốt khi lấy được diệt trần tán thành về sau l ạ c hồng nhan tâm tình rõ ràng tốt hơn rồi sau đó nàng liền nói tiếp khoai tây đến thời gian thì tại ngày mai ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng tạo chiều kết thúc về sau chúng ta thì xuất phát Diệp trần nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền nghĩ đến, ngày mai rốt cuộc có thể rời đi đ ế cung, nói không chừng còn có cơ hội có thể một mình tiến đến gia hương, đến lúc đó tốt nhất có thể một lần hành động giải quyết mã tặc vấn đề, mặc dù nói diệp trần đã tại cái này đại tiệm thần cung bên trong ở lại lâu như vậy, nhưng là nội tâm của hắn vẫn luôn không có quên đ ắ c từng t h ủ đối với những cái kia huyết tinh tàn nhẫn mã tặc, Diệp trần nội tâm vô cùng cừu hận. trước kia hắn là không có năng lực tiến hành báo thù. nhưng là bây giờ Diệp trần đã cầm giữ có thần vương thực lực cấp bậc. đến lúc đó muốn muốn tiêu diệt những cái kia mã tặc. thật sự là lại cực kỳ đơn giản. mà lại đến lúc đó lạp hồng nhan rời đi cung đình khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả đi theo. tuyệt đại bộ phận tầm mắt của người đều sẽ lưu tại lạp hồng nhan trên thân. Hắn diệp trần nắm giữ thánh ẩn phi phong, nói không chừng liền có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi, cha mẹ, nhi từ rốt cuộc có thể vì các ngươi báo thù. Diệp trần nắm đấm dần dần nắm chặt, mặc dù nói Hắn cũng biết đã từng mã tặc hiện tại khẳng định đã ghênh trở nên càng thêm cường đại, nhưng là tại diệp trần trong mắt, bọn họ như cũ không bằng cái rắm, phải biết tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong, bình minh bách tính không dưới trăm ước, có thể cho dù có nhiều người như vậy miệng, trong đó thần hoàng cấp bậc cường giả tổng cộng cũng sẽ không nhiều qua năm mươi người. đây chính là diệp trần tự tin chi lai nguyên. Lấy hắn hiện nay thần hoàng cửa trọng thiên thực lực, muốn muốn tiêu diệt một c á c h mã tạc bang phái còn không phải dễ như trở bàn tay. đợi đến ngày thứ hai thời điểm, cái kia diệp trần chính là đi theo lạc hồng nhan cùng nhau xuất cung đi. mà tại bọn họ trước sau còn có ba ngàn cấm vệ quân đang bảo vệ. ngoài ra, trong bóng tối càng là có thật nhiều cầm y vệ. khi nhìn đến bây giờ loại tình hình này thời điểm, diệp trần không khỏi thở dài một hơi. xem ra muốn vụng trộm chuồn đi. vẫn còn có chút khó khăn. hắn cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình cũng bị trông coi như thế gấp. hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút. liền phát hiện tại bên ngoài thì có hai cái thần hoàng cấp bậc cường giả tại thủ v ề bọn họ. m à lại một mực đi theo lạc hồng nhan bên người còn có một cái khí tức cực kỳ đáng sợ lão thái giám. dựa theo hiện ở loại tình huống này, giả dụ trong đội ngũ của bọn họ xuất hiện bất kỳ gì thường lời nói. chỉ sợ không được bao lâu. liền sẽ có mười cái thần hoàng cấp bậc đáng sợ tu luyện giả sông lại. đến mức thần vương cấp bậc cường giả. sợ rằng sẽ vượt qua trăm vị số lượng, như thế phòng thủ nghiêm mật phía dưới, đối với d i ệ p trần lặng yên rời đi mà nói, thật sự là cực lớn khiêu chiến, lúc này thời điểm coi như toàn bộ tụ hiền cung chung quanh mấy cây số bên trong, cũng sớm đều đã bị vô số cường g i ả giám sát ở, tại quân hàm công bên ngoài có thật nhiều quan viên còn có xã hội danh nhân đều chính cung chính bồi tiếp lấy, đợi đến lạc hồng nhan cùng diệt thần đến thời điểm, bọn họ toàn bộ quỳ xuống lại, vô cùng cung chính đối với hai người nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến đế hậu, thái độ của những người này cung chính gì thường, nhất là những cái kia trên xã hội tới danh nhân, bởi vì bọn gia hỏa này đều vô cùng rõ ràng, lần này đến đây đại biểu cho bọn họ đạt được hoàng gia tán thành, mà lại bọn hắn cũng đều đã nghe nói, Lần này tới là có một cái có chút kỳ l ạ khoai tây lến. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là khoai tây. Bất quá, người loại động vật này, trời sinh cũng là đối não nhiệt cảm thấy hứng thú vô cùng. Kết quả là, khoai tây lến cái danh sưng này đang bị tuyên truyền ra về sau thì hấp dẫn rất nhiều người chú ý. chỉ là một hai ngày, sự kiện này ngay tại dân gian truyền bá ra. Lúc này lạc hồng nhan nhẹ nhàng nâng tay cao dọn nói ra. Chư vị, bình thân đi, chỉ là nàng đế vương uy nghiêm không ngừng lan ra ra. cả người đứng ở nơi đó tựa như là tiên nữ hạ phàm giống như thần thái vô song. vô số nam t ử trẻ tuổi đang nhìn hướng lạc hồng nhan thời điểm. trong ánh mắt đều là kìm lòng không đặng toát ra ái mộ chi ý. lúc này lạc hồng nhan ngay sau đó đối với mọi người tại đây nói ra. Chư Vị chắc hẳn cũng đều đã hết sức rõ ràng. Lần này đ ế n hội mục đích, chấm lần này tự mình đến đây. Một mặt là muốn vì đại tiệm thần triều mời chào các phương nhân tài. Một phương diện khác cũng là muốn hướng chư Vị đề cử một loại mỹ thực, lạc hồng nhan thanh âm. t h ô n g q u a thần lực gia trì truyền bá ra ngoài khoảng cách rất xa. Tất cả mọi người ở đây toàn đều vô cùng rõ ràng nghe được lời của hắn. l ạ c hồng nhan tại nói đơn giản hết vài câu về sau, chính là đi đầu đi về phía trước, diệp trần tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi cùng bên cạnh hắn, sau đó những cái kia mỗi cái danh nhân cũng đều là tâm tình kích động hướng về tụ hiền cung bên trong d ũ n g mánh lao tới. Bất quá, cho dù bọn họ đều vô cùng kích động giờ phút này cũng đều đang duy trì tối thiểu nhất trật tự, dù sao thì ở bên cạnh còn đang có ba ngàn cận vệ quân tại nhìn chằm chằm bọn họ căn bản cũng không có người dám ở chỗ này quấy dối tu h i ề n cung bản thân chiếm diện tích thì không nhỏ tại lầu một vị trí bày đặt có một cái vô cùng to lớn cái bàn trên bàn có rất nhiều bàn tròn lầu một này vị trí chính là cho trên xã hội các loại nhân vật nổi tiếng chuẩn bị trong đó còn có một số quan chức tương đối thấp quan viên cũng sẽ ngồi tại vị trí này đến mức lầu hai vị trí thì là đế vương cùng hoàng thân quốc thích đợi địa phương thân là nữ đế lạc hồng nhan tự nhiên là được an bài tại vị trí trung tâm đến mức diệp trần làm vì đế hậu cũng là ngồi tại lạc hồng nhan bên cạnh mà lúc này tại cái kia dưới lầu lại có một thanh niên ngay tại hung hang chừng lấy diệp trần bóng lưng hắn giờ phút này cắn răng nghiến lợi nói ra cái này diệp trần đến tột cùng có tài đức gì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 nói lời này thanh niên là một cái đế thành bên trong gia tộc. bọn họ bản thân gia tộc thực lực cũng không yếu. nhớ ngày đó hắn cũng là tham gia qua tuyển bạt đế hậu. chỉ tiếc hắn tại vòng thứ nhất thì không được tuyển. cho tới bây giờ hắn còn hoàn toàn không hiểu vì sao lạc hồng nhan tại lần thứ nhất đào thải lúc. liền trực tiếp đem gia tộc thực lực mạnh cho đi trừ đi. hắn thấy giờ phút này đứng trên đài cái kia diệt trần tại mỗi cái phương diện đều hoàn toàn so ra kém chính mình. cho nên hắn cũng là cảm thấy càng nghĩ càng giận. tại người thanh niên này xem ra, chính mình mặc kệ là theo trời phú hoặc là thực lực, lại hoặc là ra thế phía trên mà nói, đều muốn so diệt trần mạnh hơn quá nhiều. mà lúc này lạc hồng nhăn rõ ràng cao hứng phi thường. Nàng giờ phút này cũng là hướng về phía tất cả mọi người ở đây nói ra. Hôm nay có thể cùng chư quân gặp nhau. Chấm lòng rất an ủi. các vị đang ngồi ở đây đều là ta đại tiệm thần triều giường cột chi tài. hôm nay Chấm liền cho phép các ngươi nói thoải mái. coi như nói sai. Chấm cũng sẽ không trách tội. lạp hồng n h a n sau khi nói xong. chính là cười nhìn lấy mọi người ở đây. Bởi vì nàng đối hôm nay khoai tây đến ban trọng vọng, nàng muốn mượn cơ hội này đem khoai tây danh khí triệt để đánh đi ra. cũng chỉ có dạng này mới có thể tại tương lai quảng bá khoai tây thời điểm, giảm bớt quan phủ lực c ả n nàng thậm chí đều đã có thể tưởng tượng ra được. tại lần này khoai tây đến về sau, những cái kia thương nhân lương thực nhóm sắc mặt cái kia sẽ có nhiều khó coi. thế mà để cho nàng không có nghĩ tới là, chính mình tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, thì có một nhân tình tự kích động đứng lên, hắn hét to lấy. b ề hạ, ta không hiểu một chuyện, vì thanh niên này tâm tình hết sức kích động, nhất thời cũng là đem tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều cho hấp dẫn. l ạ c hồng nhan nghe vậy, cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. sau đó nàng liền hỏi, nói đi, ngươi có chuyện gì không rõ, vị thanh niên này khi nhìn đến lạc hồng n h a n ánh mắt nhìn tới thời điểm, hắn cũng là hít sâu một hơi, c ư ỡ n g ớ p đem chính mình tâm tình kích động ấm đè xuống. sau đó thanh niên mới nói tiếp, bệ hạ, ngài còn nhớ cho ta, lúc trước ngài tuyển bạc đế hậu thời điểm ta cũng trước đi tham gia, ta không hiểu vì sao ngươi cuối cùng chọn d i ệ p trần làm vì đế hậu, vị thanh niên này có thể nói nói là mười phần lớn mật, Hắn trực tiếp đem chính mình nổi tâm hoang mang cho hỏi lên. p h ả i biết, câu nói này tại trái tim tất cả mọi người trong mắt đều đã từng xuất hiện. nhưng là tuyệt đại bộ phận người lại cũng không dám trực tiếp chất vấn lạc hồng nhan. dù sao lạc hồng nhan thân là nữ đế. nàng muốn muốn lựa chọn dạng gì đế hậu bản thân có được tuyệt đối quyền quyết định. đã như vậy. lại có tư cách gì đến để ngoại nhân đến đây hỏi ý. cho nên vị thanh niên này cũng không có ý thức được. chính mình hỏi ra cái đề tài này bản thân liền là có chút không lễ phép. mà d i ệ p trần lúc này thời điểm cũng là cảm giác có chút im lặng. hắn nguyên bản thì chỉ là muốn đến tổ hiền cung bên trong yên lặng đánh cái dấu. thuận tiện lại nhìn một chút phải chăng có cơ hội thoát đi đại đội ngũ. sau đó đi cho cha mẹ của mình báo thù. kết quả không nghĩ tới vừa mới đến chỗ này. liền yến hội đều không bắt đầu. Hắn cái này đế hậu liền trực tiếp bị người n h ầ m vào. Dù là d i ệ p trần tính khí rất tốt, hắn cũng cảm giác giờ phút này có chút giận. Lúc này thì liền lạc hồng nhan nguyên bản mặt mỉm cười trên mặt. cũng cũng bắt đầu dần dần lạnh lùng xuống tới. ngươi không phục chấm lựa chọn đế hậu. thế nhưng l à c chấm lại cảm thấy hắn rất tốt. lạc hồng nhan thanh âm rất lạnh. mặc dù nói nàng vừa mới hứa hẹn qua có thể cho người ở chỗ này nói thoải mái, mà nàng sẽ không tiến hành trách cứ. nhưng là trước mắt người thanh niên này thật sự là càn d ỡ để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. mặc dù nói một lúc mới bắt đầu lạc hồng nhan cũng cảm thấy. diệp trần bản thân gia cảnh thân thế còn có thiên phú thực lực, đều căn bản không đủ trèo chống hắn ngồi tại đế hậu trên vị trí này. nhưng là tại đi qua đoạn này thời gian ở chung về sau, lạc hồng nhan cũng sớm đã đem chính mình nổi tâm ý nghĩ triệt để lật đổ. Nàng cảm thấy nhiều khi diệp trần trí tuổi thậm chí muốn vượt qua chính mình. bây giờ nếu như thật nếu để cho nàng tìm diệp trần mao bệnh, chỉ sợ còn thật không tốt lắm chọn. như thế thông tuổi một vị đế hậu, tại tuyệt phần lớn thời gian bên trong, đều là tại chính mình hậu cung bên trong phơi nắng đọc đọc sách. m à lại thậm chí chủ động đem đãi ngộ của mình giảm xuống. ngược lại là đem phúc lời phát cho bọn hạ nhân. thử hỏi một chút, cung đình bên trong có c á c h nào chủ tử có thể làm được điểm này đâu. đây cũng là vì sao trong khoảng thời gian này đến nay, lạc hồng nhan bắt đầu dần dần cải biến chính mình. đối với d i ệ p trần cái kia nguyên bản vốn có khái niệm nguyên nhân. vậy mà lúc này vị thanh niên này, hiện nhiên cũng không có ý thức được chính mình vấn đề. Hắn tại đối mặt lạc hồng nhan trả lời thời điểm, vẫn như cũ là mười phần không phục nói ra. b ề hạ, ý của n g à i chúng ta tất cả đều rõ ràng. lựa chọn đế hậu đơn giản chính là vì ngăn chặn rằng giặc miệng. hiện tại sớm đã có truyền ngôn nói ngày một tháng bên trong chỉ sợ cũng sẽ không cùng đế hậu gặp mặt một lần. đã ngày cùng đế hậu trung đụng cũng không sung sướng. cái kia gì không một lần nữa khác chọn đế hậu vị thanh niên này lời nói sau khi truyền ra nhất thời liền để chung quanh tiếng nhị luận nhiều hơn nhất là vừa mới hắn nói ra câu kia truyền ngôn càng là đưa tới tuyệt đại bộ phận người hứng thú phải biết người bình thường bình thường đều là không có cơ hội tiếp xúc đến theo cung đình bên trong lưu truyền tới tin tức vị thanh niên này lại có thể trước mặt mọi người nói ra Chắc là tốn không ít tâm tư hoặc tiền tài, theo người khác chỗ đó nghe được. m à lúc này lạc hồng nhan sắc mặt, lại một lần nữa biến đến lạnh xuống. n à n g nhìn c h ầ m c h ầ m dưới đáy người thanh niên kia lạnh lùng nói. Chấm cùng đế hậu cảm tình vô cùng tốt. ngươi là đánh chỗ nào nghe được lời đồn. đến mức khác thì đế hậu sự kiện này không thể nhắc lại. Lạc hồng nhan sau khi nói xong liền không lại phản ứng người thanh niên kia. thế nhưng là trước mắt ra hỏa này lộ ra nhưng đã có chút phía trên hắn thế mà còn không có muốn từ bỏ dự định giờ phút này chỉ nghe được hắn lần nữa cao g i ọ n g nói ra bề hạ ta cầm kỳ thư họ mới học võ nghệ mọi thứ tinh thông thế nhưng là diệp trần đâu hắn cái gì cũng đều không hiểu giả như hôm nay hắn có bất kỳ một dạng có thể vượt qua ta ta đều tuyệt sẽ không lại nói nửa câu oán hận vì thanh niên này sau khi nói xong, tại chỗ có không ít người cũng đều là vì dũng khí của hắn cảm thấy thán phục, bởi vì tuy nhiên tại chỗ rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ lại căn bản không dám nói ra, mà lúc này diệp trần cũng là bị chọc giận, đồng thời hắn cảm thấy dưới đáy người thanh niên kia thật sự là quá mức khoa trương một số, phải biết, hắn tại đấy cung bên trong đều đã đánh dấu đã lâu như vậy, trong đó cầm kỳ thư họa mỗi cái phương diện đều đã đạt đến thần cấp trình độ dưới đáy người thanh niên này muốn hơn được chính mình thật sự là kém đến quá xa nhưng là diệp trần thật chẳng lẽ muốn bị chọc giận tiến tới từ hạ thân phận đi cùng g i a họa này so đấu một phen sao đối với cái này diệp trần là không quá tình nguyện sau đó hắn liền đối với bên cạnh l ạ c hồng nhan nói ra bệ hạ đã vị thanh niên này tài tuấn hoài nghi ta cùng bệ hạ ăn ái như vậy chúng ta không bằng hướng hắn chứng minh một chút lạc hồng nhan nghe diệp trần lời nói về sau cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc chứng minh người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương ba mươi năm trước mặt mọi người hôn môi diệp trần tiếp tục nói đúng vậy muốn chứng minh hai người chúng ta cảm tình không tệ Kỳ thật cũng rất đơn giản. chỉ cần chúng ta trước mặt mọi người hôn môi một lần. Diệp trần tải nói lời nói này thời điểm. trên mặt là chứng chạc đàng hoàng. người khác căn bản là nhìn không ra. hắn đây là tải cố ý t r e o chọc lạc hồng nhăn. nhưng là lạc hồng nhăn lại vô cùng rõ ràng. g i a hỏa này lại là muốn mượn cơ hội chiếm tiện nhi g của mình. nàng giờ phút này nghiến chặt hàm răng. nhưng lại không tốt trực tiếp nổi giận nàng chỉ có thể uyển chuyển nói ra đế r ư u bây giờ là trước công chúng làm như vậy không thích hợp lạc hồng nhan thái độ đã vô cùng minh s á t hắn cũng không muốn tại loại trường hợp này cùng diệp trần trước mặt mọi người hôn môi thế nhưng là dưới đáy người thanh niên kia đang nghe lạc hồng nhan lời nói về sau lại là cảm giác đến chính mình suy đoán hoàn toàn không sai Hắn cảm giác lạc hồng nhan cùng đế hậu ở giữa khẳng định là không có nửa điểm tình cảm. cho nên mới sẽ không dám ở nơi đây hôn môi. vì không cho lạc hồng nhan như vậy lấp liếm cho qua. người thanh niên kia chính là lần nữa cao giọng nói ra. bệ hạ. nữ đế sau đ ắ c vi phu phụ. như vậy thì xem như trước mặt mọi người hôn môi chuyện này. ta cảm thấy cũng không có cái gì không thích hợp. hắn nói như vậy. Kỳ thật đơn giản chính là vì chứng minh lạc hồng nhan cùng diệp trần ở giữa căn bản không có nửa điểm cảm tình lúc này thời điểm diệp trần cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn mới vừa rồi còn mười phần chán g h é p cái này đại huyên đ ệ thế mà đột nhiên cho mình một cái tuyệt hảo t r ợ t ô n g hiện nay lạc hồng nhan đã đến đâm lao phải theo lao tràng cảnh bên trong giả dụ lạc hồng nhan lần nữa cự tuyệt chỉ sợ cũng sẽ ứng dưới đáy người thanh niên kia. tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ cảm giác đến lạc hồng nhan hoàn toàn chính xác cùng diệp trần không có cảm tình. cho nên tức chính là vì bảo hộ chính mình đế vương hình tượng. nàng cũng tuyệt đối sẽ làm theo. diệp trần lúc này thời điểm không thể không thầm than một tiếng. dưới đáy cái kia đại huyên đ ệ vẫn là không hiểu rõ lạc hồng nhan làm người a. ngay tại diệp trần vừa muốn tiếp tục lúc nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác bờ môi mềm nhũng. Sau đó Hắn liền một câu cũng nói không nên lời. m à tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy cái kia lạp hồng nhăn, trực tiếp lấy tay ôm lấy diệp trần sau cái cổ. Sau đó nàng cái kia môi đỏ chính là hướng thẳng đến diệp trần hôn tới. Lúc này diệp trần tại cảm thụ được cái kia mỹ diệu xúc cảm thời điểm, cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn lúc này cảm thấy mình không thể cứ như vậy bị lạc hồng nhan cho so đi xuống. sau đó liền chủ động khởi xướng phản công. nhưng lạc hồng nhan bay thẳng nhanh trốn. sau đó nàng chính là lạnh lùng nhìn lấy dưới đáy thanh niên. nói ra, chấm cùng đế hậu ăn á như lúc ban đầu. sau này người nào còn dám vọng nhị định chém không bung tha. lạc hồng nhan tại sao khi nói xong. Nàng cũng là có thể cảm giác được sắc mặt của mình có chút nóng lên. chuyện này chính mình lần thứ nhất cùng nam tử hôn môi. thế mà còn là tại trước mặt mọi người. cái này khiến lạc hồng nhan cảm thấy có chút ngượng ngùng. thế nhưng là thân là đế vương. Nàng lại lại không thể biểu hiện quá mức không phóng khoáng. lúc này thời điểm đứng tại dưới đáy người thanh niên kia sắc mặt hết sức khó coi. bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình phát triển sẽ đi đến hiện nay một bước này nguyên bản hắn đơn giản cũng là muốn dùng cái này đến luận chứng bây giờ bệ hạ cùng đế hậu ở giữa cũng không ăn ái thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ lạp hồng nhan vậy mà thật hôn lên tại trong lòng của hắn lạp hồng nhan loại này hoàn mỹ nữ thần làm sao có thể đi hôn môi một cái phế vật như vậy cho nên ra hỏa này càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất sau đó rất nhanh nước mắt của hắn đều không ngừng theo trong ánh mắt lăn xuống đi ra bất quá tại sau một lát hắn thì lao khô nước mắt một lần nữa tỉnh lại đế h ậ u ta còn có một điều thỉnh cầu ngươi có thể hay không tại cầm kỳ thư hỏa tài học võ nghề bên trong chọn một dạng hai người c h ú n g ta so đấu một phen bề hạ triều đình mới vừa vặn mượn nhà chúng ta lương thực, tổng sẽ không liền yêu cầu này cũng không chịu đáp ứng ta diệp trần c á c h lạc hồng nhan rõ ràng cũng không nghĩ tới dưới đáy người thanh niên này tiếp tục tìm gốc giả. kỳ thật người thanh niên này nguyên bản cũng thật là dự định từ bỏ. ngay tại vừa mới lạc hồng nhan hôn môi diệp trần thời điểm, hắn cảm giác cả người của mình sinh cũng bắt đầu biến đến tối t â m không ánh sáng. thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại vừa mới phổ thân của hắn mới truyền tin cho hắn để hắn tiếp lấy đi tìm diệp trần gốc giả coi như không thể để lạp hồng nhan triệt tiêu cái này đế hậu cũng nhất định phải làm cho lạp hồng nhan xuống đài không được khi lấy được cha mình truyền tin về sau vị thanh niên này mới bắt đầu một lần nữa tỉnh lại mà lúc này diệp trần cũng dần dần ý thức được tình huống giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. sau đó hắn liền trong bóng tối đối với lạc hồng nhan truyền âm hỏi. hồng nhan, lúc trước thời điểm lương gia hằn không phải là ủng hộ ngươi thành đế a. lạc hồng nhan trả lời. không sai. bọn họ nguyên bản ủng hộ là mục thân vương. diệp trần khi lấy được đáp án này về sau, cũng là ánh mắt hơi hơi nheo lại. hắn cảm giác mình đã dần dần tiếp cận chân tướng. Mục thân vương chính là đỗ thái hậu con trai trưởng. cũng chính là thái thượng hoàng con trai trưởng. hôm nay mục thân vương cùng đỗ thái hậu đều không có đến đây. nhưng là mục thân vương thân để để t r ư ờ n g bình vương lại đã tới. cho nên tình huống dưới mắt cũng đã hết sức rõ. t r ư ờ n g bình vương chính là thái thượng hoàng tứ hoàng tử. cũng là cái kia thái hậu nhị tử. mà lúc này d i ệ p trần cũng là hướng về phía dưới đáy người thanh niên kia mở miệng nói ra. lương đ ó n g triều đình mượn các ngươi lương ra lương thực, trung quy là phải trả. Hôm nay ngươi trực tiếp dùng những vật này đến cùng ta so thử, không rất thích hợp. sau khi nói xong chính là lắc đầu, liền trực tiếp c ử tuyệt. Lúc này lạc hồng nhăn, cũng là hơi kinh ngạc tại diệp trần cử động. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng diệp trần sẽ trực tiếp đáp ứng đối phương nói lên tỉ t h í thỉnh cầu. bởi vì lạc hồng nhan có thể là vô cùng rõ ràng diệp trần tại cầm kỳ thư họ phía trên tạo nghệ chỉ sợ xa so chính mình tưởng tượng muốn cao thâm hơn chỉ bất quá giả dụ diệp trần thật đáp ứng lời nói muốn là đem lương ra lương thực tất cả đều thắng đi sợ rằng sẽ bị ngoại nhân trào phúng dù sao thân vì đế hậu tiến đến làm loại này tiền đánh cược là có chút từ hạ thân phận sau đó lạc hồng nhan cũng liền đối với dưới đài nói ra đế hậu nói không sai lương đống ngươi còn rất tuổi nhỏ không thể dùng loại sự tình này nói đùa thế mà cái này lương đống lại là ở trong lòng cười lạnh hắn kết luận trước mắt diệp trần là không dám cùng tự mình làm tiền đặt cược bởi vì hắn đã trong bóng tối phái người điều tra qua diệp trần lai lịch cho nên hắn vô cùng rõ ràng diệp trần Chẳng qua là một cái nghèo khổ thế ra đi ra hàn môn con cháu. cho nên hắn cảm thấy diệp trần chỉ là cái phế vật. đối với cầm kỳ thư họa tuyệt đối là một dạng không thông. đây chính là lương đ ó n g sự tự tin mạnh mẽ chi lai nguyên. đến mức tài học võ nghệ phương diện, bản thân hắn càng là đã đạt tới ngưng dương cảnh giới. mà hắn nhưng là nghe nói diệp trần mới chẳng qua là hậu thiên thực lực cấp bậc mà thôi. cùng chính mình lại như thế nào có thể so sánh cho nên càng nghĩ cái này lương đống liền càng cảm thấy d i ệ p trần có chút buồn cười mà lúc này lương đống phổ thân thế mà cũng đứng dậy bề hạ ta cảm thấy sự kiện này ngược lại là có chút thú vị giả dụ đế hậu đồng ý ta ngược lại thật ra không ngại con ta quyết định đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không hay, chương ba mươi sáu tỷ thí làm thơ, theo lương đống phụ thân đứng sau khi đi ra, người ở chỗ này cũng đều là vang lên từng trận tiếng k i n h hô, rất rõ ràng, bọn họ đều không ngờ rằng, Lương đống lúc trước tại công chúng trường hợp khiêu khích đế vương uy nghiêm thì cũng thôi đi. cái kia tạm thời còn có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu được tiến thối. nhưng là lương đống có phụ thân là người nào. đây chính là lương gia chủ sự người. thế mà liền hắn đều xúc động như vậy. lúc này cái kia lương đống phụ thân, cũng là một mặt nắm chắc thắng l ợ i trong tay bộ dáng. hắn căn bản cũng không có lùi bước dự định. bởi vì ngay tại vừa mới, trường bình vương trả lại cho hắn truyền âm, bảo hắn biết diệp trần tại thái hậu chỗ đó sớm đã đắc tội thái hậu, giả dụ lương đống cha con có thể cho l ạ c hồng nhan cùng diệp trần trước mặt mọi người khó chịu, như vậy lương đống cũng không phải là không có cơ hội tại thái hậu trợ giúp phía dưới khi thượng đế sau, cũng chính là tại loại này mãnh liệt rủ hoạt phía dưới, lương gia phụ tử mới chọn như vậy bí quá hóa liều, mà tại lúc này, dưới trận người vây xem bầu không khí cũng đã bị phiến động, đế hậu đ á t lương ra khăng khăng muốn so trận này, không bằng đế hậu thì đáp ứng, cũng tốt để cho chúng ta thật dài mắt, nói rất đúng nha, chúng ta rất muốn mở mang kiến thức một chút đế hậu văn học võ nghệ, gì không mượn cơ hội này lộ hai tay, những thứ này ồn ả o người bên trong, không thiếu một số hoàng thân quốc thích, nhưng là bọn họ đang nhìn hướng diệt trần thời điểm, thần sắc đều là không thế nào thân mật, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe người ta truyền khắp, nghe nói cái kia đế hậu tu luyện cảnh giới chỉ có hậu thiên không nói, hơn nữa còn là xuất thân bần hàn thế gia, căn bản cũng không có khả năng hiểu được cầm kỳ thư họ những vật này, mà lúc này lương đống còn không chịu coi như thôi, hắn phải thừa diệt lấy tình thế đối với mình có lợi, Lần nữa tăng thêm một mồi lửa, sau đó liền nghe đến hắn tiếp tục cao giọng hô, ta lại lần nữa thỉnh nguyện, muốn cùng đế hậu một so cao thấp, nếu như đế hậu có thể thắng ta, cái kia g i a tục bọn ta nguyện ý q u y ê n bạc trăm vạn, dùng cho cứu trợ thiên tai, lương đóng một chiêu này, không thể bảo là không tàn nhẫn, bởi vì hắn lời vừa nói ra, thì mang ý nghĩa diệp trần đã không có c ử tuyệt đường lui, giả dụ diệp trần lúc này lần nữa cự tuyệt lương đống ngược lại sẽ bị mọi người nhận định là tài học võ công yếu kém căn bản không có đảm lượng cùng lương đống tiến hành tỉ t h í như chỉ là như vậy muốn thì cũng thôi đi dù sao diệp trần không thế nào quan tâm người khác đối cái nhìn của mình khẩn yếu nhất là lương đống lấy trăm vạn lượng bạch ngân làm tiền đặt cược còn tuyên bố nói thua liền muốn cầm lấy đi cứu trợ thiên tai Lúc này diệp trần cự tuyệt, rất rõ ràng sẽ bị người khác giải đọc vì đối lê dân bách tính an ủi không để ý. mà ý nghĩ thế này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lạc hồng nhan danh vọng. Diệp trần không thế nào coi trọng mình danh tiếng là thật, nhưng là hắn cũng không muốn để lạc hồng nhan theo chính mình bị nghi vấn. sau đó hắn nhíu mày nhìn về phía dưới đài lương đống, ngưng âm thanh hỏi, nói như vậy, hôm nay ngươi ta ở giữa là nhất định phải có một cuộc tỉ thí rồi. Lương đống gặp diệp trần nới lòng miệng. Hắn lúc này có chút không kìm được vui mừng nói. đ ế hậu đã đáp ứng. vậy ngài không bằng chọn một hãng đi. khác ngược lại còn tốt. nhưng nếu là lựa chọn tài h ọ c cái kia đế hậu cùng ta tốt nhất đến đài cao bên trong phân cao thấp. đ ế hậu, ngươi xem coi thế nào. Lương đống sau khi nói xong. thì đang cười hít cả mắt nhìn lấy diệp trần, mà trong miệng hắn nói tới đài cao, cũng là c á c h này tổ hiền cung bên trong một nơi, bởi vì tổ hiền cung là các đời đế vương khoảng cách dân gian h i ệ n tại địa phương, cho nên nơi này cũng chuyên môn vì các vị nhân tài so đấu tài h ọ c mà chuẩn bị một nơi, ở nơi đó có thể ngăn cách ngoài giới truyền âm, dù sao nếu là so đấu song phương thu đến chung quanh những người khác bên ngoài sân viện trợ, đối với một phương khác là rất chuyện không công bình. sau đó cái kia diệp trần khó miệng chính là phủ lên cười lạnh. hắn bản không nghĩ lấy cùng lương đống sinh ra xung đột. hắn chỉ là muốn cầu tại trong đội ngũ. sau đó lại tìm cơ hội rời đi đội ngũ. kết quả ra hỏa này thì cùng cái con chó q u e một dạng. một mực đuổi theo chính mình không thả. sau đó diệp trần nói ra. đã như vậy. vậy c h ú n g ta thì so đấu tài học đi. đối với hiện tại diệp trần mà nói, hắn thà rằng bài lộ chính mình tài học phương diện năng lực, cũng không nguyện ý đem chính mình chân chính thực lực bảo lộ ra. dù sao bởi như vậy không chỉ có giải thích không rõ, còn tương đương với đem chính mình thủ đoạn bảo mệnh trực tiếp cho lấy ra tới. diệp trần chọn còn về sau, lại đối d ư ớ i đáy lương đống nói ra. Đã ngươi để b ả n cung lựa chọn so đấu hạng mục, như vậy ngươi bây giờ đang ở câu đối. Thơ, từ bên trong tùy ý lựa chọn một hạng đi, lương đống nghe diệp trần mà nói về sau, trên mặt thần sắc hơi có vẻ khinh miệt, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, dựa theo tình báo của mình đến xem, cái kia diệp trần chỉ bất quá chỉ là cái nhà nghèo khổ ra đời hài đồng thôi, thì hắn loại này thân thế, có thể có cái gì văn học tố dưỡng đang nghĩ thông suốt điểm này về sau lương đống trên mặt vẻ tự tin càng ngày càng đậm bất quá xuất phát từ cẩn thận lương đống vẫn là quyết định lựa chọn chính mình sở trường nhất hạng mục sau đó liền nghe đến hắn mở miệng nói ra đ ấ y hậu quả thật là có can đảm lượng không đi c h ú n g ta thì so đấu làm thơ như thế nào n g ư ờ i ta tương lẫn nhau là đối phương chọn để Lương đống đang nói xong lời nói này về sau. Hắn cũng là nhẹ nhàng nhảy lên liền trực tiếp lật đến trên đài cao. Dù sao Hắn bây giờ chính là ngưng dương cảnh giới tô vi. Loại sự tình này đối với Hắn mà nói quá đơn giản. sau đó Hắn chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối diện diệp trần. Lúc này lạp hồng nhăn. đồng d ạ n g là nội tâm có chút hơi khẩn trương. mặc dù nói nàng trước đó từng nghe qua diệp trần thơ. biết hắn làm thơ mức độ rất là không tệ nhưng là lương đống hiển nhiên đến có chuẩn bị mà lại một khi lựa chọn làm mặt chọn để đối với làm thơ người yêu cầu cũng là cực cao lương đống ôm quyền nói mời đế hậu vì tại hạ chọn để lương đống sau khi nói xong chỉ thấy d i ệ p trần không chút do dự nói bản cung lần đầu có loại này so đấu ngươi đi đầu ra để m ộ t đi vẫn là Diệp trần tiếng nói vừa ra về sau, t r u n g quanh một mảnh xôn xao. Bọn họ tuy nói đã sớm biết diệp trần thân thế gia cảnh phổ thông. thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng diệp trần thế mà thừa nhận như thế thản nhiên. đây không phải rõ ràng là tại nhận thua nha. cái kia lương đ ó n g thấy thế. lòng tin càng đầy. hắn trầm giọng nói. vậy thì mời đế hậu lấy xuân, mưa thảo, l i ễ u bốn chữ. Viết một bài thơ thất ngôn như thế nào lương đống sau khi nói xong trong ánh mắt tinh mang lấp l ó ế hắn lần này ra đề mục nhìn bề ngoài đơn giản kỳ thật thì là thầm dấu huyền cơ đầu tiên muốn là thơ thất ngôn tiếp theo còn nhất định phải bao hàm hắn cho ra bốn chữ tương đối mà nói độ khó khăn còn là rất lớn bất quá đây chính là lương đống theo đuổi sự tình Hắn thì là muốn để đế hậu khó coi, để Hắn không làm được thơ đến tiến mà bị người chế xếu. Diệp trần lại làm sao không hiểu đối phương tiểu tâm tư. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay lương đống ý nghĩ. chỉ bất quá Hắn vẫn chưa lên tiếng. Chung quanh những thứ này có thể tụ tập tại đây, đều là nhân tài. trong đó không thiếu một số an hiểu làm thơ tài tử. thế nhưng là bọn họ đang nghe s o n g lương đống làm thơ yêu cầu về sau đều là cảm thấy có chút khó xử bởi vì bọn hắn đều có thể ý thức được trong đó độ khó khăn có không ít người cũng đều thầm nói một câu lương đống quả thật đến có chuẩn bị thế mà vừa đến đã định cho đế hậu cái hạ mã uy hắn loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đủ hắc đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt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 Hắn căn bản là không có nghĩ đến diệp trần có thể làm thơ. thì càng đừng đề cập là Hắn đưa ra hà khắc như vậy yêu cầu dưới tình huống. chắc hẳn cái kia không sao cả đọc qua sách diệp trần. cần phải suy nghĩ nát ớt đều không nghĩ ra được a. đây chính là lương đ ó n g lòng tin chỗ. cho nên Hắn mới có thể lời thề son sắc cho ra một nén hương thời hạn. chung quanh những người vây xem kia nhóm, đều là trong bóng tối lắc đầu. bọn họ đồng d ạ n g không cho rằng lấy đế hậu thân thế có thể làm đến điểm này ngay tại lúc tất cả mọi người đều có chút nghi vấn cùng ánh mắt hoài nghi bên trong diệp trần lại là mở miệng lương đống ngươi yêu cầu này cũng không cao nha bản cung một nén hương thời gian liền để cho ngươi đi bản cung thơ đã làm tốt ngươi lại nghe k ỹ đi thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô thảo sắc diêu khán cận khước vô Tối thì nhất niên xuân hào sử, tuyệt thắng yên liếu mãn hoàng đô, diệp trần một hơi, trực tiếp đem một đời trước trong đầu của mình sâu sắc không gì sánh được một bài thơ cho đọc đi ra. tình cảnh này truyền trong mắt mọi người về sau, nhất thời cũng là để bọn hắn có chút trợn mắt h ố t mồm, bởi vì tại cẩn thận phẩm đọc qua diệp trần câu thơ về sau, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, n à y trong thơ tích chứa mỹ diệu ý cảnh, chỉ thấy lương đống. Lúc này thời điểm cũng đã ngây dại, bởi vì hắn tại chăm chú phẩm đọc lấy diệp trần câu thơ, kinh qua một đoạn thời gian phẩm vị về sau, thì liền luôn luôn tâm cao khí ngạo lại đối diệp trần rất xem thường hắn. cũng không thể không thừa nhận này thơ chi tuyệt diệu. đ ấ y hậu bài thơ này, quả thực tuyệt diệu vô song, hơn phân nửa có thể lưu truyền hậu thế. có người hét lên kinh ngạc âm thanh đem người chung quanh tất cả đều giật mình tỉnh lại tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua trên đài cái kia đảo ngọc thổ lâm phong bóng người nguyên bản tất cả mọi người coi là cái kia đế hậu chẳng qua là cái trò mèo cảnh giới thấp thì cũng thôi đi văn học võ công càng là rút đặc cán mai thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến diệp trần vừa ra khỏi miệng cũng là k ỹ kinh tứ tỏa Lúc này lạc hồng nhăn cũng đang có chút đờ đẫn nhìn lấy diệp trần bóng người không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp g i a hỏa này thì liền trong lòng của nàng cũng không nhìn được thầm than một câu tuy nói thân là nữ đế nàng cũng có thể làm ra thơ đến có thể là muốn cho nàng làm ra diệp trần bực này thơ hay lại chuyện không phải dễ dàng như vậy lúc này thời điểm cùng diệp thần đồng d ạ n g đứng trên đài lương đống Sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn tuy nhiên càng dỡ, thế nhưng là vẫn là có một chút tự biết rõ, dù sao vừa mới hắn vừa nghe đến diệp trần câu thơ, nhất thời liền có thể cảm giác được trong đó ý cảnh chi ưu mỹ, thế nhưng là diệp trần hiển nhiên không có ý định cho hắn quá nhiều thời gian đi c h ấ n kinh, không bao lâu liền nghe đến diệp trần âm thanh vang lên, lương đống, Đến đón Lương ấ y liền l nên ta ra để à. Lương đống sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía diệp trần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Diệp trần cái kia bài thơ hẳn là đủ để lưu danh bách t h í chính mình lần này muốn thắng qua đối phương. chỉ sợ là có chút rất không có khả năng. ngay tại lương đống có chút đờ đẫn ánh mắt bên trong. Diệp trần lời nói lần nữa ré vào lỗ tai hắn vang lên. Lương Đống. Bản cung cũng không làm khó ngươi. đã ngươi dùng vừa mới điều kiện cho b ả n cung ra đề mục. chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đối với cái này có chuẩn bị đi. liền đem ngươi chuẩn bị xong câu thơ lấy ra đi. lúc này thời điểm lương đ ó n g vốn là sắc mặt thì cực kỳ khó coi. kết quả bây giờ nghe d i ệ p trần lời nói về sau. liền càng thêm là mồ hôi lạnh trên c h á n ớm ra. bởi vì hắn căn b ả n cũng không có chuẩn bị cái gì b ả n thảo. nói thật, hôm nay Hắn cũng không có ý định đem diệp trần bước đến như thế cấp độ. Hết thảy đều là bởi vì trường bình vương trong bóng tối suối r i ụ c thế nhưng là giờ phút này gặp phải diệp trần cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt. lương đống chỉ cảm giác mình lung túng đều muốn tìm một cái lỗ biến mất. Hắn vắt hết ớp. cuối cùng là nghĩ không ra so diệp trần cái kia bài thơ tốt hơn câu thơ. thậm chí Hắn đều cảm thấy mình có thể nghĩ ra được câu thơ tại diệp trần trước mặt mà nói căn bản chính là r á m chó không kêu lúc này cái kia lương đống phụ thân tại dưới đài nhìn con mình mười phần khó xử bộ dáng hắn cũng là sâu kín thở dài một hơi bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha lương phụ tự nhiên vô cùng rõ ràng chính mình nhi t ử có mấy phần năng lực sau đó hắn liền mở miệng đối trên đài lương đống nói ra Đống nhi, ngươi xuống đài đi, đế hậu bài thơ này, không phải trình độ của ngươi có thể siêu việt, lương phụ tại nói lời nói này thời điểm, nội tâm của hắn cơ hồ là đang d ì máu, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình hôm nay ở đây thừa nhận chính mình nhi t ử bại bởi đế hậu, đối bọn hắn lương ra mà nói ý vị như thế nào, không chỉ có cái kia lạp hồng nhan mượn đi lương ra toàn bộ lương thực sẽ không trả lại, bọn họ ngược lại còn muốn ngã vào một trăm vạn lượng bạc dùng cho cứu trợ thiên tai. đây đối với lương gia mà nói, là cực kỳ nghiêm trọng một việc, cũng khó trách lương phụ tại nghe xong diệt trần câu thơ về sau. cả người sắc mặt vẫn đều rất khó coi. có điều hắn duy nhất cảm thấy có chút vui mừng là, lần này trung quy tính toán là có thể nịnh nọt đến trường bình vương. Nếu là trường bình vương chịu t ả i bọn họ lương ra gặp nạn thời điểm xuất thủ tiến hành viện trợ, đối tiền đồ của bọn hắn mà nói, h ắ n là một kiện cực tốt sự tình. Lúc này thời điểm lương đ ó n g đang nghe s o n g cha mình nhắc nhở về sau, hắn cái này mới giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này, cho dù lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể quy đầu hướng về diệp trần nhận thua. Nếu là diệp trần cùng hắn thực lực không kém nhiều, Hắn đổ là còn có thể giải thích một phen. nhưng là tình huống thực tế lại là Hắn vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp diệp trần văn học mức độ. Đế rầu, ngươi làm thơ ta so ra kém. Lương đóng tải quy đầu nhận thua lúc. trong giọng nói còn mà còn có chút không cam tâm. có điều Hắn lại cũng không có như vậy xuống đài. ngược lại là tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong. sau cùng dâng lên một chút hy vọng. chỉ nghe cái kia lương đống đứng trên đài, đối với d i ệ p trần nói ra. đế hậu, ta lương đống lễ tạ thần lại cùng ngài tỉ t h í một trận, đã đế hậu ngài làm thơ tạo nghề cao như vậy, chắc hẳn cầm kỳ thư họ cần phải cũng rất tốt. lần tiếp theo tỉ t h í giả dụ đế hậu ngài lại thắng, chúc ta lương gia cam nguyện lại quyên ra một trăm vạn lượng bạc ngân dùng cho cứu trợ thiên tai, ngài nếu bị thua, không cần gánh chịu bất kỳ giá nào ngài thấy thế nào lương đống thái độ sớm đã không còn trước đó phách lối bởi vì hắn đã có thể cảm giác được đối diện diệp trần căn bản cũng không phải là hắn có thể khinh thị tồn tại mà lúc này diệp trần hiển nhiên cũng không có nghĩ đến c á c h này gọi lương đống ra hỏa thế mà còn có không giống bình thường dẻo dai sau đó hắn chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên lạc hồng n h ă n lúc này diệp trần kỳ thật hoàn toàn có thể c ự tuyệt lương đống cái kia dần dần bắt đầu biến đến vô lý yêu cầu nhưng là hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là lưu cho lạc hồng n h ă n làm quyết định so sánh phù hợp lúc này lạc hồng n h ă n khi nhìn đến diệp trần ánh mắt lúc từ đó nhìn đến chính là tràn đầy tự tin cho nên nàng cũng rõ ràng Diệp trần chắc hẳn cũng không e ngại lương đ ó n g bất kỳ khiêu chiến nào. cái này khiến nàng rất cảm thấy vui mừng. chỉ là nàng thân là đế vương. cần thiết suy tính sự tình thì là sẽ càng nhiều hơn một số. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay. chương ba mươi tám còn muốn so. kỳ thật lương đ ó n g ý nghĩ cũng cực kỳ đơn giản. Hắn chỗ lấy kiên trì lần nữa đưa ra cái này đối với mình không thế nào công bình tiền đặt cược. nó mục đích chỉ có một cái. cái kia chính là hy vọng có thể vãn hồi một số thể diện. phải biết. vừa mới thế nhưng là Hắn lương đống liên tiếp khiêu khích đế hậu. cái này mới có vừa mới đánh cược. kết quả Hắn trực tiếp bị đế hậu một bài thơ dọa cho không há miệng nổi. sự kiện này nếu là bị lưu truyền rộng rãi. cái kia đến lúc đó rớt nhưng là không chỉ là hắn lương đ ó n g mặt chỉ sợ toàn bộ lương ra đều sẽ bởi vì việc này mà mất hết mặt mũi đây chính là vì gì lương đ ó n g muốn lần nữa dùng một trăm vạn làm tiền đặt cược lại không muốn cầu d i ệ p trần thêm bất luận cái gì tiền đặt cược nguyên nhân lúc này lạp hồng nhăn tại ngắn ngủi suy tư về sau cuối cùng mở miệng lương đ ó n g đ ã ngươi khăng khăng muốn cùng chấm đế hậu lại so đấu một phen. như vậy chấm liền đáp ứng ngươi. chỉ b ấ t quá. chấm cùng đế hậu cũng không phải ra thích chiếm t i ệ n nghi n g ư ờ i giả dụ ngươi ở sau đó so đấu bên trong thắng qua đế hậu. như vậy lúc trước một trăm vạn ngươi cũng không cần cho. có thể ngươi giả dụ thua. hai trăm vạn lượng bạc ngân thế nhưng là một phần cũng không thể thiếu. l ạ c hồng nhan đang nói xong lời nói này về sau. Lương đóng sắc mặt đại hì. Bởi vì Hắn vốn là không nghĩ lấy chính mình nói lên ngoài định mức thỉnh cầu có thể lần nữa đạt được cho phép. c h o nên Hắn mới có thể lấy cao lợi nhuận không nguy hiểm điều kiện. đến dù hoặc đối diện diệp trần. hiện tại nàng thế mà nghe được lạc hồng nhan thế mà cho mình một c á c h càng thêm kết quả vừa lòng lúc. Hắn là cảm thấy nhìn không được có chút hưng phấn. mà lúc này cái kia đang đứng tại dưới đài lương thì ra tộc tộc trưởng. cũng không có ngăn cản chính mình nhi t ử xúc động tiến hành bởi vì hắn thấy lương đ ó n g vì cái gì cũng chính là muốn cho gia tộc tranh giành khẩu khí hắn ngược lại là cảm thấy có chút vui mừng mà lại hắn tại nội tâm của mình cũng cũng sớm đã trải qua kín đáo suy tính hắn thấy diệt trần gia cảnh bần hàn có thể viết một tay thơ hay đã là thành khó đáng quý đến mức phương diện khác cũng không thể cùng làm thơ một dạng, cầm g i ữ có cao siêu như vậy trình độ a, mà lương đ ó n g cha, đối với lương đ ó n g bản thân thi từ ca phú, đều là cực có lòng tin, phải biết bọn họ lương ra ra t à i vạn kim, lương đ ó n g từ nhỏ đã là chìm đắm cầm kỳ thư họ chờ nói, muốn đè qua đối diện c á c h này c á c h gọi là đế hậu, đây còn không phải là cực kỳ đơn giản một việc sao, một lát sau, Lạc hồng nhăn nhắc nhở lần nữa nói, lương đống, chấm nhưng muốn theo ngươi nhắc nhở một chút, giả dụ ngươi đ ợ i chút nữa lại thua, như vậy các ngươi gia tộc sẽ phải giao ra hai trăm vạn lượng bạc ngân dùng cho cứu trợ thiên tai. Lương đống đứng trên đài còn chưa kịp trả lời, phụ thân hắn ngay tại dưới đài mở miệng, b ề hạ, đế rậu, hai vị xin yên tâm. chúng ta lương ra tuy nói ra cảnh không tính quá mức hậu đãi thế nhưng là chút tiền ấy còn có thể lấy ra được tới có thể nhìn ra được lương đóng phụ thân cũng đã làm tốt đau mất hai trăm vạn kích dù tiền bạc chuẩn bị lúc này diệp trần tại nghe xong bên cạnh mấy người đối thoại về sau hắn cười diệp trần trong tươi cười mang theo mê mụi người khí tức nguy hiểm hắn môi m ỏ n g khẽ mở nói đã á lương đống ngươi khăng khăng muốn cùng bản cung lại so một lần vậy ta cũng nguyện vì dân chúng lại tranh thủ thêm điểm cứu trợ thiên tai ngân lượng sau đó diệp trần nói tiếp lần trước là ngươi chọn làm thơ lần này đến phiên bản cung tuyển không bằng thì so tài đánh cờ như thế nào diệp trần nói xong lời nói này về sau liền thấy lạc hồng nhan sắc mặt biến đến có chút khó coi bởi vì nàng vốn đang coi là Diệp trần hẳn là sẽ lựa chọn cùng lương đ ó n g tỷ t h í cầm nghệ đây. Dù sao l ạ c hồng nhan đã từng được chứng kiến diệp trần cầm nghệ. đây chính là thần cấp cầm nghệ. chỉ cần diệp trần chịu lộ hai tay. tuyệt đối có thể đem đối diện lương ra tiểu tử cho so không còn mặt mũi đối với mình vùng về cầm nghệ. nhưng là hết lần này tới lần khác diệp trần trực tiếp t h i tuyển cái tài đánh cờ. chẳng lẽ lại tiểu tử này tài đánh cờ cũng mười phần cao siêu. đối với cái này lạc hồng nhăn là có chút không tin liền xem như nàng thân là tuyệt thế nữ đế cũng chưa từng nghe nói qua thế gian có như thế kỳ tài cầm kỳ thư họ mọi thứ tinh thông tồn tại cần phải chỉ có tại trong truyền thuyết mới có cho nên lúc này lạc hồng nhăn khó tránh khỏi thì có chút bận tâm mặc dù nói đại tiệm thần triều ra đại nghiệp đại theo trong quốc khố lấy ra hai trăm vạn lượng bạc cũng không phải không được nhưng là dù sao vốn là lần này nạn đói lúc đại tiệm thần triều liền đã theo trong quốc k h ấ u thông qua qua rất nhiều cứu trợ thiên tai ngân lượng đột nhiên lại nhiều ra như thế hai trăm vạn lượng đối lạc hồng nhan mà nói cũng có được không nhỏ áp lực chỉ tiếc diệp trần lời nói quá nhanh đến mức lạc hồng nhan muốn cho hắn đổi giọng cũng đều đã không thể nào mà lúc này cái kia đối diện lương đ ó n g tâm tình rõ ràng rất không tệ bởi vì hắn tự tin chính mình ngoại trừ làm thơ bên ngoài, ưu tú nhất thì là tài đánh cờ của mình. hắn cảm thấy chính mình tối thiểu nắm giữ đại sư cấp bậc tài đánh cờ. lúc này thời điểm lương đống đã tại nhặt lại lòng tin của mình. sau đó tại lạc hồng nhan phân phó dưới, rất nhanh liền có người đem bàn cờ b à y xong. lương đống cùng d i ệ p trần ngồi đối diện nhau. người chung quanh đều là dối cổ nhìn về phía giữa sân mặc dù nói diệt trần cùng lương đống vẫn như c ũ là tại trên đài cao bất quá chung quanh tầm mắt của người đều rất không tệ cho nên bọn hắn cũng đều có thể thấy rõ ràng bàn cờ cuộc t h í hai người rất nhanh bắt đầu đánh cờ kết quả mới qua một phút đồng hồ bộ dáng một bên thừa tướng thì vuốt vuốt tròm dâu của mình mở miệng ván này lương đống phải thua người chung quanh nghe thừa tướng, nguyên một đám đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn từ hiện tại ván cờ phía trên, còn cũng không thể đầy đủ nhìn ra nửa chút đầu mối. nhưng là tại chỗ những người này, lại không ai có can đảm hoài nghi thừa tướng lời nói, bởi vì bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. hiện nay đương triều thừa tướng, thế nhưng là một vị chìm đắm kỳ đạo mấy chục năm lão thủ. Tài đánh cờ của hắn cảnh giới, thậm chí đã đi tới tôn sư cấp b ậ c l i ễ u tướng, ngươi nhanh như vậy thì hạ đ ị n h kết luận, nói thằng lương đống thất bại, phải chăng có chút quá mức đường đột, nói lời này, chính là thái thượng hoàng tứ tử, trường bình vương lạc trung thiên, trường bình vương lời nói mới rồi bên trong, khó chịu ý tứ hết sức rõ ràng. bởi vì cái kia thừa tướng liễu chi trương chính là lạc hồng nhan một phái đại thần lúc này liễu tướng đang nghe trường bình vương lời nói lúc cũng chưa biểu hiện ra cái gì dư thừa tâm tình ngoại nhân căn bản là nhìn không ra hắn đối với trường bình vương chân chính thái độ như thế nào lúc này liễu chi trương thản nhiên nói thần đã dám như thế khẳng định tất nhiên là có nguyên nhân coi như lão thần cùng đế hậu tài đánh cờ so ra đó cũng là vùng về không chịu nổi, thì càng đừng để cập lương đống c á c h này c á c h mao đầu tiểu tử. l i ễ u chi trương mấy lời nói, xem như triệt để dẫn nổ người chung quanh nhị luận, mặc dù bọn hắn sớm có d ự cảm, liễu chi trương đã khẳng định đế hậu sẽ thắng, như vậy đế hậu tài đánh cờ khẳng định liền sẽ không kém, thế nhưng là mọi người ở đây vạn vạn không nghĩ đến, Đế hậu tài đánh cờ vậy mà đến liền liễu chi chương đều kính nể thán phục cấp độ một mực tại bên cạnh yên tính quan sát lạc hồng n h â n tự nhiên nghe được liễu tướng cùng trường bình vương tiếng thảo luận nội tâm của nàng đối với diệp trần bản sự bắt đầu biến đến càng tò mò người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không hay chương ba mươi chín thần cấp tài đánh cờ diệp trần tiểu tử này đến cùng là từ đâu học nhiều như vậy bản sự. Lạc hồng nhan giờ phút này, đang xem lấy đang cùng lương đống đánh cờ diệp trần. n à n g có thể nhìn đến lương đống cái c h á n cái kia dần dần tràn đầy mồ hôi. cái này biểu lộ thời khắc này lương đống là vô cùng gấp gáp. Lạc hồng nhan không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói, diệp trần tại chấm chưa từng b ồ i cuộc sống của hắn bên trong, đều đang luyện tập cầm kỳ thư họ. a thế nhưng là cái kia cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy thì có thành tựu như thế này à lạc hồng nhan nội tâm cảm thấy vô cùng hoang mang mấy cái phút sau cái kia lương đ ó n g nhìn lấy ván cờ cái c h á n cũng sớm đã là một hôi hột lớn chừng hạt đậu rất rõ ràng hắn hiện tại đã ý thức được chính mình không phải diệp trần đối thủ nhưng là mãnh liệt lòng tự trọng cùng chính mình cam kết hai trăm vạn lượng bạc ngân, để hắn đang khổ cực kiên trì. m à diệt trần giống như là cố ý tại tra tấn lương đống nội tâm đồng d ạ n g Có đến vài lần hắn đều có thể trực tiếp giết chết bàn cờ này cục. nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn cho lương đống có lưu một đường sinh cơ. tại vài lần tra tấn về sau, lương đống nội tâm thật sự là không chịu nổi. Hắn cũng sớm đã đã nhìn ra. Đế h ậ u đây rõ ràng là tại nhục nhã chính mình. sau đó cả người hắn rất nhanh liền giống thả khí bóng cao su đồng d ạ n g trực tiếp về hoài tại chỗ ngồi phía trên. thanh âm khàn khàn nói ra. Đế h ậ u ta thua. Lương đống đang nói xong lời nói này về sau. Sắc mặt cũng sớm đã biến đến vô cùng trắng bịch. cả người hắn khí thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tán lấy. nguyên bản hắn, lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình nhất định có thể từ mọi phương diện đều muốn đế hậu á p gắt gao. Hắn coi là cầm kỳ thư họ, chính mình mọi thứ tinh thông. cái kia diệp trần căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. kết quả vừa bắt đầu Hắn mới biết được. nguyên lai diệp trần mới là cái kia toàn phương vì áp chế chính mình tồn tại. loại này trước sau tương phản cảm giác, trực tiếp liền để lương đống hòng mất Lúc này diệp trần, nhìn về phía đã bị rút khô lực khí toàn thân đồng d ạ n g lương đống. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào đồng tình, bởi vì từ đầu đến cuối, vẫn luôn là đối diện gia hỏa này tại đối với mình kêu gào. hiện tại hắn đã hai lần lấy nhìn ép thắng được thắng lợi, làm thế nào có thể lại để cho loại này càn dỡ chi đồ cảm thấy dễ chịu. sau đó diệp trần liền mở miệng nói ra, lương đống, đã ngươi chính mình nhận thua, như vậy dùng để cứu trợ thiên tai hai trăm vạn lượng bạc, có thể được nhớ đến sớm một chút vào chỗ. đúng rồi, còn có bể hạ mượn các ngươi nhà lương thực, thì sung về quốc khố. hai c á c h điều kiện này, đều là lương gia phụ tử chính miệng cam kết, tại chỗ người vây xem có thật nhiều đều có thể làm chứng nhận, căn bản là không cho phép bọn họ chơi xấu. Lúc này lương gia phụ tử mới ý thức tới nguyên lai、like、bọn họ trong lúc vô tình đã đem dưới cá cuộc đến lớn như vậy ở trong đó mỗi một hạng đối với lương gia mà nói tuy nói không đến mức trọng thương nhưng cũng đầy đủ bọn họ khó chịu một hồi gia tộc tư sản tổn thất cộng thêm chính mình liên tiếp bị n g h i ề n ớp tới mang cảm giác nhục nhã để cái kia lương đóng rốt cuộc có chút không kiên trì nổi chỉ thấy hắn hầu k ế t nhấp nhô ở giữa. một ngụm máu tươi thì đã đến trong miệng. khói miệng tràn ra một tia máu tươi. nhưng là lại cứ thế mà bị hắn nột vào trong bụng. thế nào. lương đống ngươi đối với mình cam kết tiền đặt cược có gì n h ỉ diệp trần n g ậ m cười hỏi. đế hậu. n g à y nói ta đều nhớ kỹ. lương đống còn có thể thế nào. lúc này hắn chỉ có thể quy đầu biểu thì nhận thua. Mặc dù nói lương đống nội tâm có l o à i xúc động, cái kia chính là trực tiếp đem cái này liên tiếp nhục nhã chính mình diệp trần cho đánh chết tại chỗ rơi. nhưng là trong lòng cũng của hắn vô cùng rõ ràng. Diệp trần chính là đế hậu. chính mình giả dụ thật dám tại như vậy trước mặt mọi người đánh chết diệp trần. như vậy bọn họ toàn bộ lương ra đều muốn khó thoát kiếp nạn. lúc này lương đống căn bản cũng không biết. trong đầu Hắn ngay tại lói lên suy nghĩ là một đạo địa ngục chi môn giả dụ Hắn thật dám đối diệp trần động thủ như vậy Hắn tuyệt đối không qua qua một giây sau không nói trước một bên cấm v ệ quân còn có lạp hồng nhăn vẹn vẹn là diệp trần phát triển hiện thực lực của mình xuất thủ cũng có thể tùy tiện đem Hắn đánh giết tại một p h e n quyền hành về sau cái kia lương đống chỉ có thể chịu đựng chính mình tràn đầy không cam tâm ngoan ngoãn đi xuống đài cao, lần này hắn bại, bị bại một bước b ô i chỗ, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, dưới đài những người vây xem, tại ngắn ngủi này hai trận so đấu bên trong, liền đã đối diệt trần thái độ thay đổi rất nhiều, đế hậu tài mạo song toàn, thật là thiên nhân, đế hậu chi tài trí hơn người, làm cho bọn ta xấu hổ xấu hổ vô cùng, trong lúc nhất thời, Chung quanh âm thanh ủng hộ không ngừng vang lên. Mọi người lúc này đối với diệp trần, đều đã là tràn đầy ý kính nể. Diệp trần tại một đám tiếng hoan hô bên trong đi xuống đài cao. một bên lạp hồng nhan chính đứng ở nơi đó. chờ lấy hắn trở về. l ạ c hồng nhan trong mắt đẹp, tràn đầy thần thái khác thường. có thể nhìn ra được. vừa mới diệp trần cái kia liên tiếp biểu hiện. cũng là thật to ngoài lạc hồng nhan đoán trước, bởi vì thân là đế vương chi ra lạc hồng nhan rất rõ ràng. cầm kỳ thư họ mọi thứ tinh thông mấy chữ này nói đến đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm được, có thể nói là căn bản lại không tồn tại. tuyệt đại bộ phận c á c h gọi là tài tử cũng chính là giống lương đống như vậy. mỗi môn tài nghệ miễn cưỡng chạm đến đại sư mức độ, c á c h này đầy đủ bản thân đi khoe khoang, nhưng là diệp trần lại thật sự có thể làm đến môn môn tinh thông cầm nghệ nàng đ á t lãnh hội qua hôm nay ngấu hứng sáng tác thơ làm càng là có thể lưu truyền muôn đời thì liền tài đánh cờ cũng là tinh diệu đến tôn g sư cấp bậc liễu chi trương cũng vì đó tán thưởng càng khẩn yếu hơn chính là diệp trần tính tình còn vô cùng tốt hôm nay liền xem như t à i lương đóng đủ kiểu khiêu khích dưới Hắn còn đang vì mình lo lắng lấy. trong lúc nhất thời, diệp trần hình tượng tại l ạ c hồng nhan trong đầu bắt đầu biến đến dần dần hoàn m ỹ lên. chi tiết, i a hỏa này tu vi cảnh giới có chút quá thấp, muốn là thực lực có thể lại mạnh hơn một chút, thì tốt hơn. l ạ c hồng nhan trong lòng mình thầm nói một câu. l ạ c hồng nhan cũng không có hoài nghi tới diệp trần tu vi cảnh giới. bởi vì nàng không chỉ có bản thân kinh qua nhiều lần điều tra, thì liền thần hoàng cấp bậc cường giả, đều đã từng nhiều lần nhìn qua diệp trần tu vi, vững tin hắn chỉ có hậu thiên thực lực cấp bậc, nàng vạn vạn nghĩ không ra, diệp trần thế mà lại có thánh ẩm phi phong loại vật này, phủ thêm thánh ẩm phi phong về sau, liền xem như bán thánh cấp bậc tồn tại, cũng căn bản thì không cách nào xem thấu diệp trần tu vi chân chính, Diệp trần về tới lạc hồng nhan bên người. Lạc hồng nhan tải theo mơ màng bên trong sau khi tính hồn lại. liền đối với một bên thừa tướng phân phó. để t ụ hiền cung bên ngoài hiền sĩ nhóm mỗi người ngồi xuống. nương theo lấy thừa tướng đem lạc hồng nhan ý chỉ truyền đ ặ t đi xuống. nguyên một đám thanh niên tài tuấn đều là không kịp chờ đợi tràn vào đến t ụ hiền cung bên trong. hàng năm tại t ụ hiền cung bên trong. triều đình đều có thể chiêu mộ được rất nhiều các phương diện nhân tài. đây cũng là vì sao lạc hồng nhan tải đưa ra tại tổ hiền cung cử hành khoai tây đến lúc có vô số dân gian h i ệ n tải tranh nhau đến đây nguyên nhân bọn họ những người này ai cũng đều là muốn tải trên lến hội nhất cử thành danh tốt được ban cho cho cái công danh đây vốn là nhân chi thường tình đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt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 liền không có hào hứng. sau đó hắn liền đem hệ thống gọi ra đến. hệ thống. đánh dấu tổ hiền cung. hắn lần này tới tổ hiền cung. ngoại trừ muốn đi diệt đi mã tặc g i ú p phụ mẫu báo thù bên ngoài. còn muốn tại tổ hiền cung bên trong đánh dấu. tổ hiền cung đối với đại tiệm thần triều mà nói vốn là có phần vì địa phương trọng yếu. lại thêm chính mình mới chỉ là lần đầu tiên ở chỗ này đánh dấu. hẳn là sẽ đạt được không tệ khen thưởng. sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu. tại hắn đối hệ thống hạ đạt đánh dấu mệnh lệnh về sau. rất nhanh liền được hệ thống khen thưởng. đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu tổ hiền cung. lần này đánh dấu lấy được được thưởng chân tướng chi nhãn. trang bị này kỹ năng sau có thể nhìn phá bán thánh phía dưới hết thảy hư ảo. lần thứ nhất đánh dấu khen thưởng để diệt trần có chút hài lòng. Bởi vì vốn có chân tướng chi nhãn trước, một số thực lực so với hắn hiếu thắng yêu vật loại hình tồn tại, cũng đều là có thể giấu riêng qua cặp mắt của hắn. nhưng là bây giờ có được chân tướng chi nhãn, thậm chí là đại đế cấp bậc yêu vật, cũng đừng hoàng trốn qua ánh mắt của hắn. sau đó diệt trần lại ở chỗ này đánh dấu một lần, lần thứ hai hắn thu được a cấp khen thưởng luyện yêu hồ. Nắm giữ cái này luyện yêu hồ về sau, diệp trần liền có thể luyện hóa đại đế cấp bậc yêu vật. nói tóm lại, cái này hai lần đánh dấu khen thưởng, đều bị diệp trần rất hài lòng. sau đó diệp trần liền trực tiếp đối hệ thống phân phó, phân phối trang bị lên chân tướng chi nhãn, tại trang bị chân tướng chi nhãn nháy mắt, trong con ngươi của hắn lóe ra hai vệt thần quang. chỉ bất quá hết thảy đều là tại thánh ẩm phi phong ẩm tàng phía dưới, cho nên chung quanh những cái kia cường giả nhóm, cũng không có phát giác được diệp trần gì thường. Lúc này diệp trần đem ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn mà đi, chỉ thấy nguyên bản hắn nhìn không quá thấu cái khác tu luyện người. Lúc này trong mắt hắn liền phảng phất không có bất kỳ cái gì che lấp giống như. Diệp trần đã có thể tùy tiện thì xuyên thủng tất cả mọi người tu vi cảnh giới. Lúc này đứng tại lạc hồng nhan bên người một vị lão thái giám. thế mà có được thần hoàng bát trọng thiên cảnh giới. cái này khiến diệp trần cũng là cảm thấy có chút giật mình. Lúc trước thời điểm tuy nói hắn cũng có thể cảm giác được vị này lão thái giám cường đại. nhưng là căn bản là không có nghĩ đến nàng tu vi đ t vậy còn quá cao thâm. tại ngắn ngồi sau khi kinh ngạc, diệp trần liền đem ánh mắt của mình rời đi. Hắn ánh mắt hướng về tổ hiền cung bên trong những cái kia hiền sĩ nhóm nhìn qua. nguyên bản Hắn chỉ là vì quen thuộc chân tướng chi nhãn phương pháp sử dụng. thế nhưng là không nghĩ tới Hắn phen này liếc nhìn sau đó. thế mà phát hiện một cái gì đoan. đó là một vị lão giả. nhưng là tại diệp trần chân tướng chi nhãn liếc nhìn dưới. thế mà còn cất dấu một cái khác bộ gương mặt. vị lão giả này trên thân. có một đạo to lớn thư ảnh, t ư ảnh bộ dáng mười phần dữ tợn, lại là một bộ độc bò cạp bộ dáng. Diệp trần trong lòng hiểu rõ, xem g a lão gia hỏa này là một cái hạt tử tinh biến đến, đến đón lấy diệp trần chính là chú ý đến cái này hạt tử tinh tu vi cảnh giới. cái này thế nhưng là đem diệp trần đều cho kinh ngạc nhảy một cái, bởi vì hắn phát hiện, cái này hạt tử tinh cảnh giới, thế mà so chờ đợi tại l ạ c hồng nhan bên người cái kia lão thái giám cao thâm hơn hắn thế mà có được thần hoàng cửu trọng thiên tu vi đây chính là thực lực cực kỳ đáng sợ diệp trần cũng không hiểu vì sao cường đại như vậy yêu vật thế mà cứ như vậy quang minh chính đại xâm nhập vào tổ hiền cung bên trong hắn mặc dù trước khi nói thời điểm liền biết huyền thiên đại lục phía trên là tồn tại có yêu vật thế nhưng là những cái kia yêu vật phần lớn đều cần phải giấu ở trong rừng sâu núi thắm mới đúng làm sao cái này thế mà chạy tới đại tiệm thần triều trong đế đô theo lý thuyết đại tiệm thần triều bên trong cần phải có không ít có thể dùng đến thăm dò yêu vật đến gần pháp bảo mới đúng chỉ bất quá bây giờ cái này hạt tử tinh đã có thể tiến đến chỉ có thể nói rõ trên người hắn có được càng thêm cường đại có thể ẩm tàng t ự thân khí tức pháp bảo lúc này diệt trần trong đầu đơn giản suy tư về sau, h ắ n liền ý thức được tình huống bây giờ khẩn cấp tính, thần hoàng cửu trọng thiên yêu vật, thế nhưng là t à i suất kỳ bất ý ở giữa, có thể tạo thành c ử đại phá h ư lực nhân vật đáng sợ, cũng không biết lão gia hỏa này đi vào t ổ hiền cung bên trong, đến cùng là vì chuyện gì, muốn không phải diệp trần đúng lúc tại lúc này trang bị chân tướng chi nhãn, còn thật không biết nó sẽ ẩm tàng đến khi nào. chỉ là hiện tại diệp trần lại lại bắt đầu lâm vào l ư ỡ n g nan. Hắn không biết mình muốn như thế nào đem tin tức này thông báo đến lạc hồng nhan bọn họ. Diệp trần đại khái nhìn xuống chung quanh tình huống. hiện trường có mấy cái thần hoàng cấp bậc cường giả. thần vương cấp bậc càng là rất nhiều. giả dụ Hắn có thể xảo diệu nhắc nhở đến lạc hồng nhan. nói không chừng liền có thể đem cái này hạt tử tinh cho ở lại chỗ này có thể là vấn đề ngay tại ở chính mình nếu là thật nói ra người khác không tin làm sao bây giờ cứ như vậy cực kỳ dễ dàng đ ả thảo kinh xà lại nói coi như lạc hồng nhan tin tưởng chính mình lại thật phái ra người đến đem hạt tử tinh cho một lần hành động cầm xuống như vậy sự tình phía sau chính mình lại cái kia giải thích như thế nào Lấy chỉ là hậu thiên cấp bật tu vi. khám phá thần hoàng cửu trọng thiên yêu vật ẩ n tàng. cái này thế nào thấy đều không giống như là một kiện hợp lý sự tình. Lúc này thời điểm hạt tử tinh giống như cũng cảm thấy diệp trần nhìn chăm chú. ánh mắt của hắn đồng dạng về nhìn sang. diệp trần vẫn chưa cùng ánh mắt giao phong. ngược lại tùy ý chuyển hướng bên cạnh còn lại trên thân thể người. đối với cái này vị lão g i ả kia cũng chưa quá nhiều hoài nghi. Muốn là vừa mới nhìn hắn chằm chằm chính là lạc hồng nhăn. có lẽ còn có thể gây nên hắn một số cảnh giác. nhưng là hắn nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng. trước mắt cái này đấy hậu chẳng qua là hậu thiên cấp bật tu vi thôi. là căn bản không có khả năng phát hiện mình ngụy trang. lúc này diệp trần. nội tâm còn đang âm thầm suy tư. c á c h này hạt tử tinh đi vào tổ hiền cung bên trong. t ổ n g không phải là hướng về phía ám sát hồng nhan tới a. thế nhưng là làm như vậy tựa hồ lại có chút quá ngu. tuy nói l à hồng nhan bên cạnh cái kia thần hoàng bát trọng thiên lão thái giám hẳn không phải là hạt t ử tinh đối thủ. thế nhưng là đang liều mạng hộ chủ tình huống dưới. hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở nó không ít thời gian. càng đừng đề cập chung quanh vẫn còn có thần hoàng. thần vương cấp bậc tồn tại. những cấm v ệ quân kia. có thể cũng không phải ăn cơm khô, cho nên chỉ là đơn giản suy tư về sau. diệp trần thì phủ định chính mình nội tâm suy đoán. Lúc này thời điểm lạc hồng nhăn, ngay tại nguyên một đám cùng những thứ này hiện tại nhóm giao lưu, đây là các đời đế vương lưu lại quy củ. không chỉ có thể để đế vương mời chào trực tiếp nhân tài, càng là có thể làm cho người ta cảm thấy đế vương thân dân hình tượng, vì lão g i ả kia cũng tại trong đội ngũ rất nhanh liền đến phiên hắn tiến lên triển lãm chính mình. h ạ c tử tinh hóa thân thành lão giả đi vào l ạ c hồng nhan trước người. Hắn mang trên mặt khiêm tốn cười nói. bệ hạ, lão hủ bây giờ là thần vương cảnh giới, muốn tiến vào trong cung làm một cái công công. hắn sau khi nói xong, trên thân quả thật tản ra thần vương cấp bậc cường giả mới có thể có khí tức. cử động của hắn, gây đến không ít người tranh luận.